Trường mốt quyết đấu mà làm sao còn chưa tới tô uy tên kia có phải hay không là không dám tới có khả năng ta xem hắn hơn phân nửa là sợ một tháng chi trước định ra cùng tô hạo ước chiến hơn phân nửa là cố ý kéo dài thời gian lúc này đoán chừng sớm liền chạy tới cái góc nào trốn đi vậy ta không phải đi một chuyến buồng công sớm biết dạng này không tới một chút tô ra đệ tử đang sôi nổi nghị luận mà tô hạo tại mấy người thanh niên cùng đi ngồi ở trên một cái ghế uống t r à rất nhàn nhã nhưng hắn trong lòng vẫn có chút lo lắng hắn không lo lắng t o huy đến mà là lo lắng hắn không đến nếu là t o huy không tới vậy hắn như vậy g i ó n g trống khua chiêng kêu nhiều người như vậy chẳng phải là phao thang mà tại luyện võ tràng một bên có mấy gian lầu các tại một gian lầu các bên trên ngồi xuống mấy người thanh niên bên trong một cái thanh niên thoạt nhìn cùng tô hạo giống nhau đến mấy phần lúc này một thanh niên đối với cái kia cùng tô hạo có chút tương tự chính là thanh niên nói tô phi đệ đệ ngươi cũng thật là không phải liền là đối phó một cái dòng thứ phế vật sao về phần gọi nhiều người như vậy sao đúng a còn đem chúng ta mấy cái đều kêu đến một người khác nói cái kia cùng tô hạo giống nhau đến mấy phần thanh niên chính là tô hạo ca ca tô phi lúc này tô phi cười cười nói dù sao vừa v ẫ n có rảnh liền cứ gọi các ngươi tới xem một chút hơn nữa gần nhất những cái kia dòng thứ đệ tử càng ngày càng không an phận cũng vừa hảo có thể mượn tô hạo c h i thủ cảnh cáo một chút những cái kia dòng thứ đệ tử để bọn hắn an phận một chút vậy cũng đúng mấy người khác nhẹ nhõm cười theo bọn hắn nghĩ đây bất quá là một trận nháo kịch mà thôi đ ỗ n g nhiên có mấy người thanh niên nhìn thấy đường phong cùng tô h uy đi tới sững sờ một chút lập tức kêu lên tô huy đến đến rồi lúc đó lập tức để toàn trường yên tĩnh theo sau đó xoay người t ừ n g đôi mắt nhìn về phía dậm chân mà đến tô huy cùng đường phong hai người thật là tô huy không có nghĩ đến cái này ra hỏa thật vẫn dám đến lá gan cũng không nhỏ cái gì lá gan không nhỏ ta xem ra hỏa này rõ ràng là đầu bị lựa đá đầu hóc có vấn đề biết rõ đến rồi cũng là tự dứt lấy n h ủ còn không bằng không đến đây không sai nếu là ta lời nói liền nhịn một chút thô ra một vài đệ tử phân một chút xì xào bàn tán đứng lên mà gian kia cắt trên lầu mấy người thanh niên là có chút hăng hái nhìn ngoài cửa sổ ở nơi này ở giữa lầu cắt hơn mười mét bên ngoài còn có mặt khác một gian lầu cắt lúc này có hai cái lao giả đang uống rượu nhìn ngoài cửa sổ luyện võ tràng cái này tô uy là cái kia một c h i đệ tử ngược lại là có mấy phần đàm lượng một cái mặt chữ đ i ể n lão giả nói đảm lượng là có nhưng tu vi không được không có tự biết mình thế mà khiêu chiến tô hạo quá hành động theo cảm tình một cái khác cao gầy lão giả cười lạnh nói giữa những người tuổi trẻ có xung đột có huyết tinh là chuyện tốt chỉ cần không chết người là được rồi lúc trước cái kia mặt chữ điền lão giả thản nhiên nói mà tô hạo cũng từ trên ghế đứng lên trong mắt lóe lên vẻ vui mừng nhìn về phía tô hạo nói tô uy không nghĩ tới ngươi thực sự dám đến t ố t rất tốt ha ha ha nói xong còn hung hăng trận mắt nhìn một bên đường phong một chút thật là tốt tô hạo hôm nay ta muốn ngươi quỳ xuống hướng ta xin lỗi tô huy lớn tiếng nói nhưng lời vừa nói ra lại nên đón một mảnh tiếng cười lớn ha ha tiểu tử này đang suy nghĩ gì đấy chẳng lẽ hắn đã trải qua coi là thắng định tô hạo mơ ngộng hao huyền đi ấy cái này chính là ngươi không đúng nà mơ m thế nhưng là mỗi người riêng mình quyền lợi ngươi cũng không thể trò cười hắn a a ha ha ha đặc biệt là một chút tô ra dòng chính đệ tử càng là cười lớn tiếng nhưng tô huy chỉ là đứng ở nơi đó dáng người đứng thẳng tắp ánh mắt sáng ngời nhìn c h ầ m c h ầ m t ô hạo mà đương phong thì là cười nhạt một tiếng cuối cùng dứt khoát tìm cái ghế dựa ngồi xuống bản thân rót cho mình một ly trà uống từ từ nhìn thấy tô huy cái biểu tình này từ từ tiếng cười tiểu xuống dưới tô hạo lần này ta như bại vĩnh viễn rời đi xa tô g i a ngươi muốn ta cũng sẽ cho ngươi nhưng nếu ngươi bại liền muốn làm chúng hướng ta xin lỗi cũng hướng trưởng lão đề nghị để cho ta tiến trong gia tộc viện đọc truyện ở tô huy lại đem hai người tỉ thí điều kiện lại nói một lần được ta đáp ứng ngươi tô hạo sắc mặt lạnh xuống vậy bắt đầu đi t ô huy bước nhanh hướng đi giữa sân nhìn lấy tô hạo sau đó tô hạo cũng một mặt y chìm hướng đi giữa sân tại tô huy trước mặt đứng thẳng trong mắt sát cơ chợt lóe lên hạ giọng nói tô hạo ngươi hôm nay thái độ để cho ta rất không thoải mái lúc đầu ta chỉ là dự định phế đi tu vi của ngươi nhưng là bây giờ ta cải biến chú ý ta không chỉ có phải phế tu vi của ngươi còn phải phế tứ chi của ngươi nhường ngươi triệt để trở thành một phế nhân nói xong tô hạo ngón tay nhập lại như chảo một cái hướng về tô huy bả vai trổ tới một c h ả o này nhanh như thiểm điện dựa theo ý nghĩ của hắn bằng tô huy thực lực là trốn không thoát chỉ cần bắt được bờ vai của hắn lập tức liền có thể cắt nát tô huy xương tì bà đến lúc đó tô huy mặc cho hắn làm thịt nhưng l ạ i ý nghĩ của hắn rơi vào khoảng không tô huy bước chân một sai liền tránh ra hắn một c h ả o ngươi cho rằng tránh rồi chứ một c h ả o thất bại để tô hạo sắc mặt có chút khó xử ánh mắt lạnh lẽo lần thứ hai một chào chỗ tới móng nuốt năm qua không khí đều phát ra xì xì thanh âm tô hạo một thân hóa nguyên ngũ trọng tu vi triển lộ không thể nghi ngờ ai nói ta muốn né lúc này tô Vi thanh âm truyền ra một cổ khí tức cường đại cũng từ trên người hắn buộc phát mà đến hóa nguyên ngũ trọng đồng dạng là hóa nguyên ngũ trọng tu vi cái này khiến một bên xem cuộc chiến tô ra con cháu nhìn trận mắt h ố t mồm hóa nguyên ngũ trọng cái này sao có thể tô Vi cũng đạt tới hóa nguyên ngũ trọng tu vi kỳ tích kỳ tích a ta hơn một tháng trước còn gặp qua hắn khi đó hắn vẫn là hóa nguyên tam trọng tu vi à, một tháng thời gian ngay cả thăng hai c ấ p hắn là làm sao làm được luyện võ tràng bên trong một mảnh ồn ào tô ra con cháu nghị luận ở mỹ mà ở cái kia trên lầu các tô phi trong mắt tinh quang loay lên không khỏi đứng dậy nghĩ không ra cái này dòng thứ lệ tử thì đã đạt tới hóa nguyên ngũ trọng thật là sâu tâm cơ a tô phi ý nghĩ đầu tiên chính là tô huy trước kia che giấu tô vi bất quá lập tức khoe miệng của hắn liền treo một tia cười lạnh nói một cái con em dòng thứ ngươi cho rằng bằng một điểm tâm cơ liền có thể thắng sao thực sự là buồn cười một gian khác trên lầu các cái kia cao gầy lão giả không nói gì ngược lại là cái kia mặt chữ điền lão giả trên mặt lộ ra một tia cảm giác hứng thú tiếu dung trong miệng nhẹ nhàng phun ra mấy chữ có chút ý tứ ẩm tô h uy tu vi toàn lực bộ p h á t một t r ư ờ n g hướng về tô hạo móng đ u ố t đánh tới một tiếng chấn động hai người đều rung một cái thân hình hướng lui về phía sau ra hai bước cân sức ngang t ả i nhưng tô hạo sắc mặt lại cực kỳ khó coi hét lớn tô h uy ngươi nguyên lai lấy được linh nguyên quả không chỉ một quả ngươi đem linh nguyên quán ướt cưỡng ép tăng cao tu vi ta không tha cho ngươi cái gì linh nguyên quả nghe được tô hạo lời nói tô gia đệ tử khác đều giật mình sau đó bừng tỉnh đại ngộ xem ra tô hạo là đạt được linh nguyên quả sau khi dùng tu vi mới tiến nhiều bọn hắn nhìn về phía tô huy ánh mắt tất cả đều là hâm mộ hâm mộ tô huy vận khí tốt thì ra là thế trên lầu các tô phi cười lạnh hắn còn tưởng rằng tô huy là che giấu tu vi nguyên lai là chiếm được linh nguyên quả tô huy ngươi thì đã nuốt linh nguyên quả quả thực là phung phí của trời a ta muốn làm thịt ngươi khanh tô hạo giống to một tiếng kiếm minh truyền khắp toàn trường chương ba trăm năm mươi hai ai dạy tô hạo trường kiếm xuất vỏ kiếm quang bùng lên sau đó sáu đạo kiếm quang kéo dài mà ra hướng về tô huy công tới từ điện thập bắt kiếm tiểu thành bạch tô huy không có đó nữa mà là bước ra nhanh chóng thối lui tránh khỏi tô hạo công kích tô huy lui tránh xem ra phải thua đây còn phải nói tô huy bất quá là may mắn thu được linh nguyên quả từ đó tăng lên tu vi nhưng là kiếm pháp võ kỹ cũng không phải dựa vào mấy k h ỏ a linh quả liền có thể tăng lên dựa vào là tự thân thiên phú và ngộ tính mấy cái tự nhận là thiên phú cũng không tệ tô ra con cháu ở một bên chỉ điểm lấy kiếm pháp sao một bên khác đường phong uống t r à nhưng khỏe miệng của hắn lại treo một tia cười lạnh vù vù tô hạo gặp tô huy tránh đi trường kiếm lần nữa phá toái hư không sáu đạo kiếm quang chồng chất lên nhau nối thành một mảnh hướng về tô hạo đâm tới tô hạo không hổ là dòng chính đệ tử thế mà đem ngũ cấp võ kỹ tu luyện đến tiểu thành cực h ạ khoảng cách đại thành còn kém từng bước y d ì hải nguyên vẫn là ban nay mấy cái tô gia con cháu đang cảm than lấy ta xem tô huy cản không được ba c h i ề u liền muốn bại bại a làm sao có thể một cái thanh niên mặt trắng vốn là muốn nói tô huy cản không được ba c h i ề u liền phải thua nhưng trên sân tình huống để hắn lập tức kẹn bởi vì tô huy xuất kiếm kiếm quang ra đồng dạng sáu đạo kiếm quang kéo dài mà ra hướng về tô hạo đâm tới đinh đinh đinh đinh đinh, đinh. đinh. liên tục sáu tiếng kim thiết giao kích thanh âm vang lên sau đó hai bóng người đồng thời lại là lui về phía sau lại là ngang tay cái này khiến toàn trường có chút sững sờ tô huy từ điện thập bắt kiếm cũng tiến vào tiểu thành hơn nữa hỏa hầu không thể so với tô hạo kém đúng vậy à khó trách tô huy không có sợ hãi nguyên lai hắn đã trải qua đạt tới cảnh giới như thế một chút tô ra con cháu không khỏi có chút kích động nghị luận lên mà trên lầu các tô phi trùng điệp lạnh rên một tiếng sắc mặt có chút khó coi mà tô hạo sắc mặt càng là khó coi muốn chết hắn gọi đến tô h uy ngươi cái này bảng chi đê tiện đ ổ vật ngươi cho rằng ngươi có thể thắng ta sao ta cho ngươi biết vĩnh viễn không có khả năng vù vù cấp tốc tiếng xe gió vang lên kiếm quang thoáng hiện từ tô hạo kiếm quang dưới thế mà có chín đạo kiếm quang liên miên mà ra trồng chất lên nhau hướng về tô h uy đánh tới chín đạo kiếm quang điệp ra tô hạo thế mà đột phá đại thành tô hạo thiên phú thế mà cao như vậy quả thực là không kém tại đại ca của hắn tô phi lần này tô Phi nhất định phải thua tô hạo từ điện thập bắt kiếm thế mà đột phá đại thành xác thực vượt quá người dự kiến trên lầu các một thanh niên cười nói tô phi xem ra ngươi đã sớm biết tô hạo kiếm pháp đột phá ừ một cái con em dòng thứ mà thôi có thể bước ra tô hạo triển lộ đại thành t ử điện thập bắt kiếm hắn mặc dù bại vẫn vinh t ô phi cười lạnh một tiếng mặt khác một ngôi lầu các bên trên hai cái lao giả đều gật gật đầu tô hạo tiểu tử này cũng không tệ lắm cao gầy l a o giả vớt d â u nói một bên đường phong y, y nguyên bình chân như vại ngồi ở chỗ đó một vừa uống t r à một bên có chút hăng hái nhìn lấy luyện võ tràng trung ương tô hạo chín đạo kiếm quan g h i ệ p ra kiếm khí tung hoành cơ hồ Huy phủ đem Tô bao b ở bên trong. Nhưng ý nghĩa nguyên rất bình tĩnh một đôi thanh lượng con người nhìn chằm chằm tô hạo kích tới được kiếm quang ngay tại kiếm quang sáng trói nhất thời điểm tô huy trường kiếm trong tay khanh một tiếng cũng đâm ra ngoài trong chốc lát chín đạo kiếm quang sáng trói tăng vọt hơn nữa so tô hạo chín đạo kiếm quang còn trói mắt hơn đinh đinh chín tiếng tiếng va đập về sau hai người lại là phân biệt lui lại nhưng lần này tô huy lui về sau hai bước mà tô hạo thì là lui về sau bốn bước lúc này toàn trường lâm vào trong yên tĩnh cơ hồ tất cả mọi người sưng sở nhìn lấy tô huy từ điện thập bát kiếm đại thành tô huy từ điện thập bát kiếm cũng đạt đến đại thành cái này cái này sao có thể qua một lúc lâu mới có người kịp phản ứng phát ra bất khả tư nghị têu to có ít người thậm chí lấy vì mình nhìn lầm rồi dùng sức rủi rủi con mắt bọn hắn quá khiếp sợ t o y c á i này con em dòng em trên h khi Hơn tháng ứ luôn luôn là bị người bị dễ.、Hơn、một t ư ớ c có kìa, bao Toby n h i u c â lầu ư Nhưng ợ n bọn hắn ràng. nay, g hôm hết đều rất rõ ràng. Nhưng là hôm nay, Toby là lại l n này đến lần k h là các h bọn i t một phi u tay đột nhiên vừa dùng lực chén trà trong tay bị bóp vỡ nát trong mắt của hắn đều là lênh quang nhìn c h ầ m c h ầ m bên ngoài mà mấy cái khác thanh niên cũng là gương mặt kinh ngạc h i ệ n nhiên tình huống này cũng là đại đại ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài mặt khác một ngôi lầu các bên trên hai cái lao giả cũng soạt một tiếng cùng nhau đứng lên một tháng liền có thể đem ngũ cấp kiếm pháp từ nhập môn tu luyện tới đại thành cái này sao có thể cao gầy lão giả thì thào nói nhỏ xem ra chúng ta kèm chút bỏ lỡ một cái tuyệt đỉnh thiên tài a mặt chữ điển lão giả con mắt sáng lên nói có thể coi là là tuyệt đỉnh thiên tài tại không có người dạy dưới tình huống cũng không khả năng một tháng tiến bộ lớn như vậy à cao gầy lão giả trong mắt tràn đầy hồ nghi không sai mặt chữ điển lão giả cũng gật đầu phải biết tô hạo có thể tu luyện tới đại thành phía sau không biết có bao nhiêu cao thủ kỹ càng chỉ điểm qua hắn ngay cả hai người bọn họ đều từng t ậ n kẽ d ạ y qua tô hạo đây là tô i a đại lực bồi dưỡng tô hạo mới đạt tới cho dù dạng này đều đã rất khó mà tô huy bọn hắn rất rõ ràng dạng này con em dòng thứ trừ phi ngay từ đầu liền triển lộ ra tuyệt đỉnh thiên phú bằng không mà nói bọn họ là không thế nào quản bởi vì bọn hắn cũng phải tu luyện nào có nhiều thời gian như vậy dạy nhiều như vậy tô i a con cháu bình thường là cho một bản công pháp võ kỹ để chính bọn hắn tu luyện đi dựa vào chính mình tu luyện có thể đạt đến một bước này cái kia thiên phú độ cao đơn giản không thể dùng khủng bố để hình dung bởi vì tu vi khả năng dựa vào cái gì lính quả kỳ chân có thể nhanh chóng tăng lên nhưng võ kỹ là không thể nào nhất định phải dựa vào tự thân lĩnh mộ cho nên bọn hắn nghi ngờ hơn nữa nếu là thật có cao như vậy thiên phú vì cái gì sớm không có bày ra mà là trong vòng một tháng đột nhiên bộc phát cái này không hợp với lẽ thường trừ phi có người chỉ điểm trong nháy mắt hai cái lão giả nghĩ tới điểm này trong khoảng thời gian này tô huy cùng ai thường xuyên cùng một chỗ mặt chữ đ i ể n lão giả hỏi hắn hỏi là cao gầy lão giả bởi vì cao gầy lão giả chính quản tô ra hậu bối đệ tử bình thường hậu bối đệ tử hành tung hắn đều có hiểu biết cao gầy lão giả nhữ nhữ mày nói nghe nói tô huy đoạn thời gian trước cứu một thiếu niên trong khoảng thời gian này đều cùng người kia tại một cái cao gầy lão giả nói không chắc chắn lắm bởi vì tô huy một cái con em dòng thứ hắn nào có nhiều ý nghĩ như vậy để ở trong lòng một thiếu niên không hẹn mà cùng ánh mắt hai người nhìn về phía cái kia cùng tô huy cùng đi thiếu niên thiếu niên kia đương nhiên là đường phong đường phong đang ở nhàn nhã uống trà lúc này giống như cảm thấy hai vị lão giả ánh mắt hắn cũng ngẩng đầu nhìn về phía hai vị lão giả kì môi n thật tươi cười. Kỳ đường phong đến một lần thời điểm liền phát hiện hai vị lão giả bất quá hai vị tu vi của lão giả đại khái là ngưng đan nhất trọng mà thôi mặc dù hắn bây giờ không có nguyên lực nhưng bằng mượn sức mạnh thân thể cùng võ ý cũng không sợ ngưng đan nhất trọng võ giả gặp đường phong ánh mắt nhìn tới hai vị lão giả trong lòng đồng thời giật mình cái này người thiếu niên thâm bất khả chắc hai người liếc mắt nhìn nhau trong lòng đều toát ra một câu như vậy chương ba trăm năm mươi ba tự mình xuất thủ hai người không khỏi suy đoán tô huy là có đường phong chỉ điểm tu vi cùng võ kỹ mới tiến triển nhanh như vậy nếu như là thực sự vậy cái này thiếu niên đến khủng bố đến mức nào hai vị lao giả ánh mắt không ngừng loay lên a lúc này tô hạo giống to đơn giản khó mà tiếp nhận sự thật này chỉ là một cái b ả n g chi bên trong hèn mọn nhân vật mà thôi thế mà có thể cùng hắn chống lại cái này khiến hắn không có thể tiếp nhận một đầu màu xanh cự lang thứ tô hạo mi tâm vừa nhảy ra đây là tô hạo nguyên m ạ n h khô mộc thanh lang khô mộc thanh lang giống to bổ nhào về phía trước mà ra mà tô hạo cũng đem t ử điện thập bát kiếm thi triển đến cực hạn chín đạo kiếm quang tản mát ra tiếng xé gió bén nhọn hướng về tô huy đánh tới hai mặt giác công sắt cơ lang liệt muốn một chiêu gây nên tô huy vào tử đ i ệ n phá cho ta tô huy hét lớn mi tâm tỏa sáng một thanh kiếm ảnh bay ra kiếm nguyên mạch vừa ra trực tiếp cùng tô huy trường kiếm trong tay trùng hợp v ù vù, vù. tô huy nhất kiếm đâm ra chín đạo kiếm quang điệp ra uy lực thế mà so vừa rồi khủng bố một mạng lớn kiếm nguyên mạch vừa ra khiến cho h uy lực kiếm pháp đều chiếm được tăng thêm đinh đinh liên tiếp chín tiếng tiếng va đập sau đó một đạo tiếng kêu thảm thiết phát ra một bóng người bay ngược về đằng sau là tô hạo b ả h ngay sau đó tô huy kiếm quang lại là loại lên đem tô hạo khô một thanh lang nguyên mạch chém thành hai nửa b ả h tiếp theo một cái trước mắt tô huy thân hình k h ẽ động xuất hiện ở tô hạo bên cạnh trường kiếm lạnh như băng chỉ hướng tô hạo nơi cổ họng n g ư ờ i bại hơi co vẻ âm thanh kích động từ tô huy trong miệng truyền ra không không ta sẽ không thua ta không có khả năng bại đưa cho ngươi tô hạo không cam lòng giống to muốn dây rủa mà lên nhưng là cổ họng bị tô h uy kiếm chống đỡ không dám luận động chỉ là ánh mắt hắn nhìn chòng chọc vào tô h uy kêu lên tô h uy ngươi dám cầm kiếm chỉ ta cẩn thận ta giết cả nhà ngươi tô hạo làm sao ngươi nghĩ không thừa nhận sao tô ra vài trăm người đều nhìn đâu hiện tại ngươi bại vậy mà bại cũng nhanh thực hiện lời hứa của ngươi đi quỳ xuống hướng ta xin lỗi nhận lầm tô huy căm tức nhìn tô hạo nói quỳ xuống nhận lầm ha ha tô huy ngươi có phải điên rồi hay không ngươi thế mà gọi ta nhận lầm ngươi cái này là muốn chết ngươi biết không tô hạo giống to được không nhận sai đúng không cái kia chỉ có mình ta đến rồi tô huy cắn răng một cái trường kiếm vô mà xuống lấy kiếm thân đập vào tô hạo trên vai bột một tiếng tô hạo phát ra tiếng k ê u thảm một kiếm này đánh tan tô hạo cả người nguyên lực để hắn tạm thời không cách nào phản kháng quỳ xuống cho ta tô huy hôm nay cũng là nảy sinh ác độc tay vồ một cái sắp bắt được tô hạo bả vai để hắn quỳ xuống đại ca đại ca cứu ta tô hạo kêu to dừng tay cho ta cũng đúng lúc này một bên trên lầu các buộc phát ra một cổ khí tức cường đại một bóng người như điện chớp kích xạ hướng luyện võ tràng trung ương một đạo sắc bén k i ế m quang hướng về tô huy móng vuốt chém tới một kiếm này nếu là chém chúng tô huy một cái tay tuyệt đối khó giữ được liền biết sẽ ra tay một bên đường phong khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh bàn tay chấn động chén trà trong tay hưu một tiếng hướng về tô phi kiếm quang đánh tới có một tiếng chén trà vỡ vụn nhưng tô phi kiếm quang cũng bị đường phong chén trà đánh tan tô phi cảm giác một k h ố lực lượng khổng lồ từ trên cánh tay v ọ t tới để thân hình của hắn cấp tốc lui về sau đi trong lòng của hắn hoảng hốt lấy hắn hóa nguyên thất trọng tu vi thế mà bị người lấy một cái chén trà đánh lui hắn biết gặp được cao thủ ai tô phi ánh mắt sáng ngời bốn phía liếc nhìn nhìn cái gì vậy ở chỗ này đây đường phong ngồi trên ghế chậm rãi nói là ngươi nhìn thấy đường phong về sau tô phi rõ ràng s ư n g sở hắn không nghĩ tới mới vừa xuất thủ lại là một năm cấp nhẹ như vậy thiếu niên sau đó sắc mặt hắn lạnh xuống nói vị bằng hữu này đây là ta tô ra việc tư xin ngươi đừng đúng tay các ngươi tô ra việc tư ta có thể không cho là như vậy ta chỉ biết là cái này là bằng hữu ta sự tình bạn ta sự tình chính là ta sự tình còn nữa v õ đạo có v õ đạo quy củ nếu công bằng quyết đấu thua hứa hẹn qua tự nhiên là muốn làm đường phong lười biếng đứng dậy chậm rãi hướng về tô huy đi tới mà lúc này một bên tô ra con cháu sững sờ nhìn lấy cái này người thiếu niên là từ đâu nhô ra cho tới bây giờ chưa thấy qua thế mà gan to như vậy dám cùng tô phi nói như vậy người muốn thế nào tô phi âm thanh lạnh lùng nói tô hạo quỳ xuống hướng tô huy nhận lầm còn nữa hướng tô ra trưởng lão đề nghị để tô huy tiến vào tô ra nội viện đường phong nói n m mơ ngươi nằm mơ tô hạo kêu to lên mà tô phi ánh mắt của cũng dị thường băng lãnh nói cái này là không thể nào muốn ta tô ra dòng chính đệ tử hướng hắn một cái hèn mọn con em dòng thứ nhận lầm đơn giản buồn cười còn nữa hắn một cái con em dòng thứ huyết mạch đã trải qua đạm bạc không có tư cách tiến vào tô ra nội viện nói như vậy là không đồng ý ai nhìn tới vẫn là muốn ta tự mình động thủ đường phong thở dài hướng về phía trước dậm chân mà đến tiểu tử n g ư ơ i dám ở chỗ này động thủ nơi này chính là tô gia n g ư ơ i dám động thủ ta cam đoàn người già không được thô phi kinh hãi kêu lên nói nhảm đường phong dậm chân mà ra một trưởng liền hướng tô hạo chổ tới dừng tay thô phi giống to nhất kiếm đâm ra mười hai đạo kiếm quang điệp r a hướng về đường phong đánh tới từ điện thập bắt kiếm thiểu viên mãn mười hai đạo kiếm quang điệp r a tăng thêm tô phi hóa nguyên thất trọng tu vi uy lực vô cùng k i n h người nhưng đường phong đánh trả vô cùng đơn giản chỉ là đơn giản đấm ra một quyền một quyền này vô cùng phổ thông không có nguyên lực ba động chỉ là liền giống như người bình thường đấm ra một quyền nhưng cái này đấm ra một quyền thời điểm không khí bị cấp tốc áp xúc phát ra ầm ầm tiếng nổ tung không khí bị đường phong nắm đấm áp xúc giống như là một cái như đạn tháo hướng về tô phi đánh tới quyền k í n h doanh ra tô phi kiếm quang phá thành mảnh nhỏ mà tô phi càng là biến sắc thân thể đằng đẳng hướng lui về phía sau ra vài chục bước mới đứng vương thân hình nhưng sắc mặt tái nhợt dị thường trên lầu các hai cái lao giả con ngươi rụt lại một hồi thật là khủng khiếp thiếu niên thế mà chỉ bằng vào lực lượng của thân thể một quyền liền đánh lui tô phi đơn giản khủng bố mặt chữ đ i ể n lao giả một mặt khiếp sợ nói không sai thiếu niên này là thân phận gì tu vi tuyệt đối tại trên chúng ta cao gầy lão giả cũng đẩy mặt kinh sợ nói quỳ xuống cho ta một quyền đánh lui tô phi đường phong liền không tiếp tục để ý đến hắn mà là một phát bắt được tô hạo bắt lấy về sau dùng sức bót tô hạo phát ra kêu thảm thiết như tan nát c õ i lòng đau nhức thật sự là quá đau quỳ ta quỳ không cần ngắt tô hạo kêu to thế mà bản thân liền quỳ xuống tô huy tô huy ngươi gọi hắn buông tay đi trước tiên là ta sai rồi là ta mắt chó coi thường người khác ta xin lỗi ngươi tô hạo hét lớn lúc này tô uy sững sờ nhìn lấy đ ỗ n g nhiên cảm giác cái mũi m ỏ i nhừ mà trong l ò n g ngực nhưng là vô cùng thoải mái bên cạnh thô ra cái khác đệ tử sững sờ nhìn lấy bọn hắn đều đang suy đoán đường phong là thân phận gì thế mà có như thế lá gan có tu vi như thế một bên tô phi sắc mặt vô cùng khó coi ánh mắt chỗ sâu lóe ra ánh sáng ấm l ã n h chương ba trăm năm mươi b ố trưởng lao ra mặt lúc này đường phong thả t ố hạo vỗ tay một cái đối với tô huy nói t ố t tô h u n h chúng ta đi thôi về phần tô i a gia tộc như vậy nội viện không vào cũng được nói xong đường phong q u a y người hướng về cửa phương hướng mà đến tô huy ngây ra một lúc cũng lớn bước đi theo chờ một chút xin dừng bước đúng vào lúc này một gian trên lầu các truyền ra một đạo tiếng tê ư sau đó một cái mặt chữ điển lão giả ngự không mà ra là tô hàng trưởng lão có tô ra đệ tử kêu lên không nghĩ tới tô hàng trưởng lão một mực tại này có chút đệ tử thì là giật mình tô hàng trưởng lão thế nhưng là tô ra bảy cái ngưng đan cảnh trưởng lão một trong q u y ề n cao chức trọng không thể coi thường tiểu tử kia phiền thoái quá mức khoa trương rốt cục vẫn là đưa tới tô hàng trưởng lão không sai tại tatoza đánh người rất muốn nên ngang đi nơi nào có dễ dàng như vậy tatoza dù sao cũng là dược phong thành tám đại gia tộc một trong lúc này nhìn tiểu tử này còn thế nào phách lối tô hàng trưởng lão cuối cùng xuất thủ hảo hảo giáo h ấ n hắn một phen cho hắn biết tatoza không phải dễ chê ờ nhìn thấy mặt chữ điển lão giả xuất hiện một ít đệ tử lập tức xì xào bàn tán đứng lên đặc biệt là một chút tô ra dòng chính đệ tử gặp tô hạo bị ngược trong lòng bọn họ phi thường khó chịu nhưng mình lại không dám xuất thủ lúc này nhìn thấy tô ra trưởng lao xuất hiện lập tức trong lòng phân chấn nhưng đón lấy bên trong một màn để bọn hắn trực tiếp ngây ngẩn cả người tô hàng trưởng lão chẳng những không có đối với đường phong xuất thủ mà là liền ôm quyền thi lễ một cái têu lên vị thiếu hiệp kia xin dừng bước đường phong k h ỏ môi nếp lên mỉm cười Quay người hướng lao giả nhìn tới. m à tô huy thì là kinh hãi, lập tức hành lễ nói, vạn bối tô huy, gặp qua tô hằng trưởng lão. tô hằng cười tươi như hoa, nơi nào có trách móc chi ý, nhìn lấy tô huy, liên tiếp gật đầu, nói, được t ố t quả nhiên là ta tô ra anh tài, tư thế hiên ngang, lần này nếu như không phải ta tự mình trình diện, thiếu chút nữa thì bỏ lỡ lương tài a. một bên, đường phong đĩu môi, lao r a hỏa này, ngược lại là biết nói chuyện tô hằng sau khi nói xong vừa nhìn về phía đường phong lại liền ôm quyền nói vị thiếu hiệp kia không biết sưng hô i như thế nào tô hằng thái độ này để những cái kia coi là tô hằng muốn xuất thủ giáo huấn đường phong người t r ự c lăng lăng h á hốc mồm ngơ ngác nhìn giống là giống như nằm mơ bọn hắn sửng sốt không nghĩ thông suốt tô hằng vì cái gì đối với đường phong khách khí như vậy một phong đường phong trở lại nguyên lai、like、là một thiếu hiệp không biết một thiếu hiệp nhưng có không vào nhà một lần tô hằng cười nói nói thật thật đúng là không rảnh đường phong nói chuyện của tôi chấm vn đường phong xác thực thực sự nói thật hắn hiện tại tu vi còn không có khôi phục nhất định phải dành thời gian tiểu tử không cần cho thể diện mà không cần tô hằng trưởng lão mời ngươi một lần là cho ngươi thiên đại mặt mũi ngươi lại còn cự tuyệt ngươi cho rằng ngươi là ai lúc này tô phi lại nhảy ra ngoài hét lớn ở đâu r a chó thực sự là nhao nhao đường phong chỉ là tùy ý phủi hắn một chút thản nhiên nói ngươi tô phi một hơi kèm chút ngăn ở trên ngực tô phi lão phu ở chỗ này nói chuyện lúc nào đến phiên ngươi chen miệng vào lùi xuống cho ta tô hàng mặt chầm xuống q u á t lớn nếu như hắn đoán không lầm lời nói cái kia có lẽ tô ra một lần này một cửa ải kia liền cần đường phong giúp rất nhiều bị tô hằng quát lớn tô phi sắc mặt lúc trắng lúc xanh cực kỳ khó coi cuối cùng âm lãnh nhìn thoáng qua tô huy cùng đường phong nhưng sau đó xoay người liền rời đi tiếp đó tô hằng trên mặt lộ ra tiếu dung nói mục thiếu hiệp có việc cứ việc bận điệu về sau có rất nhiều cơ hội không phải sau đó hắn lại đưa ánh mắt chuyển hướng tô huy nói tô huy ngươi là muốn gia nhập trong gia tộc viện sao lấy thiên tư của ngươi Đã đủ rồi, Lao p hắn u chuẩn chuẩn sau ở chỗ này làm chủ, phê chuẩn ngươi gia nhập Phê nhập hỉ. h này ngươi nội viện. Phê chuẩn ta gia nhập tô nội viện.、Toby、xứng sở, sau đó trên làm lộ mặt gia gia gia gia vi đại ta ra Tô Tô Tô sở, đó vẻ sở dĩ một lòng muốn muốn gia nhập tô i a nội viện ngược lại không phải bởi vì bản thân mà là vì phụ thân của hắn nếu phụ thân hắn biết hắn gia nhập tô i a nội viện không biết sẽ có lái nhiều thâm bất quá hắn lập tức nghĩ tới đường phong hắn sợ đường phong đối với tô i a ấn tượng không tốt hiện tại đường phong trong lòng hắn thật cùng sư tôn không có khác nhau bất quá khi hắn nhìn về phía đường phong thời điểm đường phong hướng hắn lộ ra một cái ủng hộ tiếu dung hắn đại hỉ sau đó hướng tô hàng thi lễ nói tô u i đa tạ tô hàng trưởng lao t h à n h toàn ha ha ngươi là ta tô gia đệ tử hơn nữa thiên phú vô cùng cao tiến nhập nội viện là chuyện đương nhiên sáng sớm ngày mai ngươi liền có thể đến tô g i a nội viện đến ở tô hằng vuốt vuốt d ầ u rịa cười nói nhưng tô huy lại là một xá nói tô hằng trưởng lão tô huy có một điều thỉnh cầu tô huy hiện tại ở ở bên ngoài quen thuộc muốn trước vẫn là ở ở bên ngoài mời trưởng lão cho phép vẫn là ở ở bên ngoài tô hằng ngây ra một lúc sau đó nhìn đường phong một chút cười nói được ngươi nghị ở nơi đó đều có thể cuối cùng tô hằng lời nói ba ngày sau đó để tô huy đến làm nhập nội viện chương trình thương nghị định về sau đường phong cùng tô uy liền ra tô g i a về tới ngoài thành bên trong tòa nhà gỗ kia trở lại về sau đường phong tiếp tục ngồi xuống quá trình này là dày vò là tôi luyện người bởi vì mỗi một ngày ngồi xuống mỗi một ngày suy nghĩ muốn tỉnh lại trong nội đan sinh cơ nhưng mỗi một ngày đều thất vọng rất nhiều người lại bởi vậy không kiên trì nổi nhưng đường phong trong lòng vô cùng bình tĩnh hắn y y hải nguyên từ trước tới giờ không gián đoạn đảo mắt ba ngày trôi qua ngày thứ ba trước kia tô huy liền tiến về tô i a làm nhập nội viện c h í n h tự nhưng khi hắn lúc chạng vạng tối trở về thời điểm đường phong lại phát hiện không thích hợp tô huy bị người đánh đường phong cau mày hỏi ngươi thế nào chẳng lẽ không có tiến vào tô i a nội viện đã trải qua tiến vào tô i a nội viện tô huy đáp nhưng ánh mắt có chút trốn tránh à đã như vậy cái kia ai làm đường phong hỏi hắn hỏi có ý tứ là là ai đánh hắn gặp không thể gặp được tô huy mới nói ra lại là tô phi tại tô huy xong xuôi tiến nhập nội viện chương trình trở về thời điểm bị tô phi dẫn người ngăn chặn bất quá một lần này mục đích là ép hỏi tô huy từ nơi nào có được linh nguyên quả bởi vì theo tô phi điều tra biết trước kia đã từng có người ở dược phong thành phụ cận đạt được linh nguyên quả cho nên tô phi hoài nghi tô huy đạt được linh nguyên quả địa phương chỉ sợ còn có linh nguyên quả linh nguyên quả đối với h ó a nguyên cảnh võ giả mà nói tác dụng lớn vô cùng có thể nhanh chóng tăng cao tu vi tô phi tự nhiên tâm động bị buộc bất đắc dĩ tô h i không thể không nói ra cao minh đến linh nguyên quả địa điểm còn tốt bởi vì tô h i bị tô hàng trưởng lão nhìn chúng lần này tô phi không dám hạ nặng tay chỉ là giáo huấn một chút liền đi À linh nguyên quả sao không chỉ một khoả nghe đến đó Đường phong không khỏi hứng、thú. Linh nguyên khỏi thú. loại một là quả, c ó t h ể luyện chế tứ cấp đan chế cấp tứ d ư ợ dược c ư liệu, phi h t ờ n g chân quý, cũng có thể xưng là linh dược. thể linh xưng quý, là ba â y giờ, đường phong đối với n h trăm năm h cấp m ư ợ c thể nói ơ nhưng l à tứ chương ấ p dược liệu, ắ n còn không có tử thần giới bá phong khí bên trong nhìn có khí giới tử bá qua. Chương 355, chương gia thiên tài mặc dù chưa có xem đường phong nhiều ít vẫn là biết một chút linh nguyên quả dược tính linh nguyên quả dùng một cái linh tự làm tên đó là bởi vì linh nguyên quả bên trong không chỉ có ẩn chứa khổng lồ thiên điệu tinh hoa có thể trợ người tăng cao tu vi còn có chính là linh nguyên quả bên trong có một loại linh tính loại này linh tính ẩn chứa sinh cơ loại này sinh cơ có lẽ khả năng giúp đỡ đường phong khôi phục tu vi lúc trước đường phong coi là t u vi chỉ là ngẫu nhiên đạt được một khỏa, cho nên cũng không hề để ý bởi vì một k h ỏ a hai k h ỏ a đối với hắn không có tác dụng gì nhưng lúc này nghe tới chẳng lẽ cái chỗ kia có rất nhiều k h ỏ a phải không nếu như số lượng nhiều có lẽ đối với đường phong tu v i khôi p h ụ sẽ có trợ giúp lớn ngay sau đó khoe miệng của hắn lộ ra vẻ tươi cười nói tô h uy nếu tô phi bọn hắn đi vậy chúng ta cũng cùng đi chứ linh nguyên quả cũng không thể rơi vào trong tay bọn họ cái gì chúng ta cũng đi một hình cái chỗ kia kỳ thật vô cùng nguy hiểm ta lần trước là vận khí tốt nhưng cũng là cựu tử nhất sinh mới đến một k h ỏ a linh nguyên quả tô huy sắc mặt đại b i ế n nói a nguy hiểm ngơi ư ngược lại là nói một chút nơi đó có cái gì nguy hiểm đường phong có chút hiếu kỳ nói cái chỗ kia thực sự loạn phong sơn chỗ sâu một đầu trong sân cốc nơi đó trải rộng kích đ ộ n đồng thời trong sân cốc giống như có sinh vật khủng bố nâng lên cái chỗ kia tô huy sắc mặt có chút khó coi há có chút ý tứ ta càng phải đi xem một chút đường phong mắt sáng lên bởi vì theo hắn biết có linh nguyên quả địa phương sẽ không có man thú bởi vì có man thú ở đây đã sớm đem linh nguyên quả cho nuốt mất cho nên tô huy nói có sinh vật liền để hắn càng hiếu kỳ hơn gặp tô huy sắc mặt có chút khó coi đường phong cười nói làm sao sợ tô huy cắn răng một cái nói không có gì phải sợ bất kể như thế nào cũng không thể để linh nguyên quả rơi vào tô phi cái kia tiểu nhân hèn hạ trên tay nếu như ta không có đoán sai bọn hắn hẳn là buổi sáng ngày mai xuất phát vậy chúng ta cũng buổi sáng ngày mai xuất phát đường phong cười nói hắn cũng không làm sao lo lắng bởi vì hắn có tiểu tử tại tiểu tử bây giờ đạt tới lục cấp đan t h ú cấp bậc một thân chiến lược tuyệt đối có thể chống đỡ đồng dạng ngưng đan cựu trọng cường giả chỉ cần không đụng tới linh biến cảnh tồn tại đủ để ứng đối một chút nguy hiểm trôi qua rất nhanh sáng sớm hôm sau đường phong cùng tô huy hai người liền hướng về loạn phong sơn mà đến loạn phong sơn vị trí dược phong thành phương bắc bên ngoài hai trăm dặm hai người toàn lực đi đường rất nhanh thì đến không có cái gì do dự từ tô huy dẫn đường hướng về hắn lúc trước lấy được linh nguyên quả đầu kia sơn cốc mà đến tiểu tử một mực ngồi s ổ m ở đường phong trên bờ vai tô huy đã sớm thấy qua tiểu tử cho nên cũng không có cái gì kỳ quái rất nhanh liền xâm nhập loạn phong sơn hơn một trăm dặm loạn phong sơn cũng không phải là cái gì đại hình sân m ạ n h man thú cũng không phải là rất mạnh cho nên đối với đường phong mà nói không có cái gì trở ngại hơn một trăm dặm về sau liền tới gần tô huy nói tới đầu kia sân cốc đột nhiên đường phong dừng lại thân hình trên mặt lộ ra cười lạnh nói xem ra tô phi bọn hắn so với chúng ta tới sớm một bước bởi vì hắn nghe được phía trước có tiếng người nói chuyện ngay sau đó hai người nhảy lên một cây đại thụ tại trên đại thụ ẩn nấp cho kỹ thân hình xuyên thấu qua đại thụ canh lá hướng về phía trước nhìn lại quả nhiên ở phía trước cách đó không xa có năm sáu thân ảnh một chút nhìn sang đều là người trẻ tuổi tô hồng bọn hắn cũng tới nhìn thấy phía trước năm sáu người bóng dáng tô huy sắc mặt đại biến nhỏ giọng nói bọn họ là ai đường phong cũng nhỏ giọng hỏi tô hồng có thể nói là tô ra đời này người mạnh nhất một thân tu vi đã đạt đến hóa nguyên cửu trọng mà mấy người khác cũng phi thường lợi hại kém nhất cũng không so tô phi yếu tô huy nhỏ giọng nói đường phong tùy ý gật đầu xem ra linh nguyên quả đem tô ra thế hệ trẻ tuổi người đều h ú t đưa tới một hình đầu kia sân cốc liền tại phía trước tô huy lại nói đường phong gật gật đầu hắn đã trải qua nhìn ra tại phía trước cách đó không xa có một đầu sơn cốc to lớn tại trong sơn cốc có lục khí tràn ngập hẳn là một loại khí độc mà tô hồng tô phi bọn hắn liền đứng ở sơn cốc cách đó không xa lần này từ tô huy ra hỏa kia cái kia bên trong biết được hắn linh nguyên quả ở nơi này miệng sơn cốc lấy được cho nên theo ta phỏng đoán trong sơn cốc này tuyệt đối còn có cái khác linh nguyên quả tô phi thanh â m vang lên ừ tô phi ngươi lần này làm không tệ nếu lần này đạt được linh nguyên quả ta nhất định giúp ngươi xuất thủ diệt cái họ kia một còn có tô huy tiểu tử kia cũng cùng nhau giao cho ngươi xử lý một người trong đó có chút thanh niên anh tuấn nói đường phong biết hắn chính là tô hồng muốn diệt ta đường phong khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh đột nhiên đường phong giật mình nhìn về phía một phương hướng khác khỏe miệng ý cười càng đ ậ m hôm nay còn thật là náo nhiệt đường phong nói nhỏ một hình thế nào tô huy hỏi thu liễm khí tức lại có người đến rồi đường phong nói tô huy giật mình vội vàng kiệt lực thu liễm khí tức bệnh bệnh bệnh lúc này ở cách hai người ngoài ba trăm thước địa phương có ba bóng người cấp tốc l ư ớ t đến ha ha ha tô hồng các ngươi quả nhiên ở chỗ này cười to một tiếng ba cái trẻ tuổi thân ảnh xuất hiện trương xuân tại sao là ngươi tô phi nhìn người tới sắc mặt đại kinh nghẹn ngào kêu lên đương nhiên là ta làm sao có linh nguyên quả tốt như vậy đồ vật cũng không thông báo một tiếng muốn nuốt một mình a trong ba người một cái mập lùn thanh niên cười lạnh nói các ngươi là làm sao biết linh nguyên quả tô phi sắc mặt càng khó coi hơn nhìn chòng chọc vào trương xuân hắc hắc các ngươi tô ra một đống phế vật sớm muộn phải bị ta trương gia hủy diệt đương nhiên sớm đã có người đầu nhập vào ta trương gia không ngại nói cho các ngươi biết còn không ít nha trương xuân lộ ra vẻ tươi cười đắc ý trương gia chính là dược phong thành đệ nhất gia tộc thậm chí tại toàn bộ thiên việt quốc đều tiếng t â m lừng lẫy căn bản không phải tô gia có thể so sánh cái này khiến tô phi đám người sắc mặt càng thêm khó coi tô hồng nhìn một chút trương xuân ba người ánh mắt lanh quang chợt lóe lên nói trương xuân ta thừa nhận các ngươi trương gia thực lực cường đại nhưng là các ngươi chỉ ba người thật sự cho rằng ta sẽ sợ các ngươi ai nói chỉ có ba người đúng lúc này tại tô phi chờ đỉnh đầu của người chuyền gia cười lạnh một tiếng đạo thân ảnh này phát ra thời điểm tô hồng tô phi đám người sắc mặt đại biến cấp tốc vội ngẩng đầu ngẩng đầu một cái liền thấy bên trên bầu trời một đạo phi thường trẻ tuổi thân ảnh c h ấ p hai tay sau lưng lập ở trong hư không lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới đây là một cái ngưng đan cảnh cao thủ trẻ tuổi đây nếu là đặt ở ngân long đế quốc liền là chân chuyện đệ tử cấp bậc nhân vật trương duyệt nhìn thấy người này tô phi tô hồng đám người sắc mặt tái nhợn ánh mắt bên trong tràn ngập sự không cam lòng trương duyệt coi như tại cao thủ nhiều như mây trưng r a đều là được xếp hạng lần cao thủ trẻ tuổi căn bản không phải bọn hắn có khả năng địch chương duyệt vừa đến linh nguyên quả liền không có phần của bọn họ chương ba trăm năm mươi sáu đường phong xuất thủ trương duyệt chắp hai tay sau lưng lập vào hư không ở trên cao nhìn xuống nhìn qua phía dưới tô phi tô hồng đám người trên mặt lộ ra nụ cười dễu cợt tô hồng không thể không nói các ngươi tô i a mặc dù đều là một chút phế vật nhưng là vận khí cũng không tệ thế mà ở chỗ này phát hiện linh nguyên quả tồn tại vừa vặn linh nguyên quả ta trương gia cũng dùng tới được thanh âm nhàn nhạt, nhạt thứ trương duyệt trong miệng truyền ra tô hồng sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn chằm chằm bầu trời trương duyệt nói trương duyệt đầu này sân cốc còn có linh nguyên quả đều là ta tô gia con cháu phát hiện các ngươi trương gia muốn dạng này nhúng tay chia hết một bộ phận không khỏi không thể nào nói nổi đi chia hết một bộ phận ai nói ta muốn chia hết một bộ phận ý tứ của ta đó là nơi này linh nguyên quả đều là ta trương gia trương duyệt thản nhiên nói cái này khiến tô phi tô hồng đám người sắc mặt trở nên càng thêm khó coi bọn hắn đoán không lầm trương duyệt quả nhiên muốn ăn sạch tô hồng sắc mặt kịch liệt biến ảo một chút trong lòng thực sự không căm l ò n g nhưng nghĩ đến trương duyệt cường đại lại vừa bất đắc dĩ cuối cùng cắn răng một cái tô hồng nói được nếu dạng này vậy chúng ta không cần đầu này sơn cốc liền để cho các ngươi sau đó đối với tô phi chờ có người nói chúng ta đi đi ai nói để cho các ngươi đi trương duyệt cười lạnh nói bệnh bệnh trương xuân chờ ba cái trương ra cao thủ trẻ tuổi thân hình khẽ động chặn lại tô hồng đám người đường đi tô hồng sắc mặt lại biến nhìn về phía trương duyệt nói trương duyệt chúng ta đều đã bỏ đi linh nguyên quả các ngươi còn muốn thế nào không có muốn thế nào trương duyệt cười lạnh lại nói các ngươi không thấy được đầu này sơn cốc có độc khí sao hiện tại các ngươi đi vào trước thăm dò đường một chút cái gì muốn chúng ta đi dò đường t r ư ơ n g duyệt ngươi không nên quá phận tô hồng phát ra gầm lên giận dữ mà tô phi đám người cũng s ắ c mặt khó c o i kêu lên bớt nói nhiều lời t r ư ơ n g duyệt ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo cả người khí tức buộc phát ra một tay phất lên một cái đại thủ ngưng tụ mà ra hướng về tô hồng đám người ép đi tô hồng đám người gầm thét thế ra nguyên khí toàn lực chống cự nhưng là vô dụng bị trương duyệt đại thủ đẻ ép phân một chút công kích tán loạn f r a n k f r a n k tô phi nhất là không ra sao bị trương duyệt đại thủ đẻ ép trực tiếp đụng một tiếng đặt mông ngồi trên mặt đất sắc mặt t ảm đạm chỉ có tô hồng tốt một chút nhưng hắn là như vậy thân hình lay động thậm chí ngay cả xương cốt đều phát ra keo kẹt tiếng vang có thể nghĩ nhận lấy bao nhiêu áp lực phía trên trương duyệt ánh mắt lạnh lẽo hét lớn một tiếng quỳ xuống cho ta、Ấm. Trương Duyệt toàn lực phát, ừ trương duyệt hư lệnh nói tô hồng chỉ bằng như ngươi vậy mặt hàng lại là tô g i a thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân thực là một đám phế vật tô g i a cái dạng này ta xem cách hủy diệt cũng không xa tốt hôm nay các ngươi nhất định phải đi vào d i ò đường bằng không mà nói ta hiện tại liền phế bỏ ngươi nhóm xem các ngươi tô ra mấy lao giả có thể làm gì ta nói xong trương duyệt tràn ngập sát cơ ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tô hồng đám người tô hồng tô phi đám người cứ việc không căm lòng nhưng cũng đành chịu bọn hắn biết trương duyệt tuyệt đối nói đến làm được không có cách chỉ có thể đứng dậy hướng về sơn cốc mà đến trong quá trình này đường phong một mực mắt lại nhìn không có lên tiếng vừa vặn có người dò đường hắn tại sao phải lên tiếng tô hồng tô phi mấy người chậm rãi hướng đầu kia sơn cốc đi đến đầu kia sơn cốc có chút rộng lớn miệng hang có rộng hơn hai mươi thước nơi đó có nồng nặc lục sắc tràn đầy sương ngủ lấy tô hồng đám người an vào trước kia chuẩn bị s o n g tị độc đan bước vào trong sơn cốc đặt mạnh tiến về sau bọn hắn liền sắc mặt đại biến bởi vì bọn hắn cảm giác những cái kia lục khí hung hăng hướng trong thân thể chui dùng đến toàn thân bọn họ run lên ngay sau đó toàn thân phát ra đau kịch liệt đau không tốt khí độc này độc tính quá mạnh mau lui lại tô hồng têu to nhanh chóng lui ra lui ra ngoài về sau chỉ gặp bọn họ sắc mặt xanh lét khoanh chân ngồi trên đất bên trên toàn lực bước lên độc tới thấy cảnh này trương duyệt sắc mặt cũng rất khó coi nhìn đến độc khí của nơi này so với trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn trương xuân ngươi trở về hướng trưởng lão cầu một chút cao cấp hơn tị độc đan tới trương duyệt phân p h ó trương ra cái kia mập lùn thanh niên được trương xuân đáp sau đó phi thân rời đi nhìn đến còn phải chờ đường phong im lặng liền dứt khoát cùng tô uy ở nơi này khỏa thư thượng đẳng đứng lên ước chừng hai canh giờ về sau trương xuân đi mà quay lại hắn mang đến mới tị độc đan nhưng là làm bên trong một cái t r ư ơ n g gia thanh niên dùng cái này tị độc đan gần vào sân cốc nhưng vẫn là chúng độc về sau t r ư ơ n g gia mấy người đều trầm mặc lại duyệt ca làm sao bây giờ một người trong đó hỏi không có cách độc khí của nơi này thực sự quá mạnh chỉ có thông chi trưởng lão có lẽ trưởng lão có biện pháp đi vào trương duyệt nói cái này khiến đường phong khá là không biết phải nói gì hắn vốn còn muốn để t r ư ơ n g duyệt đám người do đường đâu không nghĩ tới mấy người còn không thể nào vào được còn phải tiếp tục chờ đường phong nhưng không có nhiều thời gian như vậy các loại hắn còn muốn trở về khôi phục tu vi đi đây đường phong đối với tô Vi nói ngươi trước lưu tại nơi này đ ừ n g đi ra ngoài ta đi một chút sẽ trở lại một huynh ngươi phải cẩn thận tô Vi biết đường phong thực lực c ư ờ n g đại nhưng vẫn có chút lo lắng nói đường phong cười một tiếng thân thể khẽ động liền nhảy xuống đại thụ sau đó nên ngang đi thẳng về phía trước dạng này tự nhiên chạy không khỏi trương gia mấy người con mắt dừng lại tiểu tử ngươi là ai nơi này đã bị ta trương gia bao xuống tranh thủ thời gian cho ta từ ở nơi nào tới thì về nơi đó cái kia mập lùn thanh niên trương xuân trước tiên mở miệng nói bị các ngươi trương gia bao xuống ta làm sao không biết loạn phong sơn lúc nào thành cho các ngươi trương gia đường phong cười khẽ tiếp tục nhanh chân hướng về phía trước ta nói bao xuống liền bao xuống tranh thủ thời gian cút cho ta trương xuân vừa hô thân hình khẽ động một quyền liền hướng đường phong đánh tới ẩm đường phong cũng đấm ra một quyền hai quyền chạm nhau kết quả cuối cùng là trương xuân thân hình thất tha thất thể lùi lại h i ệ n nhiên rơi vào hạ phong tiểu tử ngươi còn dám hoàn thủ trương xuân giận dữ trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm nhất kiếm hướng về đường phong đâm tới tiểu tử đường phong thở nhẹ một tiếng sau đó tại đường phong trên vai tiểu tử toàn thân phát ra tử quang một nguồn năng lượng bao lấy đường phong trên ngón tay không gian giới chỉ không gian giới chỉ chỉ là công cụ cần muốn năng lượng mở ra sau đó đường phong tâm niệm vừa động trong tay xuất hiện một cái cự kiếm đây là một thanh hạ phẩm linh khí không có nguyên lực hắc vân phệ tinh kiếm đường phong là không dùng được đương nhiên trôi này hạ phẩm linh khí đường phong cũng không phát huy ra được uy lực nhưng thắng ở chất liệu đủ c ứ n g rán chiến kiếm nơi tay đường phong khí thế đại thịnh vô hồi nhất kiếm ra đường phong bạo phát một bộ phận vô hồi võ ý sắp nhập vào vô hồi võ ý uy lực to lớn tăng cường có một tiếng hai kiếm chạm nhau chương xuân thân thể cồn g rung động đụng một thân thân thể hướng về sau ném đi sau đó nặng nề té lăn trên đất chương ba trăm năm mươi bảy mặt đều tái rồi nhất kiếm đánh bay trương xuân đường phong bước ra một bước một cước giấm nát t r ư ơ n g xuân trên đan điền trương xuân phát ra tiếng kêu thảm một cước này mặc dù không có chấn vỡ trương xuân đan điền nhưng là chấn đan điền của hắn một trận rung động chấn hắn nguyên lực tàn g ra trong lúc nhất thời khó mà t ụ tập đường phong xuất hiện náo ra động tĩnh lớn như vậy lúc đầu ở một bên bức độc tô phi đáng người không khỏi mở to mắt nhìn lấy vừa vặn thấy cảnh này nhao nhao kinh hãi đặc biệt là tô phi càng là kinh hãi k è m chút cắn được đầu lưỡi của mình hắn tuyệt đối không nghĩ tới đường phong thế mà có mạnh như vậy chiến lược liền hóa nguyên c ử u trọng trương xuân đều bị một chiêu đánh bay bị đánh không hề có lực hoàn thủ hắn không khỏi nghĩ tới trước mấy ngày hắn còn muốn cùng đường phong giao thủ tới coong lên không khỏi toát mồ hôi lạnh đường phong một cước dẫm ở trương xuân trên thân lạnh lùng nhìn lấy trương duyệt nói hiện tại có thể tránh ra đi tiểu tử ngươi thực sự là thật to gan liền ta t r ư ơ n g ra người ngươi cũng dám đánh hiện tại thật không có người có thể cứu ngươi trương duyệt sắc mặt triệt để âm châm xuống nhưng ánh mắt của hắn có chút ngưng trọng đường phong chiến lược s ắ c thực vượt ra khỏi dự liệu của hắn võ ý trương duyệt trong lòng lược qua một cái từ mới vừa rồi hắn tại đường phong trên người cảm giác nói võ ý tồn tại còn trẻ như vậy thế mà lĩnh n g ộ võ ý để hắn rất là kinh hãi nhưng là để hắn an tâm chính là đường phong lực lượng giống như không mạnh theo hắn phán đoán hẳn là chỉ là hóa nguyên c ử u trọng lực lượng mặc dù hắn không có tại đường phong trên người cảm giác được mảy may nguyên lực ba động nhưng hắn dù sao kinh nghiệm không đủ cho rằng là đường phong tu luyện đặc thù gì công pháp che giấu nguyên lực ba động mà thôi cho nên đường phong trong mắt hắn chỉ là một cái hóa nguyên c ử u trọng lĩnh ngộ võ ý thiên tài mà thôi nhưng là thiên tài hắn t r ư ơ n g ra sẽ sợ sao hán trương ra bản thân sẽ không thiếu thiên tài không ai có thể cứu ta ta xem ngươi t r ư ớ c vì chính mình lo lắng đi đường phong cười lạnh dẫm ở trương xuân trần không khỏi lại là vừa dùng lực trương xuân không khỏi lại phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt tiếng tiểu tử còn không ngừng tay muốn chết trương duyệt ánh mắt băng lãnh một đạo kiếm quang hướng về đường phong chém tới xuân vũ kiếm pháp trương duyệt quắc nhẹ đạo kiếm quang này tại đánh về phía đường phong quá trình bên trong thế mà phân hóa ra một đạo kiếm quang phân hóa thành mấy trăm hơn ngàn nói giống như là mưa phùn đồng dạng bao phủ hướng đường phong đây là t r ư ơ n g gia xuân vũ kiếm pháp nhất kiếm ra phân ngàn vạn như mưa phùn đồng dạng bao phủ bốn phương tám hướng không chỗ tránh được nhưng đường phong căn bản không muốn tránh vô hồi đường phong khẽ quát một tiếng vô hồi võ ý toàn diện bộc phát Đặt đến tiểu thanh thể ngũ phân võ ý, uy lực không thể nghi ngờ là phi thường củng phi huy võ ý, lực là bố. ẩm trương duyệt chỉ cảm thấy một khí thế khổng lồ bao phủ ở trên người hắn trong nháy mắt trên người hắn thật giống như có một tòa mấy trăm ngàn cân như núi lớn nặng nề g h vô cùng ngay cả hắn cả người nguyên lực vận chuyển lại đều không phải là rất chót lọt cái này là tầng thứ gì võ ý làm sao cường đại như vậy trương duyệt trong lòng hoảng hốt nghĩ đến ông đường phong chiến kiếm dung hợp vô hồi võ ý biến không gì không phá hán chiến kiếm phách trả mà xuống chương duyệt cái kia như như hạt mưa vậy kiếm quang tan biến tại vô hình cong cuối cùng hai thanh chiến kiếm giao kích cùng một chỗ một tiếng oanh minh chương duyệt thân thể cùng d u n g động ẩm bịch bịch liền lùi lại ba bước đem vùng núi dấm ra ba cái hố to lại đến đường phong hét lớn một chân ở trên mặt đất nặng nề đập mạnh oanh một tiếng bị hắn một cước dẫm qua địa phương toái thạch v ờ y ra nổ ra một cái hố to mà thân thể của hắn giống như là một cái cường đại man thú đồng dạng hướng về trương duyệt phóng đi trương duyệt hoảng hốt d ơ kiếm ngăn cản nhưng kết quả chính là hắn lại bị chấn hướng về sau liền lùi lại hắn toàn thân khí huyết cuồn cuộn một cái cánh tay cầm kiếm đều khe run lên nhưng không đợi hắn hắn tỉnh lại đường phong tiếp theo kiếm lại đến a trương duyệt thép dài một đạo nhũ bạch sắc đan khí nổi lên vơn quanh tại chiến kiếm bên trên hướng về đường phong nên đón lại là hoanh một tiếng về sau màu ngà s ữ a đan khí cùng rung động thân thể của hắn vẫn là hướng về đằng sau thối lui đ ư ờ n g đ ư ờ n g đ ư ờ n g đường. đường phong kiếm chiêu vô cùng đơn giản chính là đơn giản phách chạm nhưng t r ư ơ n g duyệt tại đường phong vo ý bao phủ xuống liền tránh né đều làm không được chỉ có thể đón đỡ làm kiếm thứ bảy về sau trương duyệt thực sự nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi cong kiếm thứ chín trương duyệt rốt cuộc ngăn không được hắn miệng to ho ra máu bị đường phong kiếm đè ép đặt mông ngồi trên mặt đất phanh sau một khắc hắn rơi vào cùng trương xuân kết quả giống nhau bị đường phong một cước d ầ m nát trên đan điển hắn cảm giác trong đan điển nội đan một trận cồn g rung động liền đan khi đều kém chút đánh tan cả người nguyên lực một trận tán loạn trong lúc nhất thời khó mà tụ tập lúc này t ô ra sáu người từng cái kinh hái trợn mắt hốc mồm đường phong thế mà khủng bố như vậy liền ngưng đan nhất trọng trương duyệt cũng không là đối thủ đặc biệt là tô phi con mắt t r ừ n g tròn vo bờ m ô i bị hù run rẩy cái này họ mộc rõ ràng tu vi cao như vậy vì cái gì cùng tô uy cái kêu bảng chi lăn lộn cùng một chỗ a tô phi đánh chết cũng nghĩ không thông à ngươi muốn làm gì ta cảnh cáo ngươi ta là trương gia đệ tử ta trương gia cao thủ nhiều như mây nếu như ta đã xảy ra chuyện gì trương gia khẽ động sẽ không bỏ qua ngươi trương duyệt giống to có đúng không đường phong vươn tay một phát bắt được trương duyệt cổ dẫn theo hắn liền đi lên phía trước ngươi ngươi muốn làm gì thả thả ta xuống trương duyệt khuôn mặt trợt bỏ bừng miễn cưỡng kêu lên một câu nói kia không có gì nhường ngươi dò đường mà thôi đường phong cười sau đó đem trương duyệt hướng phía trước q u a n g da trực tiếp ném tiến trong sân cốc trong sân cốc trải rộng khí độc trương duyệt một lên sơn cốc về sau không đến bao lâu mặt đều tái rồi a trương duyệt kêu to liền muốn xông ra đến nhưng đường phong một cước đá ra đem trương duyệt lại đạp tiến vào đi trở về bẩm báo trường lão lúc này cái khác hai cái không có, có thụ thương trương gia thanh niên bị hù thẳng đổ mồ hôi lạnh liền muốn chạy trốn đi đi hướng nào đường phong cười lạnh tiểu tử gầm nhẹ một tiếng hóa thành một đạo tử quang liền xông ra ngoài sau một khắc hai người kêu thảm bị tiểu tử một chảo một cái vứt trở về các ngươi cũng tiến đi chơi đi đường phong một tay một cái nắm lên t r ư ơ n g ra hai người thanh niên cũng ném vào sân cốc về phần trương xuân là bị đường phong một cước đá tiến vào lúc này trương duyệt muốn muốn chạy ra đến lại bị đường phong một cước đá tiến vào Tiểu tử, người bảo vệ. đường phong phân phó tiểu tử nhìn lấy trương duyệt bốn người còn hắn thì hướng về tô phi đám người đi đến một phong người muốn làm gì nhìn thấy đường phong đi tới tô phi bị h ù kêu to nhưng hắn lúc này trên người độc còn không có bước sạch sẽ toàn thân không còn chút sức lực nào không có bao nhiêu khí lực phản kháng chỉ có thể thét chói hai vang lên giống như là một cái muốn bị ô nhục thiếu phụ dùng sức rời cái mông hướng về sau di chuyển các ngươi vừa rồi giống như nói muốn đem ta gì t a đường phong sờ soạn một cái làm suy nghĩ hình chương ba trăm năm mươi tám quỷ dị sơ n q u ố c không tuyệt đối không có tuyệt đối với không có, có chuyện như vậy tô hồng trong lòng kinh hãi lập tức kêu lên không có sao ta vừa rồi giống như chính là nghe ngươi nói a đường phong cẩn thận quan sát một chút tô hồng cái này khiến tô hồng mặt bên trên toát ra mồ hôi lạnh lập tức kêu lên tuyệt không có chuyện như vậy ta muốn nhất định là một huynh ngươi nghe lầm ta cùng với một huynh lần thứ nhất gặp mặt làm sao sẽ nói lời như vậy đâu h ả ngươi nói cũng đúng người ta lần thứ nhất gặp mặt hẳn là sẽ không nói lời như vậy ở chỗ này ta giống như chỉ cùng vị này tô phi huynh có chút qua lại xem ra lời nói mới rồi là hắn nói đường phong thì thầm trong miệng ánh mắt lại chuyển hướng tô phi cái này khiến tô phi dọa sắc mặt tái nhợt hét lớn một huynh một huynh ta không có nói qua nếu như vậy à hơn nữa ngày đó ở nhà họ tô chúng ta là hiểu lầm một huynh ngươi chính là kỳ tài khoáng thế coi như cho ta một trăm cái lá gan ta cũng không dám đắc tội một huynh ngươi à ha ha ha đường phong cười lạnh nói là như thế này à nhưng là con người của ta so sánh mang thủ ta xem các ngươi vẫn là đi vào trượt một vòng ta sẽ khá thư thái nói xong đường phong ra quyền như điện hướng đánh người đan điển về mấy tiếp ớ Tô trúng toàn thân không còn chút sức lực nào, chỗ nào còn có thể tránh ra, bị đường phong một trúng tức bị đánh toàn thân nguyên lực xuyên loạn, trong lúc nhất thời, cũng khó có thể ngưng tụ. t không hồng chỗ phong đánh đánh khó người, vốn còn nào, nào còn đường quyền đan điển, nguyên xuyên loạn, cũng ngưng mấy i vào đã độc, ra, lúc sức lực có lực có lập bị bị đó đường phong một tay một cái tóm lấy hết thể ném vào trong sân cốc tô ra cùng trương gia hết thể mười người thanh niên hết thể bị đường phong ném vào trong sân cốc không qua bao lâu từng cái mặt mũi tràn đầy xanh lét a để cho ta ra ngoài một cái t r ư ơ n g gia thanh niên xông ra ngoài đến bị tiểu tử một chảo vỗi trở về lúc này liền coi như bọn họ nguyên lực đều có thể ngưng tụ nhưng từng cái nhao nhao trúng độc công lực cũng thật to lớn c h ế t khấu chỗ nào có thể xông đi ra đường phong q u a n h tay cười lạnh nhìn lấy lại một lát sau mấy người bọn họ từng cái tái mặt còn giống n ế t xanh bình thường Bệnh! lúc này tô huy từ gốc cây kêu bên trên nhảy xuống s ả i bước hướng về bên này chạy tới nhìn thấy tô huy tô hồng chờ người như là thấy được cây cỏ cứu mạng đồng dạng tô phi đầu tiên mở miệng kêu lên tô huy tô huy trước kia là ta sai ta ở đây thể về sau tuyệt đối sẽ không n h ầ m vào n g ư ờ i như làm trái lưng chết không yên lành ta van cầu ngươi gọi vị này một huynh đệ vương tha chúng ta đi đúng đúng tô huy người sau này sẽ là ta tô hồng hảo huynh đệ chuyện của ngươi chính là ta sự tình hiện tại làm huynh đệ van cầu ngươi m ờ i vị này một huynh vương tha chúng ta đi tô hồng cũng kêu to lên mà mấy cái khác tô gia đệ tử cũng từng cái thề với trời đều nói trước kia là bản thân sai rồi về s o đối với tô huy tuyệt đối như huynh đệ bọn hắn trước đó đã trúng độc lúc này độc càng thêm độc bọn hắn cảm giác tiếp tục như vậy nữa cách cái chết liền không xa lại tử vong trước mặt lại có mấy người có thể bình tĩnh đối đãi đâu đương nhiên từng cái hướng tô huy xin tha dù sao tô huy chính là tô gia đệ tử nhìn thấy tô hồng tô phi bọn hắn cái dạng này tô huy trên mặt cũng lộ ra ngượng nghịu nhìn về phía đường p h ò n g nói mục huynh mấy người bọn họ cũng coi là bây giờ tô gia có thiên phú nhất mấy người nếu như bọn hắn đều đã xảy ra chuyện gì tô gia thật muốn không gượng dậy nổi còn mời mục h u n h thả bọn họ một lần nói xong tô huy hướng đường phong một xá đường phong trong lòng lắc đầu tô huy quá mức c h ạ y tâm nhân hậu bất quá tô phi mấy người bọn họ đường phong cũng không thèm để ý chút nào t h ế vậy đường phong hướng về phía tiểu tử vung tay lên tiểu tử thấy thế liền không có ngăn cản hai ba bước chạy về đường phong bên người sàn sạt đúng lúc này trong sân g ố c chuyến ra xa xa xa thanh âm có đồ vật đường phong giật mình mà tô phi đám người càng là bị h ù t o á t ra mồ hôi lạnh liều mạng hướng về ngoài sơn cốc chạy tới về phần t r ư ơ n g duyệt mấy người đường phong cũng không có còn nhiều đường phong dù sao không phải là người hiếu sát cho bọn hắn một bài học cũng không xê xích gì nhiều tô gia trương gia mười người thanh niên toàn thân bước lên lục khí liều mạng chạy ra khỏi sơn cốc vừa chạy ra khỏi sơn cốc không xa từng cái tranh thủ thời gian ngồi dưới đất bước lên độc tới Ma đường phong thì là ngưng thần nhìn c h ầ m c h ầ m sân cốc cắt soạn chuyện của tôi chấm vn trong sân cốc xào sạt thanh âm vang lên một chút sau đó lại biến mất có chút ý tứ đường phong lộ ra vẻ tươi cười sau đó lấy ra một k h ỏ a bách độc đan nuốt vào về sau đối với tô v u y nói tô huynh ngươi chờ ta ở bên ngoài nói xong đường phong cùng tiểu tử hướng về sơn cốc đi đến một huynh cẩn thận tôi huy kêu lên đường phong gật gật đầu cùng tiểu tử đi vào trong sơn cốc đi lên sơn cốc về sau quả nhiên cảm giác loại kia lục khí hướng về m ũ i miệng của hắn chui vào bất quá có c ự c phẩm cấp bậc bách độc đan loại độc khí này không làm gì được đường phong bách độc đan biến thành dược lực nhất chuyển phía dưới loại kia khí độc liền biến mất mà tiểu tử chính là man thú chi thể có hoang long huyết mạch căn bản không sợ loại cấp bậc này độc một người một thú đi ở trong sân gốc mảy may không ngại tiếp đó đường phong tiếp tục hướng về sâu trong thung lũng đi đến làm đi mười mấy mét về sau lại hướng bên ngoài nhìn đã trải qua thấy không rõ tình huống bên ngoài vì làm à u xanh biết sương mù quá mức nồng nặc đường phong không có để ý tiếp tục tiến lên lại đi hơn hai mươi mét về sau hắn dừng bước bởi vì hắn thấy được một màn kinh người tại bên trong vùng thung lũng này trải rộng b ạ c h cốt bạch cốt vô số cố chất đầy mảnh sơn cốc này cũng không nhất định là hình người có rất nhiều loại loại có hình hổ lang hình sư tử hình ngưu hình các loại đương nhiên cũng có hình người các loại bạch cốt trồng chất như núi tại sao có thể có nhiều như vậy bạch cốt đường phong trong lòng suy tư a đó là linh nguyên quả tại từng trồng bạch cốt ở giữa đường phong nhìn thấy vài cọn gần một người cao cây nhỏ cây nhỏ bên trên phân biệt từng khoả đỏ tươi trái cây mỗi một khoả trái cây có chừng to bằng nắm đấm trẻ con nhìn sơ một chút không xuống hai mươi khoả nơi này quả nhiên có linh nguyên quả hơn nữa còn không ít đường phong trong lòng vui vẻ nhiều như vậy linh nguyên quả tuyệt đối đối với hắn khôi phục có trợ giúp xa xa xa ngay tại đường phong vừa muốn đi hái thời điểm trong sơn cốc lại vang lên xào xạt thanh âm đường phong ánh mắt ngưng tụ đứng yên không hề đậu hugh hugh đột nhiên mấy tiếng thanh âm the thé vang lên mấy đạo sắc bén hôi mang hướng về đường phong cấp tốc phong tới bạch đường phong chiến kiếm quét ngang mà ra khanh khanh mấy tiếng tiếng vang về sau cái kia mấy đạo công kích bị đường phong chặn lại đây là vật gì tựa như là thực vật sợi dễ đường phong khẽ cho mày hugh hugh lại là mấy tiếng tiếng xé gió chuyển đến cho ta đoạn đường phong quát lạnh một tiếng chiến kiếm điên cuồng chém mà ra chính xác chém chúng cái kia mấy đạo hào quang màu xám thổi phu một tiếng hào quang màu xám ứng thanh mà đức đường phong không có để cho tiểu tử động thủ bởi vì sợ tiểu tử quá mạnh dọa loại đồ vật này không dám đi ra quả nhiên là một loại thực vật đường phong cầm lấy cái kia mấy cây bị chém đứt đồ vật xem xét thầm thì trong miệng chương ba trăm năm mươi chín thần bí hòn đá cái kia mấy cây tấn công về phía hắn đồ vật rõ ràng là một loại thực vật sợi dễ màu xăm cho tản mát ra như kim loại quan mang như kim như sắt thép cứng rắn thực vật sẽ công kích người đường phong không phải lần đầu tiên gặp được ban đầu ở đạt được hoang lòng chỉ cốt cái kia phiến táng thú bình nguyên bên trên liền từng đụng phải sẽ công kích người lão đẳng cùng thụ mộc cho nên đường phong thấy có lạ hay không thiên hoang đại địa chủng tộc vô số có cái gì vật kỳ dị cũng không có, có cái ó c gì kỳ quái đâu một đầu sởi dễ bị chém đứt loại kia xào sạt thanh âm giống như biến mất tựa hồ là sợ nhát gan như vậy đường phong lộ ra tiếu dung sau đó liền nhanh chân hướng về kia chút linh nguyên quả đi đến làm đường phong sắp đi đến những cái kia linh nguyên qua quả trước thời điểm loại kia xào sạt thanh âm lại v ă n g lên hơn nữa càng thêm dày đặc tại xào sạt thanh âm bên trong còn có một loại tt ê ê tiếng t đường phong đứng thẳng không n ú c ních con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m sâu trong thung lũng quả nhiên một lúc sau một cây đại thụ xuất hiện ở đường phong trước mặt s ắ c thực nói cái này không giống như là một cây đại thụ bởi vì quá quỷ dị đây là một khoả ước chừng cao sáu mét số có một người ôm hết lớn như vậy cây c h ạ c cây bên trên sinh trưởng từng cái đỏ rực trái cây rõ ràng đều là linh nguyên quả nhìn sơ một chút không xuống ba bốn mươi cái nhưng quỷ dị là tại trên ngọn cây này đỉnh không phải chắc cây cũng là một cái linh nguyên quả chỉ là cái này linh nguyên quả thật sự là q u ả lớn so một cái vạc nước còn muốn lớn hơn hơn nữa ở cái này linh nguyên quả bên trên thế mà có một t r ư ờ n g to lớn mọc đầy răng nanh ngụm lớn lúc này cái này miệng mở lớn chinh đối đường phong phát ra thanh â m tt ê ê đây là vật gì chẳng lẽ là linh nguyên quả thành tinh phải không đường phong khuôn mặt nghi vấn loại tình huống này đường phong quả thực là chưa từng nghe thấy a hiện tại đường phong rốt của biết vì cái gì trong sơn cốc này có nhiều như vậy các loại man thú gia thú nhân loại bạch cốt đoán chừng đều là bị bùi cây này linh nguyên quả cây cho nuốt lấy nuốt mất những man thú này về sau hấp thụ tinh hoa mới có thể hình thành nhiều như vậy linh nguyên quả bằng không thì một chỗ rất khó mọc ra nhiều như vậy linh nguyên quả sàn sạt tại gốc này linh nguyên quả gốc dễ t ừ n g đầu màu xám cho sợi dễ không ngừng ngoan ngoại một cỗ hung thần khí tức từ nơi này gốc linh nguyên quả cây bên trên t à n ra lực lượng thật mạnh cơ hồ có ngưng đan ngũ trọng tả hữu lực lượng cảm ứng được đụi cây này linh nguyên quả cây khí tức đường phong trong lòng nghĩ đến ngưng đan ngũ trọng ở trong vùng rừng núi này đã là rất mạnh tồn tại cơ hồ vô địch tt h ê lúc này viên kia to lớn linh nguyên quả dương đều là r ă n g nanh miệng rộng tề sau đó hướng về đường phong khẽ cắn mà tới mà hắn gốc từng đầu sợi dễ hướng về đường phong kích xạ mà tới tiểu tử đường phong thở nhẹ một tiếng giống tiểu tử giống to cuồng sông mà ra hắn hai cái to lớn b ả n chân g i ấ m mạnh mà xuống những cái kia sợi dễ nhao nhao đứt gãy sau đó cái đuôi quét qua sợi dễ nổ tung thành p h ấ n vụn sau đó tiểu tử mở ra cái kia so to lớn linh nguyên quả còn muốn lớn hơn rất nhiều ngụm lớn một hơi đem viên kia to lớn linh nguyên quả nuốt vào trong miệng c ù n g bắt đầu nhai nuốt sau đó tiểu tử đánh một cái hài lòng ợ một cái một gốc q u ỷ dị tương đương với ngưng đan ngũ trọng linh nguyên quả cây bị tiểu tử mấy lần liền giải quyết cái kia cái cự đại linh nguyên quả bị tiểu tử nuốt về sau gốc cây kia linh nguyên quả cây liền đứng im bất động cùng một gốc thông thường cây ăn quả không hề khác gì nhau đường phong lộ ra t i ể u dung sau đó đem những cái kia linh nguyên quả từng viên hái xuống sau đó tại tiểu tử dưới sự trợ giúp bỏ vào trong không gian giới chỉ hái xong nơi này bao quát đại hình linh nguyên quả cây hết thể có sáu mươi hai k h ỏ a sau đó đường phong tiếp tục hướng bên trong tiến lên lại phát hiện hơn hai mươi k h ỏ a nhưng cũng chỉ có bao nhiêu thôi đường phong tiếp tục hướng đi vào trong rất nhanh liền đi tới sơn cốc cuối cũng không có phát hiện gì khác lạ xem ra chỉ có bao nhiêu thôi lục soát xong về sau đường phong đi trở về khi hắn đi đến viên kia to lớn linh nguyên quả cây trước mặt thời điểm đường phong lại dừng bước hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy viên này linh nguyên quả cây rất quỷ dị bạch đường phong nhất kiếm đánh xuống đem bụi cây này linh nguyên quả cây chém thành hai khúc a bổ ra về sau đường phong quả nhiên tại linh nguyên quả cây gốc dễ có phát hiện một khối đá một khối hòn đá màu huyết hồng khảm nạm tại linh nguyên quả cây gốc rễ đây là vật gì chẳng lẽ cũng là bởi vì cái này bùi cây này linh nguyên quả cây mới biến quỷ dị như vậy đường phong trong lòng nghĩ đến đường phong cầm lấy khối này lớn chừng quả đấm hồng sắt hòn đá tử quan sát kỹ một chút nhưng không có có bất kỳ phát hiện gì chứ nhan sắc huyết hồng bên ngoài cùng cái khác hòn đá cảm giác không hề có sự khác biệt nhìn không ra như thế về sau đường phong liền đem khối này hòn đá bỏ vào trong không gian giới chỉ sau đó quan sát một chút thấy không có những gì thường khác về sau đường phong liền ra khỏi sơn cốc vừa ra sơn cốc liền nhìn thấy tô huy một mặt lo lắng chờ ở nơi đó nhìn thấy đường phong đi ra sắc mặt lộ ra vẻ đại h ỉ nói một huynh ngươi rốt cục đi ra ngươi không sao chứ hắn vừa mới sơn cốc bên ngoài nghe được thanh âm bên trong nóng vội mười phần lo lắng sợ hãi đường phong ở bên trong xảy ra chuyện gì lúc này thấy đường phong bình yên vô sự hắn cái này mới yên tâm đường phong cười một tiếng nói ta không sao đi thôi đường phong nhìn thoáng qua còn đang bức độc tô phi trương duyệt đám người không để ý đến đi đầu hướng về núi đi ra ngoài tô uy ở phía sau đuổi theo hai canh giờ không đến hai người đã về tới ngoài thành bên trong tòa nhà gỗ kia lần này đường phong không có đem hái đến linh nguyên quả cho một chút tô uy bởi vì linh nguyên quả đối với đường phong lao nói việc quan hệ trọng yếu trở lại nhà gỗ về sau đường phong liền ngồi xếp bằng xuất ra một k h ỏ a linh nguyên quả một hơi nuốt vào linh nguyên quả vào cổ họng về sau liền hóa thành một cô năng lượng tại đường phong trong kinh mạch du tẩu có một tia tia năng lượng không ngừng xông vào đường phong trong kinh mạch nhưng nhiều năng lượng hơn thì là hội tụ ở trong nội đan linh nguyên quả năng lượng bọc lấy nội đan từ từ thẩm thấu đi vào sau ba canh giờ một k h ỏ a linh nguyên quả năng lượng toàn bộ xông vào đường phong kinh mạch còn có trong nội đan cuối cùng có hiệu quả hay không đường phong tinh tế cảm ứng sau một hồi lâu đường phong trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ có hiệu quả đường phong tinh tế cảm ứng một chút phát hiện nội đan xuất hiện một tia chấn động mặc dù cực nhỏ sau đó lại biến mất đi xuống nhưng y yển nguyên vẫn là có phản ứng chỉ cần có phản ứng vậy liền đại biểu cho hy vọng đi qua lâu như vậy cố gắng tại tăng thêm linh nguyên quả phụ trợ rốt cục vẫn là có thu hoạch sau đó đường phong lại nuốt vào một k h ỏ a linh nguyên quả hút thu lại ba ngày sau đó đường phong hết thể hấp thu mười k h ỏ a linh nguyên quả năng lượng quả nhiên nội đan phản ứng lớn hơn nghĩ nghĩ lại ở bên trong đan chỗ sâu giống như có một loại sinh cơ đang nổi lên mấy à ngoài, ở nội đan mặt ngoài, có 9 đạo mặt có d u dấu tiêu vết, cùng đan khí bên trên 9 đạo vòng vết, trên tròn rất tương tự.、Hiện、tại, ở trong đó một đạo trên dấu vết, có một cùng có đan bên Hiện quan mang, đang nhấp n đạo đó đạo khí ở mở mịt á lấy, thửa tại hồ khôi phủ. Cái phủ. ngày à y khiến n đ ư ờ phong có chút phấn chấn, dự định tiếp tục hấp chút chấn, định thu luyện hóa linh luyện nguyên n g có tục dự quả. Mấy ngày nay trương gia cùng tôi g a đều không có người tìm tới cửa nhưng là tại ngày thứ tư thời điểm tô huy đến gõ cửa nói là tô g i a g i a chủ cùng mấy vị trưởng lao trước tới b ã i phòng nhìn tô huy một mặt nét mặt hưng phấn hẳn không phải là chuyện xấu đường phong có chút kỳ quái không biết tô g i a g i a chủ cùng trưởng lao tới tìm hắn có chuyện gì đường phong dừng lại luyện hóa linh nguyên quả đi ra nhà gỗ chương ba trăm sáu mươi thiên tài t u y ể n bạn tô g i a muốn nhờ quả nhiên nhìn thấy bên ngoài nhà gỗ không xa có năm cái lao giả một người trong đó đường phong nhận biết chính là đoạn thời gian trước ở nhà họ t ô thấy qua tô hàng trưởng lão bốn người khác một cái cũng không biết tô huy gặp qua gia chủ gặp qua bốn vị trưởng lão tô huy đi đến ở giữa hướng về trung gian một cái thanh y y hả l a o giả hành lễ lại hướng bốn người khác hành lễ ông lão mặc áo xanh kia chính là tô gia gia chủ ha, ha không cần đa lễ chủ nhà họ tô đỡ dậy tô huy cái này khiến tô huy có loại thụ như kinh hãi cảm giác đỡ dậy tô huy về sau chủ nhà họ tô đi đến đường phong trước mặt liền ôm quyền nói chắc hẳn vị này chính là một thiếu hiệp đi đã sớm nghe nói một thiếu hiệp có tuyệt thế chi tư đã sớm muốn tới thăm thế nhưng là vẫn không có không a tô ra chủ khách khí đường phong ôm quyền đáp lễ nhưng trong lòng lại là rất kỳ quái chủ nhà họ tô thái độ quá tốt cái này rất khác thường coi như đường phong thiên tư thực sự cao vô cùng tu vi phi thường sâu theo lẽ thường mà nói chủ nhà họ tô khách khí là sẽ nhưng không sẽ khách khí như thế còn mang theo bốn trưởng lão cùng một chỗ nếu là nói bởi vì tô uy đánh chết đường phong cũng không tin cái kia cuối cùng là bởi vì cái gì đâu không biết tô i a chủ cùng chư vị trưởng lão đến đây có chuyện gì đường phong trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi đường phong hỏi trực tiếp như vậy để chủ nhà họ tô hơi sững sờ cùng bốn vị trưởng lão liếc nhau một cái mấy người nhìn nhau gật đầu về sau chủ nhà họ tô giống như làm ra quyết định gì tựa như sau đó chủ nhà họ tô lại đối với đường phong liền ôm quyền nói thức không dám d ầ u dếm m ộ t thiếu hiệp lần này chúng ta mới lao già đến đây là có chuyện muốn nhờ m ộ t thiếu hiệp có việc cầu ta đường phong hơi nghi hoặc một chút không sai đoạn thời gian trước nghe tô hàng trưởng lão nói qua m ộ t thiếu hiệp t ô h à n g trưởng lão lời nói mục thiếu hiệp chính là tuyệt thế thiên tài tu vi thâm bất khả c h ắ c mà ba ngày trước cũng nghe tô hồng tô phi mấy người đề cập tới mục thiếu hiệp biết mục thiếu hiệp tùy tiện liền đánh bại trương g i a trương duyệt một chuyện tô g i a chủ lại tôn sùng vài câu rồi nói tiếp cho nên lần này chúng ta tô g i a có một kiện đại sự cần mục thiếu hiệp xuất thủ tương trợ à? cần ta tương trợ ta xem tô g i a chủ cùng mấy vị trưởng lão tu vi đều vô cùng cao thâm còn có chuyện gì cần m u ộ t phong tương t r ợ sao đường phong hỏi lại tô g i a tổ thở dài nói một thiếu hiệp chuyện này nhất định phải tuổi trẻ người mới có thể lão phu cũng liền nói thẳng đi thiên việt quốc tại sau ba tháng muốn tại cả nước tuyển bạt cả nước mạnh nhất năm mươi cái hai mươi sáu tuổi trở xuống thanh niên thiên tài đi tham gia hắc thiên đế quốc cử hành kiếm cung di chỉ tranh đoạt chiến kiếm cung di chỉ tranh đoạt chiến ba mươi năm mới có một lần hắc thiên đế quốc lại ở các quốc gia chọn lựa thiên tài mà chúng ta thiên việt quốc là phụ thuộc vào h ắ c thiên đế quốc hết thể muốn chọn ra năm mươi tên tuyệt đỉnh thiên tài tại sau ba tháng lại ở từng cái chủ yếu đại thành bắt đầu tuyển bạn mà tham gia tuyển chọn người nhất định phải là hai mươi sáu tuổi trở xuống ngưng đan cảnh tu vi mới có thể kiếm cung di chỉ tranh đoạt chiến thiên việt quốc tuyển bạn đường phong nhữ nhữ mày suy tư một chút sau đó liền ôm quyền nói xin lỗi tô gia chủ mục phong đối với mấy cái này không có hứng thú đường phong một nói từ chối không cần nói hắn hiện tại tu vi không có khôi phục coi như tu vi khôi phục đường phong cũng không có hứng thú gì hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ cuốn vào người khác tranh đấu ở trong nghe đường phong cự tuyệt chủ nhà họ tô trên mặt có chút thất vọng nhưng vẫn còn có chút không cam l ò n g rồi nói tiếp mục thiếu hiệp thực không dám d i ấ u dếm ta tô ra đến nơi này một đời thật sự là xa suốt liền một cái tuổi trẻ ngưng đan cảnh đều không có lại tiếp tục như thế tatoza thế tất yếu hướng đi diệt vong lần này đối với tatoza mà nói là một cái cơ hội chỉ cần một thiếu hiệp chịu ra tay đại biểu tatoza xuất chiến một khi lấy được thiên việt quốc năm mươi người đứng đầu có thể tham gia kiếm cung di chỉ tranh đoạt chiến vậy tatoza nhất định sẽ nhận thiên việt quốc thậm chí là hắc thiên đế quốc coi trọng đến lúc đó tatoza mới có phục hưng hy vọng ta ở đây hứa hẹn chỉ cần một thiếu hiệp đồng ý đáp ứng hỗ trợ mặc kệ thành cùng bại ta tô ra đều thiếu nợ một thiếu hiệp một ơn huệ lớn bằng trời về sau nhưng có chỗ phân phó quyết không chối tử hơn nữa ta còn nghe nói nếu tại kiếm cung di chỉ tranh đoạt chiến bên trong hoàn thành điều kiện liền có thể tham gia tiến về thạch châu tiến vào chân chính thái thượng kiếm cung trong di tích có thể được cơ duyên to lớn đây đối với một thiếu hiệp mà nói có lẽ cũng là một cái cơ duyên đây tô gia chủ lúc b ú t nói một chàng liền là hy vọng có thể đánh động đường phong trước mặt một đồng lớn đường phong không nhúc nhích chút nào nhưng nghe phía sau đường phong giật mình thạch châu có thể đi được thạch châu đường phong không khỏi hỏi vn tô gia chủ xứng sở nói không sai ta nghe nói thái thượng kiếm cung chân chính di tích ba mươi năm mở ra một lần ngay tại thạch châu đến lúc đó không chỉ có là vân đông ba mươi sáu nước toàn bộ vân châu cơ hồ tất cả cao thủ trẻ tuổi đều sẽ tiến về không chỉ có như thế còn có cùng thạch châu gần tới mấy cái khác đại châu cũng sẽ phái cao thủ tiến về thạch châu sao đường phong nói nhỏ đường phong m u ố n là tính toán đợi tu vi vừa khôi phục liền lên đường tiến về thạch châu bởi vì đoạn tình ngay ngay tại thạch châu nhưng muốn đi trước thạch châu cũng không dễ dàng phải ngồi ngồi h á t thiên đế quốc vượt châu phi thuyền nhưng này loại vượt châu phi thuyền quá ít tương truyền toàn bộ vân đông địa khu hết t h ể liền hai chiếc cho nên bình thường muốn một đoạn thời gian rất dài mới có thể xuất phát một lần mà mỗi một lần đi địa phương là không nhất định cùng vân châu gần tới cũng không chỉ có thạch châu một cái còn có cái khác đại châu cứ như vậy phải chờ tới đi thạch châu cái kia một chuyến không muốn biết bao lâu v ậ n khí tốt mấy tháng vận khí không tốt chờ cái mấy năm cũng là có khả năng đây là đường phong một mực vấn đề lo lắng cho nên hắn mới dự định trước thời gian mấy năm liền đi tìm h i n h nhi hiện tại nghe nói chỉ cần tham gia cái gì kiếm cung di chỉ tranh đoạt chiến liền có thể tiến về t h ạ c h châu đường phong lập tức động lòng nhưng là hắn hiện tại tu vi còn không có khôi phục lại là cái vấn đề đường phong cao mày suy tư một chút gặp đường phong không có đáp ứng thật ô gia c ủ âm thầm thở t h dài.、Thật、sự là không có cách nào à ai bảo hắn tô g i a hậu bối không có tiền đồ đâu không có một cái nào lấy ra được thậm chí ngay cả tham gia tuyển chọn tư cách đều không bỏ ra nổi một cái bởi vì việc này d ư ợ c phong thành mấy cái khác gia chủ đã sớm chế nhạo hắn cũng là không có cách nào vừa nghĩ đến tìm đường phong rút một tay mục thiếu hiệp là lão phu càn rỡ chuyện này đến đây thì thôi lão phu cáo tử tô gia chủ liền ôm quyền thở dài một tiếng sau đó liền muốn ly khai tô gia chủ chờ một chút đường phong đ ố n g nhiên kêu lên tô gia chủ vui vẻ nói mục thiếu hiệp ngươi là tô gia chủ cái này trong khoảng thời gian này ta còn có chuyện tạm thời còn không thể trả lời ngươi như vậy đi một tháng sau ta cho ngươi thêm đáp án thế nào đường phong nói được mục thiếu hiệp có việc cứ việc xử lý nếu như hữu dụng lấy tô ra địa phương cứ mở miệng không cần khách khí tô r a chủ khách khí nói cứ việc đường phong không có lập tức đáp ứng nhưng cũng không có cự t u y ệ t cái này khiến tô r a ở đã trải qua rất vui vẻ hắn hiện tại giống như là bắt lấy một cái phao cứu mạng cuối cùng bình thường đa tạ m ộ t thiếu hiệp cái khác bốn cái tô r a trường lão cũng cùng một chỗ ôm quyền cảm tạ cái này khiến một bên tô h uy nhìn trận mắt hốc mồm tôi ra ra chủ cùng trường lão trước kia trong mắt hắn có thể là nhân vật cao cao tại thượng a bây giờ lại cùng đi cầu đường phong thực sự để hắn chấn kinh đối với đường phong khâm phục cũng nhiều hơn một phần chương ba trăm sáu mươi mốt phá rồi lại lập tu vi khôi phục thời gian kế tiếp đường phong toàn tâm toàn ý khôi phục lên tu vi tới mỗi một ngày bình minh hắn đều muốn trèo lên bên trên đỉnh núi hấp thu mặt trời luồng thứ nhất từ khí về sau hắn trở về đến nhà gỗ hấp thu luyện hóa linh nguyên quả dạng này xuống tới hiệu quả quả nhiên tốt đẹp đường phong có thể cảm giác được rõ ràng nội đan c h ố sâu có một loại sức mạnh kỳ diệu đang ở thai ngén mà nội đan mặt ngoài chín đạo dấu vết cũng có chút mịt mở u a n mang tại ẩn hiện đ à o mắt thời gian liền đi qua hai mươi sáu ngày ngày thứ hai mươi bảy sáng sớm đường phong khoanh chân ngồi tại đỉnh núi đông ngay lúc này đường phong nội đan đ ỗ n g nhiên giống như là trái tim đồng dạng phát ra bịch một tiếng bịch một tiếng về sau tại đường phong nội đan chỗ sâu một cỗ cực mạnh ẩn chứa vô cùng t i n h khiết năng lượng vọt ra đông đông đông về sau đường phong nội đan liên tục phát ra tiếng vang giống như là trái tim liên tục nhảy lên một cỗ tinh khiết mà lại mạnh mẽ nguyên lực không ngừng hiện lên mà ra những cái này nguyên lực vừa xuất hiện đường phong nội đan mặt ngoài chín đạo dấu vết dần hiện ra vô cùng hào quang trói sáng sau đó một đạo kim sắc phía trên có chín đạo hào quang đan khí từ trong nội đan xông lên mà ra vờn quanh ở bên trong đan bốn phía tỏa sáng trói lọi sau đó những cái này nguyên lực hướng về đường phong toàn thân một trăm linh tám đường kinh mạch phong đi nguyên lực những nơi đi qua đường phong thành kinh mạch bên trên giống như là có một tầng quang huy toắt ra sau đó trong thiên địa nguyên khí không ngừng hướng về đường phong hội tụ tụ đến đường phong khí tức trên thân không ngừng tăng vọt tu khí cảnh hóa nguyên cảnh ngưng đan nhất trọng ngưng đan nhị trọng ngưng đan tam trọng đảo mắt liền vọt tới ngưng đan tứ trọng rất nhanh đã đến ngưng đan tứ trọng trung kỳ đây là đường phong phía trước tu vi nhưng là cũng không có dừng lại rất nhanh liền xông lên ngưng đan tứ trọng hậu kỳ sau đó là đ ỉ n h phong sau đó vanh một tiếng vọt thẳng phá ngũ trọng bình cảnh đặt đến ngưng đan ngũ trọng đặt tới ngưng đan ngũ trọng về sau khí tức tăng lên mới chậm rãi hạ xuống tới cuối cùng đặt tới ngưng đan ngũ trọng trùng kỳ thời điểm mới triệt để ngừng lại đi qua thời gian mấy tháng đường phong tu vi rốt cục hoàn toàn khôi phục đồng thời còn tăng lên trọn vẹn một cái cấp bậc so bình thường tu luyện nhanh hơn thu hoạch lớn nhất còn không phải cái này đường phong cảm giác trong cơ thể hắn nguyên lực vô cùng tinh khiết bất kể là nội đan hay là kinh mạch đều tràn đầy sinh cơ vận hành vô cùng thông thuận hắn cảm giác chỉ phải có đầy đủ năng lượng linh biến trước đó hắn đem không có trở ngại không có bình cảnh nói cách khác chỉ cần có năng lượng tinh thuần tu vi của hắn đem không ngừng tăng lên mai cho đến ngưng đan cựu trọng mới thôi đây mới là thu hoạch lớn nhất đây mới là phá rồi lại lập đường phong không khỏi suy tư hắn muốn thu mua càng nhiều luyện chế nguyên nguyên đan vật liệu nhiều luyện chế nhiều nguyên nguyên đan dạng này tu vi của h ắ n mới có thể mo hơn tăng lên nếu là có một cái trung phẩm linh khí cấp bậc lò luyện đan thậm chí là bên trên phẩm cấp bậc lò luyện đan thật là tốt biết bao như thế ta luyện chế nguyên nguyên đan s á t x u ấ t thành công cùng luyện chế nguyên nguyên đan phẩm cấp cũng sẽ sẽ tăng lên rất nhiều như thế đối với tu vi tăng lên càng có chỗ tốt đường phong trong lòng suy nghĩ hiện tại hắn dùng là hạ phẩm linh khí cấp bậc xuân thu lô thả tại người bình thường nơi đó đã trải qua là vô cùng tốt lò luyện đan nhưng đường phong lại cảm giác lò luyện đan đẳng cấp quá thấp nếu là có cấp bậc cao hơn lò luyện đan đối với hắn luyện đan còn có trợ giúp nhưng phẩm cấp càng cao lò luyện đan không chỉ có thưa thớt hơn nữa giá cả cao không hợp thói thường hắn lúc trước mua xuống hạ phẩm linh khí xuân thu lô bỏ ra ba vạn khối nguyên thạch k i a trung phẩm cấp bậc lò luyện đan giá tiền là hạ phẩm hơn gấp m ộ ư ơ i lần nói cách khác tối thiểu cũng phải ba mươi vạn khối nguyên thạch mà thượng phẩm linh khí cấp bậc lò luyện đan liền muốn ba trăm vạn khối mà cực phẩm cấp bậc muốn ba ngàn vạn khối cái giá tiền này để đường phong không ngừng lắc đầu cười khổ được rồi tạm thời vẫn là dùng hạ phẩm cấp bậc a đường phong cười một tiếng sau đó đứng dậy sau đó phi long chi rực ngưng tụ mà ra đường phong phóng lên tận trời đã lâu ngự không mà đi cảm giác lại đã trở về vù vù tu vi tăng lên để đường phong tốc độ càng nhanh quanh quẩn trên không chung mấy cái vòng lớn mới bay hồi đỉnh núi hiện tại đã trải qua ngưng đan ngũ trọng trung kỳ khoảng cách ngưng đan thất trọng cũng càng gần tin tưởng không bao lâu liền có thể đạt tới đạt tới ngưng đan thất trọng về sau thần giới ba phong khí liền có thể thăng cấp làm ngũ cấp khách quý đến lúc đó liền có thể tu luyện c ử u cấp võ kỹ thậm chí là thập cấp vũ kỹ đường phong trong mắt lóe ra ánh sáng hy vọng nếu tu vi của hắn đạt đến ngưng đan thất trọng lại tu luyện c ử u cấp võ kỹ thậm chí là thập cấp võ kỹ cái kia chiến l ư ợ c của hắn đem sẽ đạt tới bực nào cấp độ đặc biệt là thập cấp võ kỹ thế nhưng là danh s ư n g linh biến chuyên môn võ kỹ ngưng đan cảnh là rất khó tu luyện thành công nhưng một khi tu vi thành công đối với chiến l ư ợ c tăng lên lớn vô cùng bất quá hắn nghe linh nhi nói qua thăng cấp ngũ cấp khách quý không chỉ có đối với tu vi có yêu cầu còn có yêu cầu khác đường phong dự định trước nhìn một chút nhìn xem cần gì yêu cầu thật sớm làm chuẩn bị sau đó h ắ n tiến vào trong thức hải điểm một cái thăng cấp ngũ cấp khách quý sau đó bắn ra một hàng chữ tu vi của ngươi đẳng cấp không đủ thăng cấp cần ngưng đan thất trọng ngươi nguyên thạch không đủ thăng cấp cần một vạn trung phẩm nguyên thạch không có liền hai cái yêu cầu một cái là cần tu vi một cái cần nguyên thạch tại sao không có yêu cầu khác không phải nói có hắn yêu cầu của hắn sao đường phong trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc nhưng ngay lúc đó hắn hai mắt trợn tròn vội vàng lại nhìn câu nói kia thu vi lượt qua trực tiếp nhìn nguyên thạch thăng cấp cần một vạn trung phẩm nguyên thạch không sai là trung phẩm nguyên thạch không phải hạ phẩm nguyên thạch đường phong chừng một hồi lâu mới xác nhận bản thân không có nhìn lầm lập tức đường phong mặt kéo xuống gương mặt phiền muộn hồ a đường phong muốn hét to bình thường mọi người thường xài là hạ phẩm nguyên thạch trước kia nhiều ít hơn bao nhiêu nguyên thạch đều là chỉ hạ phẩm nguyên thạch mà một khối trung phẩm nguyên thạch có thể tương đương với một trăm khối hạ phẩm nguyên thạch a một vạn khối trung phẩm nguyên thạch thì tương đương với một trăm vạn khối hạ phẩm nguyên thạch một trăm vạn khối a đường phong toàn thân gia sản cộng lại đều không có một trăm vạn hạ phẩm nguyên thạch hắn lúc đầu có hơn bốn mươi vạn khối nguyên thạch tăng thêm đằng sau đánh chết hoàng phổ vô địch cùng mấy người ngưng đan cựu trọng bắt trọng thuộc hạ đạt được không gian của bọn hắn giới chỉ hết thẻ cộng lại đường phong bây giờ trên người có đại khái hơn tám mươi vạn khối nguyên thạch căn bản không đủ a hơn nữa thần giới ba phong khí thăng cấp làm ngũ cấp khách quý về sau liền có thể tu luyện c ử u cấp võ kỹ thập cấp võ kỹ nhưng c ử u cấp võ kỹ nhìn một loại liền là muốn 10 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch. Lúc khối muốn ngàn nguyên càng muốn vạn nguyên phẩm mà phẩm cốc, hạ thạch, thấp hạ thạch. đáng ầ đầy u nguyên nhiều, Đường đủ đoạn đủ Đến đó được, đem nhưng thời Phong còn mình gian hiện căn bản cũng không không những cho thạch thực chỉ thể lúc có c là dài, một xem rất tại ra, sự i kia i l h khí, o m góc tiếc ừ n Đường Phong g chút h tự ỏ đáng t i a ban đầu ở đông huyền đại chiến thời điểm nếu có thể nhặt một cái hai cái linh biến cảnh cường giả không gian giới chỉ, thì tốt biết mấy cũng không cần vì nguyên thạch phát sầu nhưng là ngày đó chính là là đại chiến sinh tử sinh tử chỉ trong một ý nghĩ đường phong nào có cái kia tâm tư đi nhặt không gian giới chỉ hiện tại nhớ tới cực kỳ hối hận chương ba trăm sáu mươi hai thiếu niên lời thề mặc kệ cũng còn tốt chỉ là cần nguyên thạch không có yêu cầu khác chỉ cần là nguyên thạch rồi sẽ có biện pháp gọp đủ đường phong nghĩ đến bây giờ tu vi của ta đã hoàn toàn khôi phục có thể đáp ứng tô ra yêu cầu vừa vặn có thể mượn cơ hội này tiến về thách châu hơn nữa cũng có thể mở mang kiến thức một chút toàn bộ vân châu thiên tài thậm chí là cái khác đại châu thiên tài đường phong trong mắt lóe ra hảo quan g sáng trói mặc dù đi thách châu đi tìm h ì n h nhi là đường phong trong lòng đại sự hạng nhất nhưng là có thể gặp cái khác tuyệt thế thiên tài cũng là đường phong trong lòng khát vọng đường phong bước ra một bước liền từ đỉnh núi biến mất rất nhanh liền trở về chân núi nhà gỗ nơi đó sau đó đường phong đem hắn đáp ứng tô ra tham gia thiên việt quốc thiên tài tuyển bạt một chuyện nói cho tô h uy để tô võ đến tô ra truyền lời tô h uy sau khi nghe được tự nhiên cực kỳ hưng phấn vội vàng hướng tô ra mà đến đi truyền đạt tin tức này rất nhanh chủ nhà họ tô còn có mấy cái trường lão tính cả tô uy cùng một chỗ chạy tới bãi tạ đường phong về sau đường phong trước hướng tô uy cùng tô ra ra tộc cáo tử bởi vì khoảng cách thiên tài tuyển bạn còn có gần hai tháng mà trong khoảng thời gian này đường phong còn có một kiện chuyện trọng yếu phải làm cái kia chính là hồi ngân long ngày đó đại chiến mặc dù hắn biết rất nhiều đông huyền đệ tử lui tiến thánh luyện tri địa nhưng là đằng sau cổ trần nguyệt ngân ngân bọn hắn có sao không hắn không biết sở vân thiên đan láo đám người có sao không hắn cũng không biết không làm rõ ràng trong lòng của hắn khó có thể bình an cho nên hắn khẳng định phải trở về một chuyến hắn lời nói trong vòng hai tháng nhất định sẽ chạy về chủ nhà họ tô đương nhiên liên tục gật đầu biểu thị không có quan hệ không có nhiều lời đường phong đằng không mà lên hướng về ngân long phương hướng mà đến bay một khoảng cách về sau phi long chi rực ngưng tụ mà ra cấp tốc hướng về ngân long đế quốc tiến đến từ thiên việt quốc đến ngân long đế quốc phải đi qua thiên hổ đế quốc khoảng cách gần mười vạn dặm đường phong toàn lực đi đường tốc độ là thật nhanh hơn nữa hắn mệt mỏi về sau liền cưới tiểu tử thay phiên đến thay phiên nghỉ ngơi cứ như vậy liền nhanh hơn mười ba ngày sau đó đường phong liền xuyên qua toàn bộ thiên hổ đế quốc lại một lần nữa đặt chân ngân long đế quốc thổ địa không có chút dừng lại đường phong hướng về đông huyền tông phương hướng mà đến đến rồi ngân long đế quốc cương vực đường phong mang tới hoàng t ứ c ba đem tiểu tử cũng thu vào có xào trong tháp cũng không hề dùng phi long chi dược mà là lấy phổ thông ngưng đan cảnh võ giả như thế chạy đến rất thuận lợi bảy ngày sau đó đường phong bay qua một nhiều hơn phân nửa đi vào lúc trước đông huyền tông quản hạt khu vực đông bộ sự t ì n h cách m ấ y tháng ngân long đế quốc giống như hết thệ đều đã bình ổn lại nhưng y y hỷ nguyên có thể nhìn ra một chút đại thành bị chiến tranh phá hư dấu hiệu đường phong vẫn không có dừng lại hai ngày sau đông huyền tông dây núi xuất hiện lần nữa tại đường phong trong mắt đường phong thu liễm khí tức giấu ở trong tầng mây từ từ hướng về đông huyền tông phạm vi tới gần lúc trước ngoại môn khu vực lúc này lại hoàn toàn yên tĩnh không có chút nào bóng người mà tới được nội môn khu vực rốt cục thấy được bóng người từng đội từng đội người mặc thiết giáp quân sĩ lại tới lui tuần tra đồng thời đường phong cũng nhìn thấy từng cái người mặc huyết hạt trường bảo huyết hạt môn đệ tử tại đi tới đi lui thậm chí còn chứng kiến người mặc huyết xà trường bảo người rất nhiều người trọng điểm là đông huyền phong người ở đó càng nhiều thậm chí đường phong ẩn ẩn tại đông huyền phong bên trên cảm nhận được mấy cỗ hơi thở cực kỳ mạnh đây là linh biến cảnh khí tức hơn nữa tuyệt đối không ít tại năm người thậm chí nhiều hơn hoàng phổ gia tộc hoặc giả nói là bách độc tông thật đúng là coi trọng đông huyền tông người thế mà phái nhiều cao thủ như vậy chú thủ tại chỗ này đường phong vận chuyển huyền vũ quyết thu l i ê m toàn bộ khí tức giấu ở tầng mây bên trong quan sát một hồi xem ra đông huyền tông hẳn là có rất nhiều người lùi vào thánh luyện tri địa sau đó thánh luyện tri địa môn bằng không hoàng phổ gia tộc còn có bách độc tông không có khả năng phái nhiều cao thủ như vậy chú thủ tại chỗ này đường phong tự hỏi quan sát một hồi đường phong liền rút lui sau đó hắn đi vào cách đông huyền tông gần đây một tòa bên trong tòa thành lớn dự định hỏi thăm một chút lúc trước đại chiến sau cùng tin tức quả nhiên để hắn nghe được rất nhiều cặn kẽ tin tức bởi vì lúc trước đông huyền đại chiến có rất nhiều đệ tử cuối cùng đầu hàng bọn hắn đều thấy đại chiến cụ thể đi qua tự nhiên cũng đều truyền ra tới đường phong muốn nghe được đến cũng không khó viêm láo chết trận nghe được viêm láo chết trận tin tức lúc đường phong song quyền nắm chặt đỏ ngầu cả mắt viêm lão từng đã giúp đại ân của hắn còn giúp hắn luyện chế qua hắc vân vệ tinh kiếm dạng n à y một cái tính cách hào sảng không kềm chế được t r ư ở n g bối thế mà chết trận cái này khiến đường phong đau lòng đồng thời trong lòng cũng toát ra liệt hỏa hừng hực còn tốt đường phong thăm dò được sở vân thiên bạch lão đan lao Đàn đám người đều lùi vào thánh luyện tri địa xem ra trần nguyệt ngân ngân bọn hắn đều lùi vào thánh luyện tri địa tạm thời là an toàn đường phong thở phào một hơi cuối cùng bông xuống một nỗi lòng hoàng phổ gia tộc còn có huyết hạt môn bách độc tông ta đường phong ở đây thể một ngày nào đó ta sẽ trở về triệt để san bằng các ngươi để đông huyền tông xuất hiện lần nữa trên phiến đại địa này lại hiện ra huy hoàng đường phong nhìn về phía đông huyền phương hướng song quyền nắm chặt trong lòng âm thầm thể trước kia tu vi hiện tại đương nhiên là cứu không được đông huyền tông tùy tiện hành động chỉ sợ ngay cả mình đều muốn góp đi vào kế sách hiện nay chỉ có hắn toàn lực tăng thực lực lên chờ thực lực của hắn đủ mạnh thời điểm trở lại mới là biện pháp tốt nhất phụ thân trần nguyệt đan lão các ngươi chờ lấy ta ta nhất định sẽ đã trở về hơn nữa sẽ không quá lâu nhất định cuối cùng đường phong hướng về đông huyền tông phương hướng một xá sau đó hắn ra tỏa thành lớn này Biến tại chân trời. gần sau hai mươi ngày h ắ n vượt qua thiên sơn vạn thủy lại một lần nữa về tới thiên việt quốc dược phong thành một huynh ngươi đã trở về nhìn thấy đường phong trở về tô huy rất là cao hứng đường phong gật gật đầu sau đó liền vào nhà gỗ tu luyện hiện tại khoảng cách thiên việt quốc thiên tài tuyển bạn còn có hai chừng mười ngày thời gian tu luyện không tuế nguyệt hai mươi ngày thời gian đảo mắt liền đi qua hai mươi ngày thời gian đường phong đem trước kia luyện chế nguyên nguyên đan đều luyện hóa hết tu vi cũng tăng lên tới ngưng đan ngũ trọng hậu kỳ mà thiên việt quốc thiên tài t u y ể n bạn cũng bắt đầu rồi thiên việt quốc thiên tài t u y ể n bạn là lấy khu vực làm đơn vị dược phong thành là chung quanh trên trăm cái thành lớn trung tâm là vùng này trung tâm thiên việt quốc không có tông môn chỉ có một nhà mạnh nhất thế lực cái kia chính là thiên việt quốc hoàng thất toàn bộ thiên việt quốc có thành trì lớn nhỏ mấy ngàn tòa toàn bộ về thiên việt quốc hoàng thất quản hạt thực lực mạnh so ngân long tam đại thế lực cộng lại còn phải cường đại hơn rất nhiều dù sao thiên việt quốc thế nhưng là bát cấp thế lực mà dược phong thành tại toàn bộ thiên việt quốc bên trong đều là tiếng t â m lừng lẫy coi như không có thể xếp hạng thứ mười vậy cũng tranh lệch không xa có người từng đem dược phong thành xếp hạng thiên việt quốc tất cả thành lớn người thứ mười một chủ yếu là bởi vì dược phong thành không có linh biến cảnh tuyệt đỉnh cao thủ tọa c h ấ n nếu không liền có thể chen vào mười vị trí đầu chương ba trăm sáu mươi ba chương gia đại trưởng lão coi như như thế lấy dược phong thành làm trung tâm phương viên trên trăm tòa đại thành đều là lấy dược phong thành cầm đầu mà lần này cái này trên trăm tòa thành lớn thiên tài t u y ể n b ạ n ngay tại dược phong thành bên trong tiến hành lần chọn lựa này tiêu chuẩn chính là hai mươi sáu tuổi trở xuống đạt tới ngưng đan cảnh người trẻ tuổi Tiêu cái h huyền、tông、chân chuyện đệ tử tiêu chuẩn, giống như lúc. Cuối cùng, theo Huy nghe phương thành, tham u cung tiêu Cuối ẩ n này, đông tông giống cùng, tin tức, lần này, phương viên trên trăm tòa đại thành, người tham gia số, đặt tới kinh người lúc. được gia đệ đại đặt Tô tử tức, trăm tòa tới số, này khiến đường phong giật n ả y cả mình dược phong thành còn không có đứng vào thiên việt quốc mười vị trí đầu đâu người tham gia số thì đến được tám mươi hai nhiều cái kia toàn bộ thiên việt quốc dạng này thiên tài chẳng phải là có bên trên trên ngàn người đường phong không thể không kính a phải biết lúc trước đông huyền mộ tông t cũng liền ba mươi sáu cái chân c h u y ệ n đệ tử mà thôi coi như tăng thêm vân tiêu hoàng phổ gia tộc còn có huyết hạt môn toàn bộ ngân long đế quốc toàn bộ thế lực thiên tài cộng lại nhiều nhất sẽ không vượt qua hai trăm cái nhưng là thiên việt quốc lại là vượt qua hơn ngàn cái đường phong không thể không cảm thán bắt cấp thế lực chính là bắt cấp thế lực thực lực cường đại căn bản không phải cựu cấp thế lực có thể so sánh Bắt cấp thế cấp lực đều nhưng i ề u n h vậy t h i ê tài, thất thế thực rất thiên tài, cái kia nhiêu cấp thế lực, nên có thực lực rất mạnh, nên có bao mạnh, nên nên n m là ạ i liền l m người ta kinh ngạc. Nhưng ta là đường phong ánh mắt của c h ỗ sâu lại có một đạo v ẻ hưng ơ phấn thoáng hiện mà ra dạng này mới là đường phong mong đợi thế giới chỉ có vô cùng thiên tài tranh phong mới có thể va chạm ra rực rỡ hỏa hoa mới có thể hướng đi càng mạnh lần này giữa phong thành chỉ tuyển ra mạnh nhất mười người mới có thể tiến về ma thái lan hoàng đô Tham gia sau cùng tuyển bạn toàn bộ thiên việt quốc chỉ có thể tuyển ra năm mươi người cái này năm mươi người mới có tư cách tham gia hát thiên đế quốc kiếm cùng gì chỉ chi tranh nhưng là thiên việt quốc có một ít tuyệt đỉnh thiên tài thì không cần tham gia tuyển chọn trực tiếp liền có thể chiếm cứ cái kia năm mươi cái danh ngạch bên trong một cái những người này toàn bộ là thiên việt quốc tuyệt thế thiên tài uy danh dùng trời cảng để đọc truyện bọn hắn thực sự quá mạnh căn bản không cần thăm gia bởi vì tiến vào năm mươi vị trí đầu là chuyện chắc như đinh đóng cột không cần vẽ vời cho thêm chuyện r a bọn hắn hết t h ể có hai mươi người cái này hai mươi người có thể nói là thiên việt quốc mạnh nhất hai mươi người trẻ tuổi dược phong thành có một người hơn nữa nằm ở chỗ trương gia nghe nói lần này người này cũng trở về trương gia dĩ nhiên không phải vì tranh tài mà là vì trương gia cao thủ trẻ tuổi trợ chuyện thời gian vừa đến dược phong thành biến náo nhiệt dị thường phương viên trên trăm tòa thành trì người đều hướng dược phong thành tụ đến đặc biệt là người trẻ tuổi nhiều nhất người trẻ tuổi khó tránh khỏi sẽ có ma sát trong lúc nhất thời dược phong thành gió nổi mây phun rốt cục tuyển bạt tỉ thí thời gian đi tới tỉ thí địa điểm ngay tại dược phong thành gia tộc lớn nhất t r ư ơ n g gia luyện võ tràng bên trong t r ư ơ n g gia luyện võ tràng cũng có thể nói là luyện binh trận là trương gia bình thường huấn luyện dược phong thành quân đội địa điểm cho nên vô cùng rộng lớn to lớn căn bản không phải tô ra luyện võ c h ẳ n g có thể so mà tại luyện võ tràng ở giữa có một to lớn đài chiến đấu một ngày này sáng sớm ở nhà họ tô trong luyện võ trường cũng đã là người đông nghìn n g h ị p tuyệt đối vượt qua mười vạn người mà một cái người trẻ tuổi càng là ma quyền sát trường kích động tỉ thí kỳ thật rất đơn giản chính là hai hai tỉ thí tám mươi hai người giúp thăm phối đôi hai hai đại chiến mãi cho đến quyết gia sau cùng mười hàng đầu đường phong cùng tô huy tới tương đối chế, đến thời điểm nơi đây đã trải qua người đông n g h ì nghịt hai người phí không ít kỉnh mới đi đến tô g i a khu vực một thiếu hiệp ngươi đã đến nhìn thấy đường phong tô gia chủ trên mặt tươi cười ư tô thanh sơn lần này ngươi tô gia thực sự là gặp vận may không biết từ nơi nào tìm tới một người trợ giúp bằng không người tô ra liền một cái tham gia tỉ thí người cũng không có hhh <cười> đúng lúc này tại cách đó không xa chuyến đến một tiếng âm thanh trói thai đường phong theo tiếng têu nhìn lại nhìn thấy một cái mập mạp láo giả chính cười lạnh nhìn lấy tô ra bên này gương mặt trào phúng mà ở cái này mập mạp sau lưng láo giả đường phong còn nhìn một người quen trương gia trương duyệt lúc này trương duyệt chính mặt mũi tràn đầy bất thiện nhìn lấy đường phong một khu vực như vậy chính là t r ư ơ n g gia khu vực tô gia chủ sắc mặt có chút khó coi nhưng trở ngại t r ư ơ n g gia thực lực không dám nói thêm cái gì chỉ là liền ôm quyền nói trương đại trưởng lão ta tô gia là vận khí không tệ cái này một phong thiếu hiệp cùng ta tô g i a một cái văn bối là bạn tốt cho nên mới đáp ứng thay ta tô gia xuất chiến ha ha có đúng không tô thanh sơn không nên cao hứng sớm như vậy may mắn tìm được một cái tham gia t ỷ thí vậy thì có tác dụng gì đi không đến cuối cùng thậm chí mấy cái liền bại đến lúc đó còn càng thêm mất mặt cái tên mập mạc kia cũng là trương gia đại trưởng lão cười lạnh nói ra một câu nói kia để tô thanh sơn cùng với khác người của tô g i a sắc mặt càng là khó coi đặc biệt là một bên tô hồng chờ thế hệ trẻ tuổi đ ệ tử càng là khuôn mặt đỏ bừng lúc đầu thân là người của tô g i a lại không thể đại biểu tô g i a tham chiến lúc này còn bị nói như vậy để bọn hắn hận không thể tìm một đầu kẽ đất chui xuống dưới đường phong lườm t r ư ơ n g gia đại trưởng lão một chút bĩu môi nói cái tên mập mạp này là ai so đều còn chưa bắt đầu so liền nói năng bậy bạ đến lúc đó không sợ vọt đến đầu lưỡi của mình cái này vừa nói để người của t ô ra trợn mắt h ố t mồm đây chính là t r ư ơ n g gia đại trưởng lão a đường phong thế mà dám nói thế với bọn hắn không khỏi vì đường phong lo lắng nhưng không biết tính sao trong lòng lại là một trận sảng khoái làm c a n tiểu tử ngươi lại dám như thế cùng đại trưởng lão nói chuyện quả thực là muốn chết hiện tại tranh thủ thời gian quỳ xuống nhận lầm cầu đại trưởng lão bỏ qua ngươi có lẽ đại trưởng lão còn có thể mở một mặt lưới lập tức chương gia lớn t r ư ở n g lão sau lưng liền có một thanh niên nhảy ra ngoài chỉ đường phong hét lớn nhưng đường phong chỉ là liếc xéo hắn một chút nói để cho ta hướng cái tên mập mạp này xin lỗi cái tên mập mạp này tính là thứ gì ngươi có phải bị bệnh hay không a lời vừa nói ra phiến khu vực này đột nhiên an tĩnh lại tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung ở đường phong trên người tiểu tử này là lai lịch gì lại dám như thế cùng trương gia đại trưởng lão nói chuyện có phải hay không là chán sống rồi trương gia đại trưởng lão đây chính là ngưng đan thất trọng tuyệt đỉnh cao thủ a ta biết tiểu tử này là tô gia mời tới giúp đỡ nghe nói cùng tô già con em dòng thứ quan hệ phi thường tốt nguyên lai là dạng này ta đoán tiểu tử này không phải dược phong thành người lân cận không biết trương gia lợi hại cho nên mới gan to như vậy ta dám đánh cược không được bao lâu tiểu tử này liền phải hối hận không sai đắc tội trương gia nhưng không có kết cục tốt người lân cận nhìn lấy đường phong đang thì thầm nói chuyện lấy ẩm lúc này trương gia đại trưởng lão đột nhiên đứng lên khí tức trên thân tôn trào ra một thân ngưng đan thất trọng khí tức triển lộ không thể nghi ngờ ngưng đan thất trọng khí tức vừa ra người t r u n g quanh trên người giống như là có một tòa núi lớn đệ xuống lập tức sắc mặt nhao nhao đại biến mau l ù i lại có người hô to hướng về sau lùi gấp ẩm mạnh hơn áp lực lại là hướng về đường phong ép đi tiểu tử cho lão phu quỳ xuống t r ư ơ n g gia đại trưởng lao hét lớn t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi b ố ta hủy bỏ tư cách của các ngươi ngưng đan thất trọng cao thủ toàn lực bộc phát áp lực là bực nào to lớn liền xem như ngưng đan nhất nhị trọng cao thủ cũng không chịu nổi phải quỳ xuống đi nhưng đường phong khỏe môi n ế t lên cười lạnh lẳng lặng nhìn không có chút nào muốn lui ý tứ đường phong một mặt bình tĩnh nhưng một bên tô thanh sơn sắc mặt lại là đại biến phanh tô thanh sơn bước ra một bước chắn đường phong trước người một đạo nhũ bạch sắc đan khí vờn quanh mà ra một thân ngưng đan tứ trọng tu vi toàn diện bộc phát chặn lại trương gia đại trưởng lao ép tới khí t ứ c giặc tô thanh sơn sắc mặt không thay đổi nhưng dưới chân hắn phiến đá lại vỡ vụn thành từng khối cái này khiến trương gia đại trưởng lao sắc mặt rất khó nhìn hắn nhìn c h ầ m c h ầ m tô thanh sơn nói tô thanh sơn làm sao ngươi nghị cùng lão phu giao thủ sao tốt lao phu có thể thành toàn ngươi tô thanh sơn biến sắc hướng c h ư ơ n g gia đại trưởng lao ôm quyền nói trương tu vi của đại trưởng lão d ư ợ c phong thành t r u n g quanh ai không biết tô thanh sơn thế nào lại là đối thủ của ngài đã như vậy vậy liền cút ngay cho ta trương gia đại trưởng lão quát lạnh một tiếng lúc này động tinh của nơi này đã trải qua truyền ra thật xa người nhiều hơn đưa ánh mắt nhìn về phía nơi này trương gia khu vực trương đại trưởng lão sau lưng trương duyệt sắc mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn một mặt này trong lòng hương phấn cười to một phòng một phòng ngươi thực sự là đầu g ó c bị lừa đá lại dám đắc tội đại trưởng lão đây là tự tìm c h ế c ta hắn hận không thể trương ra đại trưởng lão hung hăng giáo huấn đường phong lúc trước tại loạn phong sơn hắn bị đường phong hung hăng ngược qua một lần bị đánh không có sức đánh trả cuối cùng càng là bị quăng vào độc kia khí sơn cốc thẳng bỏ ra hai ngày thời gian mới đem khi độc loại trừ sạch sẽ chuyện này hắn dẫn lấy là vô cùng nhục nhã nhưng bởi vì thực sự thật mất thể diện cho nên khuyên bảo trường xuân bọn h ắ n thậm chí khuyên bảo tô hồng bọn h ắ n đừng đi ra ngoài nói lung tung tô hồng bọn h ắ n e ngại trương duyệt đương nhiên sẽ không nói lung tung chỉ nói cho tô thanh sơn giải rác mấy người cho nên sự kiện kia đều cơ hồ không có chuyển đi nhưng hắn thời thời khắc khắc đều đang nghĩ biện pháp nghĩ biện pháp để trường già cao thủ mạnh hơn đi đối phó đường phong lúc đầu hắn đang còn muốn lần này tỉ thí ở trong làm tay chân nhưng không nghĩ tới tỉ thí còn chưa có bắt đầu đường phong liền trước đắc tội đại trưởng lão cái này trong lòng của hắn mừng thầm trương đại trưởng lão ngươi chẳng lẽ muốn một cái vạn bối xuất thủ sao mục phong hôm nay thế nhưng là tham gia tỉ thí một người trong nếu như ngươi ra tay với hắn sợ không hợp q u ý củ tô h thanh sơn đứng thẳng không n ú c ních lại mở miệng nói thô thanh sơn ngươi uy hiếp ta trương gia đại trưởng lão sắc mặt tâm trầm xuống tô thanh sơn không dám nhưng là trương đại trưởng lão ta thực sự nói thật một phong đã trải qua báo danh tham gia lần này tỉ thí nếu như ngươi trước khi tỉ thí liền đối với một phong động thủ chuyền đến hoàng thất nơi đó chỉ sợ không tiện bàn giao tô thanh sơn lại nói ngươi trương gia đại trưởng lão sắc mặt tâm trầm nhưng hắn biết sự thật lại là như thế đường phong còn không có tham gia tỉ thí hắn liền đối với đường phong xuất thủ cái kia truyền đến hoàng thất nơi đó lại là không tiện b ằ n giao g sẽ bị người nói xấu nói hắn trưng ra chèn ép những người khác ha ha ha đại trưởng lão chuyện đơn giản như vậy làm gì phiền thận lúc này đỉnh đầu thiên k h ô n g đột nhiên truyền đến một tiếng cười ha ha tất cả mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên trời không nhìn lại xem xét phía dưới vô số người hét lên kinh ngạc trương minh thông là trương minh thông đến rồi thật là trương minh thông nghe nói hắn từ hoàng đô về tới dược phong thành nhưng vẫn không có xuất hiện ta còn tưởng rằng là già đây mà tô ra khu vực từng cái càng là sắc mặt đại biến đặc biệt là tô thanh sơn sắc mặt càng là ngưng trọng tri cực bên trên bầu trời một cái thanh niên vóc người cao thon đứng chắp tay ngừng tại đỉnh đầu của mọi người sắc mặt hắn lạnh lùng lại có một loại t i ê u căng hiển lộ mà ra lần này t ỷ thí người đông nghỉ nghịt nhưng không có người ngự không mà đến bởi vì tại nhiều như vậy đầu người húc bay đi là đối người khác bất kính nhưng trương minh thông lại vẫn cứ làm như vậy rồi trương minh thông thiên việt quốc tuyệt thế thiên tài có người đối với hiện tại thiên việt quốc cao thủ trẻ tuổi làm một cái bài danh trương minh thông bị xếp hạng người thứ mười chín cũng là lần này thiên việt quốc hai mươi cái không cần t ỷ thí liền trực tiếp tiến vào năm mươi người đứng đầu ngạch bên trong một cái ha ha minh thông ngươi đã đến nhìn thấy trương minh thông trương gia đại trưởng lão vui vẻ cười to trương minh thông nhẹ gật đầu bước ra một bước thân hình rơi xuống một đôi kêu căng con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m về phía đường phòng nói đại trưởng lão muốn ra tay với hắn còn không đơn giản sao chỉ muốn hủy bỏ cuộc tỉ thí của hắn tư cách không liền có thể lấy ra tay với hắn sao lời vừa nói ra toàn trường giật mình trương minh thông muốn hủy bỏ một phong tỉ thí tư cách mà tô ra bên này mỗi người càng là sắc mặt khó coi c h i cực tô thanh sơn nhìn lấy trương minh thông nói trương minh thông hủy bỏ một người tỉ thí tư cách đây nếu là chuyển đến hoàng thất nơi đó chỉ sợ hoàng thất sẽ trách tội a hơn nữa chỉ sợ ngươi cũng không có cái quyền lợi này a tô thanh sơn ý đồ hiểu chi lấy lợi hại để trương minh thông không dám làm loạn nhưng trương minh thông chỉ là cười lạnh một tiếng nói hôm nay ta trương gia chủ trì ta nói có cái quyền lợi này thì có cái quyền lợi này hơn nữa ngươi cho rằng hoàng thất sẽ vì một cái bình thường người đến trách tội ta ngươi suy nghĩ nhiều trương minh thông lời nói vô cùng cường thế bá đạo nhưng trong giọng nói lại tràn đầy một loại tự tin thô thanh sơn trong lòng châm xuống bốn phía tất cả mọi người cũng đều trong bóng tối gật đầu trương minh thông nói không sai lấy thiên phú của hắn coi như làm như vậy rồi hủy bỏ đường phong tỷ thí tư cách hoàng thất cũng chưa chắc sẽ trách tội bởi vì thông thường một thiên tài làm sao có thể cùng trương minh thông so sánh đâu hiện tại ta tuyên bố bởi vì cái này một p h o n g không coi ai ra gì kiêu ngạo tự đại cho nên ta hủy bỏ cái này một phong tỷ thí tư cách trương minh thông lớn tiếng tuyên bố thanh âm truyền khắp toàn trường cái này tự nhiên đưa tới một trận nhất thiết nói nhỏ cái này tô ra cũng thực sự là không may thật vất vả mời đến một cái hỗ trợ dự thi thiên tài không nghĩ tới lại là một cái không có ánh mắt côn vọng tự đại bao đầu tiểu tử lại dám chống đối t r ư ơ n g gia đại trưởng lão mà nên trương minh thông xuất hiện còn không mau nắm lấy cơ hội xin lỗi nhận l ầ m hiện đang rơi xuống kết cục này hoàn toàn là tự tìm không sai tiểu tử này không biết nơi nào nhô ra đoán chừng có chút tu vi liền trong mắt không người phải biết thiên hạ chi lớn thiên tài như mưa nhất sơn vẫn còn so sánh nhất sơn cao à. không chỉ có như thế ta xem cái này gọi là một phong tiểu tử thẳng rồi bị thủ tiêu tư cách về sau chương gia người liền muốn ra tay với h ắ n rất nhiều người nhìn về phía đường phong trong mắt thậm chí tràn đầy thương hại tiểu minh a ngươi phải nhớ kỹ về sau hành tẩu giang hồ muôn ngàn lần không thể không coi ai ra gì không cùng ngạo hơn tự đại mặc dù có thành t i ể u cũng phải khiêm tốn biết không thậm chí có một cái lao đầu nắm lấy cơ hội dạy bảo cháu của mình một hình người đi mau tô huy lúc này sắc mặt rất khó nhìn thúc giục đường phong đi mau nhưng đường phong y dị nguyên gương mặt bình tĩnh hướng về tô huy cười một tiếng sau đó dậm chân mà ra nhìn về phía trường ra khu vực ha ha ha đột nhiên đường phong phát ra cười ha ha sau đó âm thanh trong trẻo truyền khắp toàn trường chương ì nói hủy ba ỏ tư cách c ủ trăm a của ta liền hủy bỏ tư cách của ta ta liền hiện tại ngươi cũng tuyên bố, ta hủy cách thì hủy vậy bỏ bố, bỏ tư tốt, t các ư ơ n g ra tất c sáu mươi lăm ai vô c h i toàn trường người đều sững sờ nhìn lấy đường phong đường phong lại còn nói trương minh thông là cái gì c ò n nói muốn hủy bỏ trương gia con cháu tỉ thí tư cách đây không chỉ là gan lớn đơn giản côn g vọng vô tri xong cái này m ộ t phong hôm nay xem như xong đúng vậy à trước mặt nhiều người như vậy nói như vậy trương gia trương gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn nói không chừng còn sẽ liên lụy tô g i a tô g i a cũng là không may mời một người hỗ trợ lại là như thế này một cái trẻ con miệng còn hôi sữa côn g vọng vô tri hạng người toàn trương người Hà hà hà, một phong ngươi nói cái gì ngươi nói muốn hủy bỏ ta chương gia con em tỉ thí từ cách ta xem ngươi là bị hóa điên đi ngươi bằng n ư ơ i chương gia con cháu bên trong một cái miệng rộng thanh niên cười lên ha hả ta xem hắn không phải điên r ồ i mà là vô tri triệt đầu triệt đuôi vô tri ta trước đó còn tưởng rằng hắn là cái nào đại thế lực chạy đến đệ từ đâu hiện tại xem ra hắn chính là cái nào đó khe suối trong khe đi ra người vô tri một cái khác trương gia con cháu lạnh lùng nói mà trương minh thông chỉ là cười lạnh chỉ là trong mắt của hắn đã có sát cơ đang nháy hiện hắn nhìn chằm chằm đường phong nửa ngày mới nói ta là cái gì chờ ta phế bỏ ngươi ngươi sẽ biết ẩm tại trương minh thông trên người một cỗ tuyệt cường khí tức buộc phát ra ngưng đan lục trọng khí tức trương minh thông tu vi đặt đến ngưng đan lục trọng nhưng khí tức mạnh không kém chút nào trương gia đại trưởng lao khí tức đường phong liếc mắt liền nhìn ra trương minh thông ngưng kết cũng không phải người bình thường cấp nội đan hơn phân nửa là địa cấp nội đan bình thường ngưng kết địa cấp nội đan thiên tài liền có thể vượt cấp mà chiến có thể vượt qua một cái cấp bậc chém giết đối thủ không hề nghi ngờ trương minh thông nếu là đặt ở ngân long đế quốc cái kia chính là cùng tứ đại thiên tài ba tiểu thiên tài một cấp bậc thiên tài nếu như hắn tu vi tiến thêm một bước đặt tới ngưng đan thất trọng liền có thể cùng tứ đại thiên tài tranh hùng bởi vì ban đầu tứ đại thiên tài toàn bộ đều là ngưng đan thất trọng tu vi nhưng trương minh thông nhân vật như vậy tại thiên viết quốc chỉ có thể xếp hạng thứ mười chín có thể thấy được thiên việt quốc cường đại rồi c h ắ c không được gương mặt t i ê u căng vẫn có chút tiền vốn nhưng cái này một chút tiền vốn dọa một chút người khác thì cũng thôi đi nhưng là tại đường phong trước mặt liền có chút múa dịu qua mắt thợ đường phong ngay cả thiên cấp nội đan thiên tài đều chém giết qua hai người cho nên hắn chỉ là nhàn nhạt phủi trương minh thông một chút ý g h hải nguyên bình tĩnh đứng ở nơi đó cái này một phong tại sao không có buộc phát nguyên lực chống cự không phải là sợ choáng v ắ n g a ta xem hơn phân nửa là dạng này bốn phía lại là một trận xì xào bàn tán minh thông đại ca giết gà sao lại dùng đao mổ trâu đối phó tiểu tử này tiểu đ ệ làm thay chính là đúng lúc này tại t r ư ơ n g r a khu vực vang lên một thanh âm sau đó một cái thân hình nhảy ra ngoài nguyên lai、like、chính là cái kêu miệng rộng thanh niên minh thông đại ca đối phó tiểu tử này nếu là ngươi xuất thủ đây không phải là ô h ế tay của ngươi tiểu tử này liền giao cho tiểu đệ đi miệng r ộ n g thanh niên lại nói trương minh thông nhìn thoáng qua miệng r ộ n g thanh niên suy nghĩ một chút nói trương khoan ngươi nói không sai vậy liền giao cho ngươi đi nhớ kỹ phải thật tốt chiêu đại hán minh thông đại ca yên tâm ta tuyệt đối sẽ hảo hảo chiêu đại hắn miệng r ộ n g thanh niên trương khoan gặp trương minh thông đáp ứng lập tức mừng như điên nói cái này khiến trương ra cái khác mấy người thanh niên tâm lý một trận thầm mắng cái này trương khoan thực sự là quá giảo hoạt rồi thế mà nắm cơ hội này đạt được kết quả tốt minh thông đại ca ta tại sao không có nghĩ đến ai mấy người thanh niên tâm lý cuồng khiếu cực kỳ hối hận sau đó trương khoan nhanh chân hướng về đường phong đi tới nhìn chằm chằm đường phong trên mặt mang vẻ đắc ý cười lạnh nói tiểu tử ngươi lại dám không đem ta trương ra để vào mắt không đem ta minh thông đại ca để vào mắt hiện tại ta liền để ngươi biết cái gì gọi là hối hận nhưng là hắn này tấm làm dáng đưa tới chỉ là đường phong hơi d ơ lên một chút mí mắt liếc mắt nhìn hắn sau đó liền không có sau đó hoàn toàn bị không nhìn cái này khiến trương khoan trong mắt sát cơ lơn tránh t ê u lên tiểu tử giả trang cái gì bên trên đài chiến đấu một trận chiến đi lúc này đường phong nói chuyện bên trên đài chiến đấu như ngươi vậy mặt hàng bên trên đài chiến đấu ta sợ dơ đài chiến đấu lúc này người t r u n g quanh đã trải qua im lặng cái này đường phong đơn giản đã trải qua vượt ra khỏi c u ồ n g vọng vô c h i lằn l danh một phong ngươi vẫn là đi mau đi thô thanh sơn cũng mở miệng khuyên nhủ đường phong cười cười không có nhiều lời vậy thì tốt tiểu tử ta hiện tại liền để ngươi biết ngươi là biết bao vô c h i cồn phong bạo vũ kiếm pháp t r ư ơ n g khoan giống to một đạo kiếm quang bạo trả mà ra sau đó một đạo kiếm quang phân hóa ra chia làm vô số như giống như cồn u g phong bạo vũ hướng về đường phong bao phủ tới cồn u g phong bạo vũ kiếm pháp cùng trước đó trương duyệt xuân vũ kiếm pháp vô cùng tương tự nhưng uy lực lại phải lớn hơn rất nhiều hơn nữa cái này t r ư ơ n g khoan có ngưng đan tam trọng tu vi thi triển đi ra uy lực không muốn biết mạnh bao nhiêu tránh cũng không thể tránh nhưng đường phong không có tránh vẫn là đứng ở nơi đó không n ú p nhích tiểu t ử này không phải là sợ c h o n g v ắ n g a bốn phía thấy cảnh này người trong lòng đều toát ra dạng này một cái ý nghĩ đường phong bên cạnh tô thanh sơn muốn xuất thủ tương trợ nhưng là bị phía trước trương gia đại trưởng lão nhìn chòng chọc vào căn bản không dám ra tay mắt thấy k i ế m quang liền muốn đâm đến đường phong trên thân thể đường phong xuất thủ vô cùng đơn giản xuất thủ chỉ là dỗi ra một tay nắm hướng về đầy trời k i ế m quang bắt tiến vào sau đó tất cả người đều ngẩn ra đúng một tiếng đầy trời kiếm quang tiêu tán sau đó đám người liền thấy đường phong một tay nắm bắt lấy chương khoan mặt hướng dưới mặt đất nhấn một cái phanh người lân cận cảm giác đại địa đều chấn động một cái sau đó liền thấy chương khoan cả người đều nện ở nhìn xuống đất bên trên đem trên mặt đất ném ra một cái hố to chờ bùi mù tiêu tán về sau mọi người thấy đường phong một người thân thể đứng nghiêm ở nơi đó mà trương khoan thì là tại cái danh to kia bên trong trong miệng một mực toát ra màu tươi toàn thân ở nơi đó không ngừng có cáp một đôi mắt thì là trừng mắt đường phong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi còn có vẻ kinh hãi mà toàn trường l ặ n g ngắt như tờ chỉ là sững sờ nhìn lấy trong mắt đồng dạng tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị trương khoan cái này người ngưng đan cảnh tam trọng trương khoan thế mà bị đường phong tay không một cái liền theo trên mặt đất đánh nửa chết nửa sống cái tranh lệch này cũng quá lớn đi lúc trước những cái kia cho rằng đường phong cồn g vọng vô c h i người con mắt chừng lớn nhất cũng bất khả tư nghị nhất nguyên lai、like, cái này người thiếu niên là có một ít v ô liếng những người này trong lòng nghĩ đến đường phong thân thể thẳng tắp ánh mắt hướng phía dưới nhìn lấy nằm ở nơi đó khó mà nhúc nhích c h ư ơ n g khoan khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói hiện tại ngươi biết là ai vô c h i đi một câu mặc dù là đối với trương khoan nói nhưng là truyền đến lỗ thai của những người khác bên trong để những cái kia lúc trước nói đường phong vô c h i người sắc mặt không khỏi đỏ lên mà trương gia đại trưởng lao đám người sắc mặt cũng là hơi đỏ lên trong mắt sắc cơ lại càng đậm một chút chương ba trăm sáu mươi sáu nhân ngoại nhân thiên ngoại thiên ha ha cười lạnh một tiếng truyền ra trương minh thông cười lạnh nhìn lấy đường phòng nói m ụ c phòng không nghĩ tới ngươi còn có chút bản lĩnh khó trách ngông cuồng như vậy nhưng là bởi vì như thế càng lộ vẻ được ngươi vô trì phải biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên ngươi nói h ắ n ngoại nhân thiên ngoại thiên chính là ngươi a đường phong tự tiếu phi tiếu nói có phải hay không là ngươi lập tức sẽ biết đem ta trương ra người đánh thành dạng này kết quả của ngươi đã định trước trương minh thông cười lạnh hướng về đường phong đi tới khí tức trên thân càng phát ra cường thịnh trương minh thông muốn ra tay cái này một phong xong không sai hắn đem trương khoan đánh thành dạng này trương minh thông càng thêm sẽ không bỏ qua cho hắn cái này một phong là có chút bản lĩnh một chiêu đánh bại trương khoan đoán chừng có ngưng đan tứ trọng thậm chí ngũ trọng chiến lược nhưng là trương minh thông thế nhưng là ngưng đan lục trọng hơn nữa còn là ngưng kết địa cấp nội đan liền phổ thông ngưng đan thất trọng đều không phải là đối thủ của hán ta dám đánh cược một phòng cản không được ba chiêu người xung quanh nhìn thấy trương minh thông muốn ra tay lập tức một trận hưng phấn bọn hán âm thầm cảm thán hôm nay không n uổng công a thì thí còn chưa bắt đầu đâu liền gặp được đặc sắc như vậy một màn đ ậ p đ ậ p trương minh thông từng bước một hướng về đường phong đi đến khí tức trên thân như là một ngọn núi lớn hướng về đường phong ép đi ngươi muốn xuất thủ liền xuất thủ đừng ở chỗ này ma ma thẳng thẳng được không đường phong y dị nguyên gương mặt bình tĩnh nhìn lấy trương minh thông ha ha một phong ngươi vội như vậy vậy ta thành toàn ngươi đi c u n g lôi kiếm pháp trương minh thông kiếm pháp càng là khủng bố so trương khoan c u n g phong bạo vũ kiếm pháp không muốn biết mạnh bao nhiêu kiếm quang như sấm hướng về đường phong mãnh liệt đánh tới bệnh đối mặt như đ ầ y trời cuồng lôi đồng dạng kiếm pháp đường phong xuất thủ là là vô cùng đơn giản đơn giản nhất kiếm bổ ra cong kiếm quang biến mất hai thanh chiến kiếm tương giao trương minh thông thân thể hướng về sau liền lùi lại mà đường phong thì là không n ú c ních một màn này để toàn trường lâm vào yên tĩnh như chết trương minh thông lui một chiêu liền rơi vào hạ phong nhưng là cái này sao có thể m ộ t phong làm sao có thể mạnh như vậy mạnh đến mức không còn gì để nói mà đường phong phía sau tô gia tô thanh sơn đám người thì là chừng trong mắt há hốc mồm một bức sống vẻ mặt như gặp phải quỷ chẳng lẽ m ộ t phong còn có thể chiến thắng trương minh thông phải không bọn hắn cảm thấy trong lòng có chút h o à n g hốt mà tô huy thì là hai hai mắt phát sáng song quyền nắm chặt gương mặt phân trấn trong lòng cuồng khiếu ta liền biết ta liền biết m ộ t huynh là sẽ không thua sẽ không thua đây chính là chiến lược của n g ư ờ i nhân ngoại nhân thiên ngoại thiên chiến lược đường phong khỏe môi nết lên một tia nụ cười rêu cợt khinh miệt nhìn lấy trương minh thông loại này ánh mắt khinh miệt rơi vào trương minh thông trong mắt đơn giản so giết hắn còn khó chịu hơn a đường phong ta muốn làm t h i t ngươi trương minh thông giống to một đạo tử sắc đan khí buộc phát ra sau đó trong tay hắn hạ phẩm linh khí cũng toàn lực bộ c phát Bạch! một đạo kiếm quan g sáng trói hướng về đường phong nổi giận chém mà tới nhưng đáp lại hắn vẫn là đường phong tùy ý nhất kiếm con đường phong thân thể nguy nhưng bất động nhưng trương minh thông thì còn lại là lảo đảo lui lại lại là kết quả này toàn t r ư ơ n g người đều không có phát ra tiếng tức chỉ là sững sờ nhìn lấy a trương minh thông giống to trong lòng bực bội muốn chết đơn giản không thể nào tiếp thu được sự thật này lúc trước hắn còn lấy một bộ thần tình cao cao tại thượng giao hấn đường phong nhưng vừa độc thủ phát hiện đường phong thực lực tùy ý liền có thể áp chế hắn vậy hắn khi trước những cái kêu biểu hiện đơn giản tựa như thằng hề nghĩ đến đây cái trương minh thông liền hận muốn đ i ê n ta không thể l u ô n làm cho hề ta nhất định phải giết tiểu tử này giết trương minh thông giống to lại hướng về đường phong đánh tới nhưng là kết quả là giống nhau đường phong lại là nhất kiếm đem hắn kích rút lui thẳng đến. p h a n k Lần này, đường phong trực tiếp vừa xài bước ra, không có cho trương minh thông cơ hội thở dốc, nhất kiếm chém ra. Trương minh thông bất đắc dĩ, chỉ có thể giơ kiếm ngăn cản. có một tiếng, trương minh thông thân thể, lảo đảo hướng về sau liền lùi lại bảy tám bước. nhưng không đợi hắn đứng vững thân hình, đường phong lại là nhất kiếm hướng hắn chém ra. Hắn lại giơ kiếm ngăn cản, sau đó lại lùi. đường phong khỏe môi n ế t lên nụ cười d ễ cợt. từng bước ép sát lại là nhất kiếm chém ra trương minh thông lại lùi trên sân tạo thành một cái vô cùng tức cười trang diện đường phong tay cầm trên kiếm vừa x à i bước ra sau đó nhất kiếm chém ra mà trương minh thông giơ kiếm ngăn cản liền lùi lại bảy tám bước giơ kiếm lại ngăn cản lại liền lùi lại bảy tám bước cứ như vậy đảo mắt đường phong xuất liên tục mười kiếm trương minh thông liền lùi lại bảy tám chục bước cái này trận ngươi trên chỉ có thể chừng trong mắt há hốc mồm trợn mắt hốc mồm nhìn lấy a a a a trương minh thông trong lòng điên cuồng têu to đơn giản muốn tự tử đều có nhưng hắn không cách nào phá giải tựa như một cái vòng lặp vô hạn đồng dạng đường phong nhất kiếm chém tới hắn chỉ có thể cản cong lại là nhất kiếm hắn lại lui lại nhân ngoại nhân thiên ngoại thiên quả nhiên là một cái so một cái yếu đường phong thanh âm nhàn nhạt lại vang lên nhưng lần này không ai cảm thấy đường phong cồn u vọng cảm thấy đường phong vô c h i ngược lại cảm thấy đường phong câu nói này nói đương nhiên đây chính là tranh lệch khác biệt làm ngươi không có thực lực thời điểm ngươi nói như vậy chính là cồn u vọng chính là vô c h i nhưng là làm ngươi đạt đến cấp bậc kia làm ngươi có thực lực này ngươi nói ra cái kia chính là đương nhiên là chính xác hiện tại toàn trường người chính là như vậy cảm giác mà lúc trước nói đường phong cồn u vọng vô c h i những người kia lúc này sắc mặt bỏ b ừ n g sự thật chứng minh vô c h i chính là bọn hắn ra ra ngươi mới vừa nói về sau hành tẩu giang hồ không thể không coi ai ra gì không thể cồn u vọng tự đại muốn k i ê m tốn ngươi là chỉ cái này trương minh thông sao thằng bé kia tiểu minh nháy mắt hỏi ra ra của hắn cái này cái này là đúng thế lao giả mặt mũi tràn đầy mồ hôi trả lời nên kết thúc đường phong nói nhỏ trên người lực lượng c u ầ n bạo mà ra ẩm một khỏa sao trời ngưng tụ mà ra đánh vào trương minh thông trên thân trương minh thông kêu thảm một tiếng nặng nề g h bay ra ngoài nặng nề g h té lăn trên đất trong miệng hắn máu tơi ư c u ầ n vốn đã trải qua bị thương nặng trương minh thông bại bại vô cùng triệt để toàn t r ư ơ n g hoàn toàn yên tĩnh quá rồi một hồi lâu mới buộc phát ra một tiếng kinh thiên tiếng ồn ào t r ư ơ n g minh thông bại cái này thiên việt quốc xếp hạng thứ mười chín thiên tài lúc đầu không cần tham gia tỉ thí thiên tài lại thua ở dạng này một cái không có danh tiếng gì trong tay thiếu niên thực sự để cho người ta kem chút cắn được đầu lưới toàn trường hiện lên vẻ kinh sợ cùng nghị luận cái tin tức này lấy tật phong v ệ tốc độ truyền ra ngoài đường phong ánh mắt liếc nhìn bốn phía sau đó nhìn về phía t r ư ơ n g gia n g l ờ i nói dựa theo quy củ ta đánh bại trương minh thông ta liền tự nhiên kế thừa tên của hắn lần xem ra lần này t h thí ta thì không cần thăm ra dạng này cũng tốt còn càng tiết kiệm thời gian của ta chương ba trăm sáu mươi bảy trực tiếp tân cấp ngươi trương gia đại trưởng l a o sắc mặt tái xanh chỉ đường p h ò n g sau đó hắn nhãn châu xoay động đột nhiên kêu lên một phòng ngươi rốt cuộc là ai có tu vi như vậy trước kia tại thiên việt quốc chưa từng nghe nói ta hoài nghi ngươi là bách độc tông phái tới gian tế lời vừa nói ra để toàn trường người trong lòng tất cả giật mình vô số đạo nhìn về phía đường phong ánh mắt hiện lên vẻ kinh dị đúng vậy a trương gia đại trưởng láo lời nói rất có thể a bách độc tông cùng hát thiên đế quốc lẫn nhau tranh hùng có càng diễn ra càng mãng liệt xu thế gần nhất càng là nghe nói bách độc tông đại động tác không ngừng thiên việt quốc phương đông bao quát thiên hổ đế quốc ngân long đế quốc tuyết quốc các quốc gia đã trải qua trước sau đầu nhập vào bách độc tông mà thiên việt quốc thì là đầu nhập vào hắc thiên đế quốc là hắc thiên đế quốc trong nước phụ thuộc nổi danh đại thế lực bách độc tông thăm dò đã lâu mà một phong trước kia căn bản cũng không có nghe qua nhân vật này giống như là đột nhiên nô gia tu vi lại mạnh mẽ như vậy trương gia đại trưởng lao nói phi thường có đạo lý à. trên sân ánh mắt của mọi người nhìn về phía đường phòng, đều phía phòng, h đường có có c ú thấy n nghi. Nhìn g h t cái hiệu quả này trương gia đại trưởng lão tránh qua vẻ đắc ý nói một phòng nói ngươi đến cùng phải hay không bách độc tông phái tới cuối cùng có gì ý đồ ngươi nói b ậ y một phong huynh đệ căn bản không thể nào là bách độc tông người điểm này ta có thể làm chứng thô huy mặt đỏ lên lớn tiếng nói không sai trương đại trưởng lão l ờ i không thể nói lung tung tô thanh sơn sắc mặt có chút khó coi nói y ê miệng nơi này có các ngươi nói chuyện phần sao trương gia đại trưởng lão vừa trứng mắt hét lớn một tiếng tô thanh sơn còn tốt nhưng tô huy sắc mặt trăng nhật không khỏi lui về sau một bước nhưng đường phong sắc mặt y dỉ nguyên bình tĩnh nhìn chăm chú lên trương gia đại trưởng lão thản nhiên nói trương lão mập mạng ngươi cái này đ ê u xấu kỹ thuật cũng quá kém điểm làm sao có phải hay không là gặp lại ngươi trương gia thiên tài bại không cam tâm liền muốn nói xấu ta nói vậy ta chỗ nào nói xấu ta trương gia đại trưởng lao hét lớn không có nói xấu ta vậy thì tốt ngươi xuất gia ta là bách độc tông đệ tử chứng cứ đi ra là ta tu luyện công pháp võ kỹ là bách độc tông đây này vẫn là cái khác đường phong thản nhiên nói tựa như vừa rồi trương minh thông nói tới nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên trương minh thông thiên phú tu vi tính là cái gì trong thiên hạ thiên tài vô số tháng qua hắn không biết bao nhiêu chẳng lẽ đều là bách độc tông liền không có ẩn nút thiên tài tuổi đã cao còn không có một chút kiến thức hắc thiên đế quốc tại sao phải thiên việt quốc thông qua tầng tầng tỉ thí tuyển ra mạnh nhất năm mươi người tại sao phải phiền thoái như vậy trực tiếp tuyển thiên việt quốc xếp hạng thứ mấy t r ụ tên không phải chính là sợ có ẩn nút thiên tài không có bị phát hiện thiên tài nếu là xuất hiện một cái không có bị phát hiện thiên tài chính là bách độc tông đệ tử vậy dứt khoát cuộc tỉ thí này cũng không cần dựng lên vẽ vời cho thêm chuyện ra người lớn mật bị đường phong một trận lời nói nói chương ra đại trưởng lão toàn thân m ậ p e giờ đều một trận run rẩy chỉ đường phong nói không ra lời mà bốn phía người vây xem sắc mặt lại thay đổi trở về đúng vậy a đường phong nói rất có lý thiên việt quốc địa vực biết bao bao la tung hoành có mấy chục vạn dặm vô số cao thủ trong bóng tôi ẩn tẳng có tuyệt thế thiên tài cũng là phi thường có khả năng tựa như đường phong nói tới sở dĩ muốn tầng tầng tỉ thí sáng chọn chính là tránh cho có thiên tài bỏ sót lớn mật lớn cái gì gan các ngươi trương gia bậc này gây nên cùng lắm thì ta trực tiếp đi hoàng đô ta còn chưa tin ta còn vào không được năm mươi người đứng đầu đường phong tiếp tục nói cái này khiến trương gia đại trưởng l a o sắc mặt đại biến hán trương gia nếu là thật không cho đường phong tấn cấp cái kia đường phong nếu là thật đi hoàng đô lấy đường phong chiến thắng trương minh thông danh khí đoán chừng rất nhanh người của hoàng thất thì sẽ biết đến lúc đó hoàng thất trách tội xuống trương gia thế nhưng là không đảm đương nổi a lần này hoàng thất thế nhưng là xuống tử mệnh lệnh quyết không thể còn sót lại một thiên tài bởi vì h á c thiên đế quốc đối với chuyện này vô cùng coi trọng trong lúc nhất thời trương gia đại trưởng lao sắc mặt lúc trắng lúc xanh không biết nên mở miệng như thế nào Bệnh! lúc này trên bầu trời đột nhiên có một bóng người xuất hiện đám người ngẩng đầu nhìn lên lập tức giật mình là chủ nhà họ trương trương h i ể u lâm có người kinh hô trương gia gia chủ đến rồi chủ nhà họ trương trung niên bộ dáng một thân hoa phục tay áo bồng bề ảnh hắn đứng ở giữa sân nhìn lấy hạ phong sắc mặt có chút khó coi nhưng trong n g á y mắt hắn liền lộ ra tiếu dung nói không nghĩ tới lần này ta dược phong thành bên trong lại ra một thiếu niên thiên tài thực sự là ta dược phong thành may mắn xem ra lần này ta dược phong thành muốn vượt trên những cái kia xếp hạng thứ mười đại thành cũng không phải việc khó vừa rồi ta đã trải qua hướng bệ hạ truyền âm bệ hạ hồi phục lời nói nếu một phong chiến thắng trương minh thông liền tự động thay thế trương minh thông bài danh trở thành hai mươi người đứng đầu thiên tài không cần tham gia tỉ thí trực tiếp thu được năm mươi vị trí đầu danh lệch trương hiệu lâm thanh â m truyền khắp toàn trường cái này khiến toàn trường vang lên một mảnh xôn xao hôm nay tỉ t h í còn chưa bắt đầu đã đến cao độ một phong càng là hệ so sánh thử còn không có tham gia liền lấy được năm mươi vị trí đầu danh lệch mà những cái này đều bái trương ra ban tạo t ố t thời gian cũng không còn nhiều lắm hiện tại tỉ t h í chính thức bắt đầu trương hiệu lâm tuyên bố sau đó ánh mắt của hắn quét đường phong một chút lộ ra một tia vẻ kiêng rẻ đường phong chiến lược hắn có chút đoán không được có thể nhẹ nhõm chiến thắng trương minh thông đoán chừng không hề kém tại ngưng đan thất trọng đ ỉ n h phong thậm chí là ngưng đan bắt trọng chiến lược hắn mặc dù cũng đạt tới ngưng đan bắt trọng nhưng cũng không có nắm chắc có thể thắng đường phong có lẽ chỉ có t r ư ơ n g gia cái vị kia một mực tại bế quan lao tổ mới có thể thắng dễ dàng đường phong đi cho nên hắn mới không có lựa chọn ra tay mà là hướng hoàng đế bệ hạ chuyến âm nếu là đường phong chiến lực không có mạnh như vậy lời nói hắn mới sẽ không cùng hoàng đế bệ hạ chuyến âm trực tiếp xuất thủ phế đi đường phong nhưng không nghĩ tới một chuyến âm hoàng đế bệ hạ đối với dạng này thiên tài rất xem trọng cũng không có hỏi thân phận gì trực tiếp liền buông lời để hắn trực tiếp tiến vào năm mươi người đứng đầu điều này cũng làm cho trương h i ể u lâm biết hoàng thất thực sự đối với một lần này tuyển bạc rất xem trọng sau đó bắt đầu tỉ thí nhưng không có đường phong chuyện gì tô gia chủ nếu dạng này vậy ta đi về trước vừa rồi tình huống như vậy tô thanh sơn còn giúp hắn nói chuyện cái này khiến hắn đối với tô gia hảo cảm tăng lên một chút tô thanh sơn lúc này trên mặt vậy cũng là tiếu dung quả thực là mặt mày hớn hở vớt d â u nói được t ố t một phong huynh đệ ngươi nhanh đi về nghỉ nếu không dạng này ta phái người đưa ngươi trở về bất chi bất giác tô thanh sơn liên xưng hô đều sửa lại trực tiếp biến thành một phong huynh đệ không cần đường phong cười nói sau đó sai bước đi ra địa phương này hướng về ngoài thành mà đến một phong đại ca chờ ta một chút tô huy lúc đầu muốn gọi một huynh nhưng cảm giác tô thanh sơn đều gọi một phong huynh đệ hắn lập tức sửng sốt không biết nên cứ gọi thế nào cuối cùng biệt xuất một cái một phong đại ca sau khi nói xong hắn không khỏi liếc một cái tô thanh sơn ha ha tô thanh sơn cười to không có để ý cái này khiến tô uy hô to thở ra một hơi chương ba trăm sáu mươi tám thiên việt hoàng đô nhìn lấy đường phong rời đi thân ảnh tô ra mấy cái t r ư ở n g lão cả đám đều cười nhanh không ngậm miệng được ha ha ha không nghĩ tới một phong huynh đệ thiên phú vậy mà như thế khủng bố cái này mới bay lớn tuổi tác thì có tu vi như vậy thực sự là tuyệt thế nhân kể ta không tệ không tệ vẫn là tô hằng huynh có ánh mắt ta cái khác từng cái trường lão đều đối phương mặt d à i lão tô hằng không ngừng khích lệ ai chư vị quá khen lần này thật vẫn may mắn mà có tô huy cái đứa bé kia a tô hằng đốt râu cười nói lần này đường phong trực tiếp tiến nhập năm mươi người đứng đầu chiến lược mạnh không cách nào tưởng tượng thậm chí đến lúc đó tiến về hát thiên đế quốc tham gia kiếm cung di chỉ tranh đoạt chi chiến có lẽ cũng có thể lấy được không sai thứ tự đến lúc đó không chỉ có thiên việt quốc đối với hắn tô g i a coi trọng liền xem như hắc thiên đế quốc có lẽ cũng sẽ coi trọng bọn hắn tô g i a đến lúc đó tô g i a liền có thể từ từ phát triển đây hết thảy đều muốn dựa vào đường phong bọn hắn biết lần này là đánh cuộc đúng mà mấy cái trường lão sau lưng tô hồng tô phi đám người biểu tình kia liền phong phú nhiều có hậu sợ có kính sợ có may mắn các loại bọn hắn không khỏi nghĩ tới trước đó còn muốn ra tay đối phó đường phong đ ầ u không khỏi may mắn không có xuất thủ a bằng không hạ tràng bọn hắn cũng không dám nghĩ đặc biệt tô phi đó là sợ không thôi a nhớ ngày đó hắn còn muốn khiêu chiến đường phong mở ra còn tốt tô hàng trưởng lão kịp thời xuất hiện bằng không nhớ tới có thể hậu quả hắn liền không cấm dùng mình một cái nhìn lấy đường phong rời đi thân ảnh trong mắt lóe lên thật sâu kính sợ đường phong quá mạnh mạnh hắn không dám chút nào lòng oán hận tô hồng đám người cũng giống như vậy cứ việc lúc trước còn bị đường phong ném vào khí độc trong sân cốc tô phi tô hồng ta biết mấy người các ngươi cùng một phong có chút khúc mắc nhưng ta cảnh cáo các ngươi đem những cái này đều quên mất nhất định phải giao hảo hán biết không tô thanh sơn đ ỗ n g nhiên q u a n người đối với tô phi tô hồng mấy người nói tô phi tô hồng đám người tự nhiên liên tục gật đầu nhưng trong lòng thì c ư ờ i khổ hiện tại coi như lại cho mấy người bọn hắn lá gan cũng không dám đối với một phong có những ý niệm k h á c ca còn nữa các ngươi về sau đối với tô h uy cũng phải giống như là huynh đệ đồng dạng đối đãi quyết không thể có nửa phần b ạ c đãi nếu không muốn để ta biết tuyệt không dễ tha tô thanh sơn mặt trầm xuống lại quát lớn v â n g v â n g v â n g tô phi đám người lại là liền vội và ngật đầu nhưng trong lòng lại là đối tô huy không ngừng hâm mộ hâm mộ tô huy sao có thể kết giao đến dạng này một thiên tài sau đó người của tô gia cũng đối với nơi này tỉ thí đã mất đi hứng thú vội vàng chạy về tô gia thông chuyển cái tin tức tốt này đường phong cùng tô huy về tới gian nhà gô đó khoảng cách tiến về thiên việt quốc hoàng đô còn có ba ngày đường phong một lòng tu luyện ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua dược phong thành tỷ thí đã từ lâu kết thúc mười vị tuổi trẻ cao thủ đã trải qua chọn lựa ra hiện tại chính là tiến về hoàng đô toàn bộ thiên việt quốc hai mươi cái tả hữu khu vực thanh niên cao thủ sẽ hội tụ hoàng đô đi tranh đoạt vậy còn dư lại ba mươi danh lệch không bây giờ có thể nói là còn dư lại hai mươi chín cái số người bởi vì đã bị đường phong chiếm đi một tên mà một phong chi danh đi qua ba ngày này thời gian cũng càng truyền càng xa ba ngày sau mười cái trẻ tuổi cao thủ bao quát hắn người nhà đều hội tụ tại dược phong thành trung ương tô gia từ tô thanh sơn dẫn đội tô phi tô hồng mấy người cũng cùng một chỗ tiến về nói là đi thấy chút việc đời tô huy đương nhiên cũng cùng đi một đám khoảng chừng vài trăm người hướng về thiên việt quốc hoàng đô mà đến dược phong thành khoảng cách thiên việt quốc hoàng đô vô cùng xa xôi đám người bỏ ra mười ba ngày mới đuổi tới thiên việt quốc hoàng đô vừa đến thiên việt quốc hoàng đô lập tức đem tô phi tô uy đám người chưa có tới thiên việt quốc hoàng đ ô người trẻ tuổi trấn kinh rồi cho dù là đường phong cũng cảm thấy thầm giật mình thiên việt quốc hoàng đô hùng vĩ phi thường vô cùng to lớn cũng đồng dạng phồn hoa vô cùng so dược phong thành không muốn biết to được bao nhiêu theo đường phong đến xem thiên việt quốc hoàng đô so với ngân long hoàng đô còn phồn hoa hơn còn hùng vĩ hơn ít nhất phải lớn mấy lần bọn họ đều là tham gia tỷ thí cao thủ trẻ tuổi cùng một chút người nhà cho nên đến một lần về sau thì có người của hoàng thất đến tiếp đãi bọn h ắ n đem bọn h ắ n tiếp vào có chút khổng lồ trong phủ đệ ở lại tòa phủ đệ này chiếm diện tích cực lớn nhà cửa đông đảo và ở vài trăm người phi thường nhẹ nhõm đường phong bị đơn độc phân đến một cái phòng đây là đặc thù lãnh nộ khoảng cách toàn quốc tuyển bạc tỷ thí còn có m ộ ư ơ i ngày bởi vì còn có một số khoảng cách xa hơn khu vực còn không có đổi tới chờ những cái kia đều đổi đến về sau liền sẽ bắt đầu tỉ thí sau đó tuyển ra mạnh nhất năm mươi người tiến về hát thiên đế quốc sáng sớm hôm sau đường phong cùng tô huy liền đi ra phủ đệ mục tiêu của hắn là luyện đan sư công hội tại thiên việt quốc hoàng đô cũng có một tòa luyện đan sư công hội phân hội hơn nữa quy mô rất lớn tại luyện đan sư công hội phụ cận đương nhiên cũng là đan dược phô tiệm bán thuốc căn cứ đường phong dự định ở đây thu mua một nhóm nguyên nguyên đan tài liệu luyện đan nếu như có thể hắn còn tưởng thu cấu một chút cái khác tam cấp đan dược luyện đan dược vật liệu thiên việt quốc hoàng đô luyện đan sư công hội quả nhiên không để cho hắn thất vọng đến một lần về sau nhìn thấy bốn phía đều là dược liệu trải đan dược phô hơn nữa thu mua dược liệu cũng rất thuận lợi không đến bao lâu đường phong liền thu mua đến một nhóm dược liệu một hơi đường phong thu mua trọn vẹn một trăm phần luyện chế nguyên nguyên đan dược liệu tiêu hết đường phong gần m ộ ư ơ i vạn khối nguyên thạch cái này khiến đường phong lại là một trận đau lòng nhưng là đây là đáng giá vì tăng cao tu vi về sau đường phong lại thu mua một chút cái khác tam cấp đan dược sử dụng dược liệu lại tốn mấy vạn khối nguyên thạch cái này khiến một bên tô huy nhìn là chừng mắt khẩu đến cái gì gọi là xài tiền như nước đường phong như vậy thì là thu mua hảo dược vật liệu liên trở về trụ sở đường phong tiến vào trong phòng bắt đầu luyện lên đan dựa tới hiện tại đường phong luyện chế nguyên nguyên đan xác suất thành công đã trải qua rất cao mặc dù làm không được một lò chín khỏa nhưng năm sáu khỏa là không có vấn đề gì bất quá đáng tiếc là đều là tam cấp hạ phẩm luyện đan thuật vẫn là kém một chút hỏa hầu bất quá nếu có trung phẩm lò luyện đan có lẽ có thể thành công luyện ra trung phẩm nguyên nguyên đan luyện chế ra mấy lô về sau đường phong liền bắt đầu lấy nguyên nguyên đàn tu luyện đường phong tu vi cũng đang nhanh chóng tăng lên trong n g à y mắt mười ngày trôi qua một ngày này cũng là cả thiên việt quốc thiên tài tỷ thí đường phong đương nhiên không cần tham gia nhưng là ngày hôm đó buổi sáng thiên việt quốc hoàng thất liền phái người liền mời đường phong nói là bệ hạ cho mời thiên việt quốc hoàng đế bệ hạ cho mời đường phong đương nhiên sẽ không cự tuyệt liền cùng cái kia truyền lời người cùng một chỗ tiến vào hoàng thành một đường đi qua trùng điệp cung điện cuối cùng đi vào một tòa phi thường độc đáo trong sân cái nhà này chiếm diện tích rất rộng giả sơn lưu thủy đình đài lầu cát cái gì cần có đều có còn có một mặt tinh xảo hồ nhỏ càng lộ vẻ phong nhã lúc này ở tòa này trong sân đã có mười mấy người trẻ tuổi cái này mười mấy người trẻ tuổi bên trong có nam có nữ có tuổi trẻ anh tuấn cũng có tuyệt thế mỹ mạo từng cái khí tức hùng hậu đều là nhân trung long phượng đường phong ánh mắt ngưng tụ đây đều là tuyệt đỉnh cao thủ từng cái đều vô cùng khủng bố ở trong đó đường phong còn chứng kiến trương minh thông thân ảnh chương ba trăm sáu mươi chín được một t ứ c lại muốn tiến một thước không cần phải nói những cái này tuyệt đối là thiên việt quốc mạnh nhất một nhóm thiên tài có hơn phân nửa cho đường phong cảm giác không kém gì ngân long đế quốc tiêu vô khuyết vân thiên túng các loại thậm chí càng mạnh thậm chí có mấy người cho đường phong một loại cảm giác thâm bất khả chắc cái này tuổi trẻ cao thủ tam tam lưỡng lưỡng tập hợp một chỗ trò chuyện làm đường phong lúc tiến vào đồng loạt t ừ n g k i a ánh mắt hướng về đường phong nhìn tới vị huynh đài này không biết sưng hô như thế nào lúc này một cái cô gái trẻ tuổi hướng về đường phong đi tới liền ôm quyền nói nữ tử này đại khái chừng hai mươi tuổi dáng người cao vô cùng trống người mặc trang phục đem một thân đường con hòa mỹ rất tốt nổi bật đi ra nàng ngũ quan vô cùng tinh xảo da thịt như tuyết nhưng không có một loại mảnh mai cảm giác ngược lại cho người ta một loại khí khái hào hùng chính là rõ ràng là một nữ tử lại có một loại tư thế vai hùng buộc phát cảm giác đường phong c ũ n g ôm quyền nói tại hạ m ộ c phong khí khái hào hùng nữ tử cười một tiếng nói nguyên lai ngươi chính là gần đây danh chấn thiên việt quốc m ộ c phong thực sự là nghe danh không bằng gặp mặt quả nhiên là ta thiên việt quốc tuyệt thế thiên tài tại hạ mặc dĩnh mạc dĩnh nghe được cái tên này đường phong chấn động trong lòng bởi vì cái này danh tự tại thiên việt quốc quá có tiếng đường phong mặc dù mới đến thiên việt quốc không phải thật lâu nhưng cái tên này đã sớm như sấm bên thai mạc dĩnh thiên việt quốc bắt công chúa cũng là thiên việt quốc tuyệt thế thiên tài một thân tu vi tại thiên việt quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong khó gặp địch thủ tại thiên việt quốc thế hệ trẻ tuổi bài danh bên trong nàng sắp xếp đệ nhị là một cái trên đời hiếm thấy thiên tri t i ê u nữ khó trách nàng này cho đường phong một loại cảm giác thâm bất khả chắc chỉ sợ hoàng phổ vô địch không chết cũng không phải cô gái này đối thủ đường phong liền ôm quyền nói một phong gặp qua bắt công chúa điện hạ mặc dĩnh cười một tiếng nói một huynh không cần k h á c h khí tương lai tại kiếm cung di chỉ bên trong chúng ta còn muốn tương hỗ hợp tác đây bắt công chúa điện hạ cái này m ộ t phong lai lịch không rõ tương lai muốn hợp tác với hán chỉ sợ ta trong lòng khó có thể bình an a đúng lúc này một đạo không thế nào hòa hải thanh âm vang lên đường phong hướng về thanh âm phương hướng nhìn lại nói chuyện là một cái vóc người cao lớn một mặt màu sắc trang nhã thanh niên người thanh niên này bên cạnh còn có ba người thanh niên một người trong đó chính là trương minh thông lúc này người thanh niên này chính lạnh lùng nhìn lấy đường phong bát công chúa mạc dĩnh hơi khẽ c a o mày nói triệu quân ta xem một phong tướng mạo chính phái hẳn là tin được chi nhân ngươi không thể nói b ậ y triệu quân đường phong lông mày hơi đ ộ n g một chút triệu quân hắn cũng đã được nghe nói thiên việt quốc xếp hạng thứ mười tuyệt thế thiên tài một thân tu vi thâm bất khả trác tại thiên việt quốc có bát đại thiên kiêu danh sưng cái này tám vị thiên kiêu từng cái đều là không thể địch nổi hạng người bởi vì tám người này từng cái đều ngưng triệu ụ tụ thiên cấp nội đan. Thiên Việt Quốc, thế mà có tám vị ngưng tụ thiên cấp nội đan thiên tiêu, thực tám t khủng chiếm nội nội người đan. ngưng đan này, cấp Quốc, có cấp cư vị quả bố. mà Mà là ư ớ c tám thứ tự, t mà r quân là xếp tại thứ 10, có thể thấy mười, có đứng ư cường ợ c chiến lực của hắn、cường、đại rồi. Triệu quân đ dậy cười lạnh một tiếng nói bắt công chúa điện hạ cái gọi là biết người biết mặt không biết lòng trong thiên hạ mặt người dạ thú hạ người đến không hết ngươi có thể không nên bị hắn lừa gạt hơn nữa người này xác thực lai lịch không rõ nhưng một thân chiến lược lại mạnh mẽ như vậy thực sự để cho người ta không yên lòng hơn nữa không lâu sau đó chúng ta tiến vào kiếm cung di chỉ đến lúc đó khẳng định phải chân thành hợp tác vạn nhất người này là bách độc tông người trong bóng tôi h a m hại chúng ta cái kia hậu quả khó mà lường được a triệu quân cái này vừa nói để ánh mắt của toàn trường đều tụ tập ở đường phong trên người nghĩ nghĩ lại có một loại đề phòng cảm giác mặc dĩnh mặc dù trời sinh tính hào sảng nhưng lúc này cũng không biết mở miệng thế nào dù sao kiếm cung di chỉ một nhóm can hệ trọng đại a đường phong cười một tiếng nhìn lấy triệu quân nói triệu quân đúng không vậy theo ngươi nói như vậy ta nên chứng minh như thế nào bản thân đâu rất đơn giản triệu quân khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh nói bách độc tông người tu luyện đều là y tá c ô n g pháp võ kỹ ngươi chỉ cần đem ngươi tu luyện toàn bộ võ kỹ bí thuật không giữ lại chút nào nói cho chúng ta biết hướng chúng ta thẳng thắn không là có thể a đường phong hồ một tiếng trong lòng lại là cười lạnh không thôi trong mắt cũng có lửa giận đang ngưng tụ không giữ lại chút nào bày ra mình võ kỹ chẳng khác nào bại lộ chỗ có át chủ bài còn có đây này đường phong cười lạnh hỏi còn có cũng rất đơn giản ngươi đem không gian của ngươi giới chỉ để cho ta kiểm tra một lần bởi vì nếu là bách độc tông người nhất định sẽ tại trong không gian giới chỉ lưu lại chứng cớ ngươi nếu là không là bách độc tông người trong không gian giới chỉ liền sẽ không lưu lại bách độc tông đồ vật cũng có thể trả lại ngươi trong sạch triệu quân cười nói hắn gặp đường phong không có ý phản bác coi là đường phong là sợ hắn càng phát được voi đòi tiên triệu quân ngươi dặn này quá rồi mạc dĩnh châu mày nói không gian giới chỉ là từng cái võ giả bí mật mặc cho ai cũng không thể nhìn coi như sư tôn phụ thân cũng sẽ không đi xem một võ giả không gian giới chỉ đây là tối kỵ nhưng triệu quân lại nếu như vậy yêu cầu cái này đã không thể dùng q u á phận để hình dung a là rất đơn giản còn có đây này vượt quá ngoài ý muốn đường phong cũng không có phản bác mà là lại hỏi nguyên lai là một cái nhuyễn đản mà thôi gặp đường phong cái dạng này triệu quân miệng cong lên trong lòng cười lạnh trương minh thông cũng là càng ngày càng thế vật thế mà lại bại tại một người như vậy trong tay triệu quân ngoài miệng treo tiếu dung nói còn nữa ngươi buông ra thể xác tinh thần để cho ta nguyên lực tiến vào trong cơ thể của ngươi kiểm tra ngươi tu luyện công pháp dạng này mới có thể triệt để tẩy thoát ngươi h i ể m nghi cái gì lời vừa nói ra ngay cả phụ cận hắn thiên tài của hắn tất cả giật mình yêu cầu này đã không phải là quá mức mà là đỏ lờ lờ vũ đủ. một võ giả nếu để cho đối phương nguyên lực hoàn toàn tiến nhập thể nội đó cùng đem tính mệnh giao cho trong tay đối phương không có cái gì hai loại đây là bất kỳ một cái nào võ giả đều khó có khả năng đáp ứng yêu cầu mọi người ở đây coi là đường phong giận dữ hơn thời điểm đường phong lại nói ra một câu để bọn hắn trợn mắt hốc mồm lời nói được a ta đáp ứng đường phong cười h i ế p mắt nói lúc này toàn trường hết thể có hai mươi cái thanh niên có thể nói đều là gặp qua gió to sóng lớn người nhưng lúc này đều ngần ra có chút khó có thể tin đường phong làm sao cũng coi là đánh bại trương minh thông người liền xem như một cái bình thường võ giả đều tuyệt đối sẽ không đáp ứng nhưng đường phong lại đáp ứng rồi trương minh thông làm sao sẽ bại tại dạng người này trong tay đám người không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía trương minh thông tràn đầy h ầ n g y. cái này khiến trương minh thông tràn đầy im lặng đồng thời cũng khẽ nhứ mày theo hắn đối với đường phong hiểu rõ đường phong hẳn là không phải là người như thế a mạc dĩnh nhìn một chút đường phong trong mắt cũng để lộ ra vẻ thất vọng nàng lúc đầu coi là đường phong hẳn là một vị ẩn nút thiên tài còn có chút coi trọng nhưng không nghĩ tới đường phong thế mà thế mà lá gan nhỏ như vậy đối mặt triệu quân liền yêu cầu như vậy đều đáp ứng nhỏ như vậy lá gan tương lai tiền đổ cũng có hạn mạc dĩnh trong lòng thở dài nhưng đường phong tiếp xuống một câu để đám người s ư ơ n g sở ta có thể đáp ứng nhưng ta có một cái yêu cầu đường phong thản nhiên nói yêu cầu ngươi nói xem triệu quân hơi có chút đắc ý nói ngay cả hắn cũng không nghĩ tới đường phong sẽ đáp ứng chương ba trăm bảy mươi chín triệu quân yêu cầu của ta kỳ thật cũng rất đơn giản chỉ cần ngươi lột sạch quần áo ở chỗ này chạy một vòng ta liền để ngươi nhìn ta tu luyện võ kỹ mà ngươi nếu là lột sạch quần áo tại toàn bộ trong hoàng thành chạy một vòng ta liền để ngươi nhìn ta không gian giới chỉ mà ngươi chỉ cần lột sạch quần áo vòng quanh toàn bộ hoàng đô chạy một vòng ta liền để ngươi kiểm tra ta tu luyện công pháp thế nào yêu cầu này có phải hay không là rất đơn giản đối với ngươi mà nói có phải hay không là rất có lời đường phong thản nhiên nói lời vừa nói ra toàn trường buộc phát ra một trận cười vang cho tới bây giờ đám người làm sao không biết đường phong từ đầu tới đôi u đều là đùa nghịch triệu quân chơi đây mặc dĩnh khỏe miệng cũng lộ ra vẻ tươi cười hơi có vẻ anh khí con mắt nhìn một chút đường phong g i a hòa này thú vị mặc dĩnh trong lòng nghĩ đến mà triệu quân sắc mặt lại hoàn toàn y, y hỉa trầm xuống trong mắt của hắn lóe ra sắc cơ nhìn chằm chằm đường phong nói tiểu tử ngươi ở đây t r e o chọc ta đường phong nít miệng nói là chính ngươi tìm đùa nghịch ta không đùa nghịch ngươi đùa nghịch ai m ộ c phong triệu quân ánh mắt cực kỳ y t kỳ lạnh nhìn lấy đường phong nói ngươi làm như vậy biết hậu quả sao hậu quả ngươi chẳng lẽ còn phải cảm tạ ta mời ta uống rượu không cần ta không có thời gian rảnh rỗi đó đường phong mỉm cười nói ngươi m ộ c phong ngươi cho rằng dựa vào há miệng liền hữu dụng không hiện tại ta muốn khiêu chiến ngươi ngươi có dám hay không ứng chiến triệu quân giận dữ quá t khiêu chiến ta có cái gì không dám ngươi không phải muốn nhìn vũ kỹ của ta sao vừa vặn để ngươi xem một chút đường phong nói xong bước ra một bước xuất hiện ở triệu quân trước người đường phong biết nơi này mỗi người đều là tuyệt đối thiên tài nếu như không là đụng vào nhau từng cái tại thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng khó khăn có địch tay thiên tài đều là từ kiêu ngạo mắt cao hơn đầu sẽ không cho là bản thân so người khác kém mà đường phong lại là lực lượng mới xuất hiện quật khởi quá mức đột ngột khó tránh khỏi để cho người ta hoài nghi cho nên cũng khó tránh khỏi sẽ bị người tranh đúng mà muốn khiến cái này người nghiêm túc đối đại hắn cái kia chỉ có triển lộ thực lực có thể gây nên đám người đủ rất coi trọng thực lực hắn sau này phiến phước liền sẽ ít đi rất nhiều triệu quân khiêu khích chính hợp đường phong tâm ý vừa vặn có thể mượn triệu quân triển lộ đủ thực lực được hôm nay ta liền để ngươi biết có ít người không phải ngươi có thể chọc triệu quân lộ ra nụ cười tàn khốc cũng vừa x à i bước ra đứng ở đường phong trước người ẩm một cố cường đại c h i cực khí tức từ triệu quân trên thân buộc phát ra bao phủ hướng đường phong ngưng đan thất trọng hậu kỳ đường phong ánh mắt hơi đ ộ n g một chút cái này triệu quân quả nhiên không hổ là thiên việt quốc xếp hạng thứ mười thiên tài một thân chiến lược quả nhiên vô cùng khủng bố x o á n đồng thời một đạo tử sắc đan khí vượn quanh mà ra địa cấp nội đan ngưng đan thất trọng hậu kỳ tu vi chiến lược tuyệt đối cường đại liền xem như thông thường ngưng đan bắt trọng hậu kỳ cao thủ đều không phải là triệu quân đối thủ đối với dạng này thiên tài mà nói chỉ cần hắn võ ý võ kỹ vũ khí không phải kém quá nhiều như vậy đồng dạng ngưng tụ địa cấp nội đan thiên tài có thể vượt qua một cái cấp bậc đánh bại địch thủ mà ngưng tụ thiên cấp nội đan bình thường có thể siêu việt hai cái cấp bậc đánh bại địch thủ mà giống đường phong ngưng tụ thần cấp nội đan bình thường có thể vượt ba cái cấp bậc chiến thắng đối thủ nhưng bởi vì đường phong nguyên mạch đối với những thiên tài khác mà nói hơi yếu cho nên đại khái có thể siêu việt hai cái nửa cấp bậc chiến thắng đối thủ nói cách khác đường phong so đồng cấp ngưng tụ thiên cấp nội đan mạnh hơn nửa cái cấp bậc nhưng một khi đường phong buộc phát gấp đôi kiếp thần kính lời nói vậy liền có thể vượt càng tiếp cận ba cái dưới cấp bậc mà một khi buộc phát gấp ba kiếp thần kính vượt qua bốn cái cấp bậc cũng không phải việc khó cho nên dựa theo đường phong tu vi hiện tại toàn lực bùng nổ lời nói chiến thắng ngưng đan bắt trọng không phải việc khó liền xem như ngưng đan cựu trọng cũng có thể một trận chiến đương nhiên đây chỉ là một thô sơ giản lược đại khái phép tính bởi vì chiến l ư ợ c liên quan đến phương diện nhiều lắm một người thiên phú chiến đấu còn có võ ý mạnh yếu võ kỹ mạnh yếu nguyên mạch mạnh yếu nguyên lực tính chất nguyên lực vận dụng các loại vũ khí trở tùy thuộc phương diện nhiều lắm cho nên muốn chân chính tính toán rõ ràng rất khó nhưng triệu quân tuyệt đối là các phương diện đều rất mạnh đối thủ vượt qua một cái cấp bậc hoàn toàn không là vấn đề áp lực kinh khủng hướng về đường phong ép đi b ạ c h đường phong dùng bàn tay một bổ một đạo kiếm khí chém một cái mà ra đem triệu quân áp chế mà đến khí tức chém thành hai nửa、Ấm. đồng thời đường phong trên người cũng buộc phát ra một đạo khí tức cường đại ngưng đan ngũ trọng hậu kỳ tu vi hoàn toàn triển lộ chỉ là ngưng đan ngũ trọng nhìn làm sao đ ị ta khi thấy đường phong chỉ có ngưng đan ngũ trọng tu vi triệu quân lập tức yên lòng lúc này quát lạnh trong tay xuất hiện một thanh t r ư ờ n g thương sắc bén trương mâu chỉ hướng đường phong núi thương phun ra một đạo sắc bén lệ mang có đúng không đường phong cười lạnh sau đó một đạo kim sắc đa khí vờn quanh mà ra vây quanh đường phong toàn thân kim s á c đan khí là thiên cấp nội đan trên sân có một ít người trẻ tuổi hết lớn có chút c h ấ n kinh bọn hắn cũng không biết đường phong chính là thần cấp nội đan thiên cấp nội đan tại lớn như vậy thiên việt quốc cũng chỉ có tám người mà thôi hiện đang gia tăng đến chín người những người tuổi trẻ này bên trong có tám cái nam n ữ trẻ tuổi trong mắt buộc phát ra tinh quang có chút ngưng trọng lại có chút mong đợi nhìn lấy đường phong thiên cấp nội đan triệu quân trong lòng cũng là giật nảy cả mình nhưng sau đó hắn liền t ĩ n h táo lại trong mắt sát cơ lại càng đậm bởi vì đường phong tu vi về sau ngưng đan ngũ trọng liền xem như ngưng tụ thiên cấp nội đan ngưng đan ngũ trọng bình thường mà nói cũng chỉ có thể siêu việt hai cái cấp bậc mà thôi đương nhiên cũng không phải là tất cả ngưng tụ thiên cấp nội đan đều chỉ có thể siêu việt hai cái cấp bậc liền xem như đồng dạng ngừng tụ thiên cấp nội đan chiến lược cũng có mạnh có yếu nhưng đồng dạng tình huống là hai cái cấp bậc siêu việt hai cái cấp bậc cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn triệu quân ánh mắt lạnh lẽo vừa sải bước ra trong tay trường m â u hóa thành một đạo đáng sợ q u a n mang hướng về đường phong đâm tới b ạ n h trường m â u đã đâm đem không gian đều đâm ra một đạo rõ ràng dấu vết đi ra vẫn tinh đường phong trực tiếp thi triển ra vẫn tinh kiếm pháp một k h ỏ a sao trời ngưng tụ mà ra hướng về trường bảo đánh tới v u n y một tiếng bạo tạc toàn bộ tiểu viện đều chấn động mấy lần nếu không phải chung quanh những thiên tài này nao nhao lấy nguyên lực thủ hộ những cái kia giả sơn đình đại đều muốn bị kinh khủng kình khí đánh nát nổ vang qua đi hai bóng người cùng nhau hướng lui về phía sau ra ba bước một chiêu này thế mà ngang tay cái này khiến bốn phía xem cuộc chiến tuổi trẻ thiên tài trong lòng đều là kinh hãi làm sao có thể cái này m ộ t phong chỉ là ngưng đan ngũ trọng mà thôi liền xem như thiên cấp nội đan cũng không khả năng vượt qua dòng d ã hai cái cấp bậc cùng triệu quân bất phân thắng bại a một cái tuổi trẻ không khỏi lên tiếng nói hiện tại khó mà nói dù sao chỉ là vừa giao thủ mà thôi một cái khác thanh niên ánh mắt ngưng trọng nói mà triệu quân bản thân trong lòng cũng là hoảng sợ sau đó giống to một đạo cuồng bạo khí tức buộc phát ra cuồng bạo võ ý đường phong nói nhỏ không hề nghi ngờ triệu quân cũng lĩnh ngộ võ ý là m ộ ư ơ i hai võ ý bên trong cuồng bạo võ ý loại này võ ý đường phong từng tại ngân long ba tiểu thiên tài một trong ngụy hàm thần trên người thấy qua bất quá mặc dù là cùng một loại võ ý nhưng người khác nhau lĩnh ngộ vẫn có chút xíu khác biệt chương ba trăm bảy mươi mốt một quyền lại một quyền a bỏ ỏ tại triệu quân cuồng bạo võ ý bùng nổ thời điểm đồng thời một đạo cự đại ngưu hống tiếng truyền ra tại triệu quân đỉnh đầu có một đầu to lớn trâu đen nổi lên triệu quân nguyên mạch h á c giác mang mưu h á c giác mang mưu là một loại cực kỳ cường đại man thú lực lớn vô cùng cùng bạo dị thường phối hợp triệu quân cuồng bạo võ ý để triệu quân k h í thế đạt tới được đỉnh phong giết triệu quân giống to cầm chừng mâu nhanh chân hướng về phía trước hướng về đường phong đâm tới một mâu đâm ra mũi thương cũng xuất hiện một đầu trâu đen thân ảnh mà lúc này hán nguyên mạch hắc giác man như cũng là giống to một tiếng thả người nhảy lên cùng trường mâu nhọn trâu đen thân ảnh trùng hợp như giác hướng về phía đường phong khiến cho triệu quân cái này một mâu uy lực đặt đến trình độ kinh khủng coi như phụ cận xem cuộc chiến đều là thiên việt quốc mạnh nhất một nhóm người lúc này ánh mắt của rất nhiều người đều chấn động c h ấ p động triệu quân gia h ỏ a này chiến lược càng ngày càng cao sâu ta xem qua không được bao lâu trừ tám người kia chỉ sợ không có người nào là đối thủ của h ắ n một cái thanh niên mặc trang phục màu xanh lam sắc mặt nghiêm túc nói không sai hắn thất cấp võ kỹ đã trải qua tu luyện đến đại viên mãn tại linh biến trước đó có hy vọng đột phá cực cảnh một người thanh niên khác cũng mở miệng nói tối thiểu có hơn mười người tại thời khắc này mặt biến sắc mà từ đầu đến cuối sắc mặt y lý hải nguyên bình tĩnh chỉ có mấy người mà thôi mấy người này chỉ là có chút h a n g hái nhìn lấy bên này trường mâu xẹt qua trường không nhanh chóng hướng đường phong đâm tới nên kết thúc đối mặt triệu quân kinh khủng một kích đường phong sắc mặt y lý hải nguyên bình tĩnh ẩm vô hồi võ ý buộc phát đến cực hạ đồng thời kiếp thần kính buộc phát gấp đôi vận tinh bạo đường phong q u á t nhẹ hai khỏa sao trời ngưng tụ mà ra hướng về triệu quân đâm tới trường mâu đánh tới đây là võ kỹ cực cảnh làm đường phong một chiêu này vừa ra lúc đầu mấy cái kia một mặt bình tĩnh thanh niên nhao nhao biến sắc trong mắt toát ra sáng trói tinh quang còn không phải thất cấp võ kỹ vẫn là bát cấp võ kỹ cực cảnh võ ý l i n h n g ộ cũng vô cùng khủng bố đặt đến tiểu thành năm phần mấy cái kia thiên việt quốc t r ư ớ c mắt mạnh nhất thanh niên trong miệng phát ra từng đạo từng đạo hơi có vẻ kinh ngạc tiếng hô cái này khiến người khác tâm lý cũng là đại trấn bọn hắn hai mắt không hề c h ư ớ c mắt nhìn chằm chằm hai đạo cấp tốc đến gần công kích ẩm sau đó hai đạo ba động c ù n g bố cùng nhau đụng vào nhau cùng nhau đụng vào nhau về sau hai khỏa sao trời đột nhiên vỡ ra tản mát ra hào quang sang trói tại hào quang sang trói bên trong phát ra một trận to lớn như hông tiếng cuối cùng người nào thắng tại chỗ mười cái tuổi trẻ thiên tài trong lòng đồng thời nghĩ đến một câu nói như vậy f r a n h lúc này một bóng người hét điên cuồng bay ra về phía sau là triệu quân triệu quân bại từng đạo từng đạo khiếp sợ thanh âm vang lên bay ra ngoài đạo thân ảnh kia chính là triệu quân chính diện một kích hắn một kích mạnh nhất bị đường phong đánh tan một cỗ lực lượng khổng lồ đánh vào trên người hắn đem hắn đánh bay giờ khác này triệu quân không cam lòng giống to kêu la cái gì đợi chút nữa lại kêu đi đường phong quát lạnh một tiếng trong tay hắc vân vệ tinh kiếm biến mất đồng thời phi long chi rực một cái đường phong thân hình ba hướng về triệu quân phóng đi trong n g a y mắt liền xuất hiện ở triệu quân trên không a triệu quân giống to muốn nhắc lên nguyên lực phản kích nhưng lúc này hắn cả người nguyên lực tán loạn căn bản không có khả năng hội tụ bao nhiêu lực lượng liệt sân quyền đường phong trực tiếp đấm ra một quyền nhắm ngay triệu quân mặt một quyền này mạnh mẽ đánh vào triệu quân trên mặt sau đó triệu quân giống như là một cái sao băng đồng dạng hướng về dưới mặt đất rơi xuống a tại hạ xuống quá trình bên trong triệu quân phát ra kêu thảm thiết như tan nát c õ i lỏng huyết thủy cùng răng hôn tạp tứ xuất vẩy ra đây là đường phong không chê sức mạnh kết quả nếu không một quyền liền có thể đánh nát đầu của hắn nhưng là đường phong phi long chi dược lại là một cái thân hình k h ẽ động đuổi kịp triệu quân một cái tay kéo một phát h ắ n một chân đem triệu quân vung tới đồng thời một cái khác nằm đấm v a y một cái mà ra đánh vào triệu quân một bên khác trên mặt triệu quân lúc này t r ò n váng không hề có lực hoàn thủ bị đường phong một quyền kích hướng lên bầu trời bay đi bạch đường phong vũ phi long chi rực lại đuổi theo trước mắt liền bay đến triệu quân đ ỉ n h đầu lại là một quyền đánh xuống phanh lại một quyền đánh vào triệu quân trên mặt đem hắn đánh xuống mà đường phong lại nhanh chóng đuổi theo lúc này một bên nằm mạnh mẽ mới từng cái nhìn trận mắt hốc mồm thậm chí có rất nhiều nhìn m ỹ mắt t r ự c n h cảm giác một trận đau răng thật sự là quá tàn khốc quá bạo lực rõ ràng là triệu quân lãnh nộ cuồng bạo võ ý nhưng ở đường phong trước mặt hắn cuồng bạo võ ý một chút cũng cuồng bạo không nổi đặc biệt là trương minh thông cảm giác phía sau toát ra mồ hôi lạnh hắn bây giờ mới biết đường phong ngày đó đánh với hắn một trận lúc căn bản cũng không có thi triển ra toàn lực nếu là thi triển ra toàn lực chỉ sợ hắn một chiêu cũng không tiếp nổi à. mà thiên việt quốc bắt công chúa càng là nhìn hai mắt tỏa ánh sáng trong mắt để lộ ra vẻ hưng phấn thầm thì trong miệng được lúc này mới đủ trực tiếp đủ cồn bạo ta thích cái này khiến tại bên cạnh hắn một người trẻ tuổi sau khi nghe được trên mặt toát ra một trận mồ hôi lạnh hắn rốt cô biết bắt công chúa vì cái gì có nữ bạo long danh s ư n g phanh phanh phanh liên tục hơn mười quyền khẩn thiết đánh vào triệu quân trên mặt đánh hắn mặt xương phủ còn giống đầu heo ẩm cuối cùng một quyền đem triệu quân oanh đụng vào trên sàn nhà đem sàn nhà xô ra một cái hố to mà triệu quân nằm ở trong đó hai mắt n g ẩ n người toàn trường mười cái tuổi trẻ thiên tài cũng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong tới nửa ngày mới phản ứng được ba t ba ba bắt công chúa mạc dĩnh đầu tiên bắt đầu vỗ tay hậu đạo m ộ t huynh chiến l ư ợ c thật là khiến người ta bội phụ lấy ngưng đan ngũ trọng tu vi chiến thắng ngưng đan thất trọng triệu quân thật là khiến người ta bội phụ mạc dĩnh vừa nói vừa hướng lấy đường phong đi đến lại nói bất quá m ộ t huynh triệu quân cái này dù sao cũng là thiên việt quốc thiên tài lần này đi hắc thiên đế quốc cũng coi là một sự giúp đỡ lớn còn huynh mời một thủ hạ lúc ư Đường cười u qua nằm trong hố lớn triệu quân, cười nói, nếu tình. thoáng trong bắt nhìn phong nằm lớn nói, công hố h c a Điện miệng, Hạ mở á i kia một phong tự nhiên một tự tuân theo. phong Lúc đầu đường phong liền không có tính toán lấy triệu quân tính mệnh bằng không thì một quyền là đủ rồi hắn chỉ là muốn thông qua triệu quân nói cho những người khác hắn m ộ t phong không phải dễ chê ờ lúc này mục đích đã trải qua đ ặ tới t vừa v ậ n thuận thế coi như thôi cái kia mạc dĩnh đa tạ m ộ t huynh mặc dĩnh liền ô m quyền sau đó nháy mắt cẩn thận quan sát một chút đường p h o n g nói một h ì n h chờ ngươi tu vi lại cao hơn chút chúng ta luận bản một chút thế nào lời vừa nói ra chung quanh thanh niên đột nhiên yên tĩnh sau đó có chút nhìn có chút hả hê nhìn lấy đường p h o n g được t ố t bắt công chúa cái này nữ bảo long rốt cuộc tìm được mục tiêu mới ta rốt cuộc không cần bị đòn có mấy trong lòng người cuồng hống hai mắt tròn vo nhìn c h ầ m c h ầ m đường p h o n g hy vọng đường phong đáp ứng đường phong bị nhìn có chút kỳ quái nhưng vẫn là liền ôn quyền nói nếu bắt công chúa điện hạ để mắt m ộ t phong vậy dĩ nhiên cung kính không bằng tuân mệnh được t ố t ha ha ha cái này m ộ t phong đáp ứng rồi những người kia lập tức cùng h ỉ mà những người khác nhìn lấy đường phong thì là gương mặt cổ quái chương ba trăm bảy mươi hai bình khởi bình t o ạ n mặc dĩnh mặc dù là nữ tử nhưng là một cái võ si đồng thời nàng lĩnh ngộ cũng là cồn u g bạo võ ý vừa đánh nhau cồn u g bạo vô cùng tựa như trong truyền thuyết bạo long đồng dạng hơn nữa nàng còn ưa thích tìm người luận bàn luận võ hết lần này tới lần khác chiến lược cường đại đáng sợ thiên việt quốc thế hệ trẻ tuổi thiên tài đứng đầu bên trong cơ hồ đều bị nàng ngựa qua coi như cái kia xếp hạng thứ nhất thiên tài cũng không nguyện ý đối mặt mạc dĩnh khiêu chiến đó là tránh được nên tránh hiện tại nhìn thấy mạc dĩnh giống như đưa ánh mắt chuyển tới đường phong trên người bọn hắn đương nhiên đại hỉ gặp đường phong đáp ứng mạc dĩnh càng là đại hỉ cười ha ha một tiếng vô vô đường phong bả vai nói một huynh đến ngồi bên này chúng ta cùng uống một chén n à n g đi đầu hướng về một cái bàn đi đến đường phong nhìn chung quanh một chút những cái kia một mặt ánh mắt cổ quái không khỏi sờ lỗ múi một cái có chút im lặng sau đó cũng đi theo mạc dĩnh đi vào một bàn kia Bạch. lúc này lúc trước cùng triệu quân ở lại cùng nhau mấy người trẻ tuổi bao quát trương minh thông ở bên trong xuất hiện ở triệu quân bên cạnh đỡ dậy triệu quân để triệu quân ăn vào chữa thương đang ăn dược bắt đầu chữa thương một bên khác đường phong hướng đi mạc dĩnh một bàn kia một bàn kia bên trên lúc đầu cũng có mấy người tuổi trẻ lúc này từng cái hướng về đường phong liền ôn quyền trên mặt mang tiếu dung nói một huynh chiến l ư ợ c thật là khiến người ta bội phụ ngưng đan ngũ trọng liền có thể chiến thắng ngưng đan thất trọng triệu quân chiến lược như vậy ta tại ngưng đan ngũ trọng thời điểm căn bản làm không được cam bái hạ phong a không sai triệu quân chiến lược ta là biết đến ta muốn là so với hắn thấp hai cái cấp bậc ta cũng không thắng được hắn ta xem có chiến lược như vậy tại ta thiên việt quốc cũng chỉ có b ắ t công chúa điện hạ còn có âu dương vũ sư huynh một cái khác thanh niên cũng mở miệng nói ra quá khen. đường phong ôm quyền hoàn lễ liên tục nói không dám mấy người kia có thể cùng bắt công chúa ngồi ở một bàn tuyệt đối không thể tầm thường so sánh mấy người kia hẳn là thiên việt quốc cái kia tám cái ngưng tụ thiên cấp nội đ a n trong đó mấy người đặc biệt là một người trong đó sắc mặt vô cùng bình tĩnh không nói gì chỉ là hướng đường phong ôm quyền nhưng đường phong ở trên người hắn lại cảm nhận được một cô áp lực cực kỳ mạnh mẽ người này vô cùng khủng bố đường phong trong lòng không khỏi toát ra một câu một huynh để để ta giới thiệu một chút vị này một mặt đần độn chính là âu dương vũ mặc dù có chút tu vi nhưng cả ngày không nói lời nào rất không thú vị không cần phải để ý đến h ắ n mặc dinh chỉ cái kia sắc mặt bình tĩnh thanh niên vịu m ô i nói quả nhiên người này là âu dương vũ đường phong giật mình âu dương vũ tại thiên việt quốc bên trong xếp hàng thứ nhất so mạc dĩnh cao hơn nữa một thân tu vi cùng chiến lược đều đạt đến sâu không lường được cảnh giới bây giờ thiên việt quốc trừ mạc dĩnh đoán chừng cũng không có ai biết hắn đến rồi một bước nào một phong gặp q u a âu dương huynh đường phong ôm quyền nói một huynh âu dương vũ mở miệng nhưng vô cùng đơn giản một huynh ngươi không cần phải để ý đến hắn hắn chính là cái này chết bộ dáng mạc dĩnh lần thứ hai biếu môi sau đó chỉ mấy người khác hướng về đường phong giới thiệu vương giác tôn tiểu đao trương độ ba người trẻ tuổi đường phong đều nghe nói qua đều là ngưng kết thiên cấp nội đ à n tuyệt thế thiên tài mấy người thái độ đều rất hữu hảo cùng đường phong vừa nói vừa cười đương nhiên đây cũng là đường phong thực lực quyết định đường phong thực lực chiếm được bọn họ coi trọng hiển nhiên bọn họ là đem đường phong xem như bọn hắn một cấp bậc người đường phong trong lòng cũng âm thầm cảm thán một bàn này từng cái đoan chừng cũng không so hoàng phổ vô đ ị c h yếu từ khi đường phong đạt được thần giới b á phong khí về sau đã trải qua thời gian hơn hai năm rốt cục tới mức độ này có thể cùng những cái này tuyệt thế thiên tài ngồi ngang hàng với mấy người vây ở một bàn vừa uống rượu một bên trò chuyện này mà một phương hướng khác triệu quân ăn vào chữa thương đan dược về sau cuối cùng chậm lại chỉ là hắn nhìn về phía đường phong thời điểm trong mắt tràn đầy k i ê n kỵ v ậ hạ giá lâm đột nhiên một đạo thanh â m the thé vang lên thiên việt quốc hoàng đế bệ hạ đến rồi sau đó một cái người trẻ tuổi đứng lên một cái trung niên đại hán người mặc kim hoàng sắc chân long bảo đi vào ngôi viện này bên trong gặp qua bệ hạ đại hán này vừa xuất hiện bao quát â u dương vũ đám người đều là ôm quyền không người hành lễ đường phong cũng đi theo hành lễ phu hoàng ngươi đã đến mặc dĩnh cười một tiếng đi đến đại hán này bên người không cần phải nói đại hán này chính là thiên việt quốc hoàng đế bệ hạ thiên việt quốc hoàng đế vung tay lên cười nói chư vị đều là ta thiên việt quốc ánh kiệt quốc gia tương lai lương đống không cần đa lễ thiên việt hoàng đế nói xong ánh mắt quét một vòng khi thấy một mặt máu bẩm triệu quân thời điểm rõ ràng ngây ra một lúc mặc dĩnh nhỏ giọng tại thiên việt hoàng đế bên thai nói hai câu thiên việt hoàng đế trên mặt giật mình sau đó lộ ra tiểu dung nhìn về phía đường phòng cười nói lần này thiên hữu ta thiên việt lại thêm một vị tuyệt thế nhân kiệt ta tin tưởng ta thiên việt một lần này kiếm cung di chỉ chi tranh nhất định sẽ lấy được thành tích tốt đến lúc đó ta hy vọng các ngươi từng cái đều có thể tiến về thạch châu đều có thể đi vào thái thượng kiếm cung di tích đa tạ bệ hạ chúng ta ổn thỏa hết sức chư vị tuổi trẻ thiên tài đều liền ôm quyền nói hiện tại chư vị cùng ta cùng một chỗ tiến về ma khánh sơn vì những cái kia tham dự tỉ thí các thiên tài trẻ tuổi trợ trận đi thôi thiên việt hoàng đế vung tay lên sau đó đằng không mà lên viện tử tông các thiên tài trẻ tuổi từng cái cũng đằng không mà lên đi theo lần này thiên việt quốc thiên tài tuyển bạn tỉ thí đặt ở thiên việt hoàng đ ô ngoài tây thành môn trên một ngọn núi lớn ngọn núi lớn này là đi qua thiên việt quốc tu kiến qua đỉnh núi bị tiêu diệt tạo thành một khối phi thường rộng rãi đất trống dung nạp mấy trăm ngàn người đều có thể tại giữa đất trống ở giữa tu kiến có đài chiến đấu tại đài chiến đấu phương bắc tu kiến cái này từng cái chỗ ngồi lúc này cái chỗ ngồi k i a bên trên ngồi xuống từng cái khí tức hùng hậu thân ảnh những cái này toàn bộ đều là thiên việt quốc đại nhân vật tại trên đất trống lúc này đã trải qua tụ đầy người đều là đến nhìn thiên tài tỷ thí b ậ y hạ giá lâm lúc này hét lớn một tiếng truyền khắp toàn trường sau đó thiên việt hoàng đế cùng âu dương vũ mặc dĩnh đường phong các loại hết thẻ hai mươi mốt người đáp xuống đài chiến đấu phía bắc những cái kia quan chiến trên ghế thuộc hạ tham kiến bệ hạ thảo dân tham gia bệ hạ toàn trường yên tĩnh sau đó cùng nhau hành lễ miễn lễ thiên việt hoàng đế khoát tay sau đó ngồi xuống thiên việt hoàng đế sau khi ngồi xuống sau đó toàn trường người đều đưa ánh mắt chuyển hướng cái kia hai mươi mốt thiên tài Các nhìn, cái kia chính ngươi nhìn, Dương Vũ, hắn nhưng là ta thiên kia Việt ta là là Âu Vũ, ừ đúng a còn có vương giác tôn tiểu đao ta đều là lần đầu tiên nhìn thấy đâu a cái kia cùng bắt công chúa điện hạ đứng chung một chỗ là ai rất lạ mặt đâu nếu như ta đoán không lầm cái kia chính là gần nhất quật khởi m ộ t phong m ộ t phong lại là hắn nghe nói hắn có thể đánh bại dễ dàng trương minh thông không biết chiến l ư ợ c mạnh bao nhiêu không biết bất quá các ngươi nhìn hắn thế mà cùng bắt công chúa điện hạ đứng chung một chỗ còn cùng vương g i á c đám người vừa nói vừa cười chỉ sợ hắn thực lực so với chúng ta tưởng tượng cao hơn a chẳng lẽ lại là một cái ngưng tụ thiên cấp nội đan tuyệt thế thiên tài rất có thể trên sân đám người cùng một chỗ bàn luận xôn xao từng đôi mắt trên đài cái kia hai mươi một người trẻ tuổi trên người đổi tới đổi lui chương ba trăm bảy mươi ba vượt ngang mấy châu thế lực không thể nghi ngờ cái này hai mươi mốt người là thiên việt quốc ước trong vạn người nổi bật nhất tinh tinh a các ngươi nhìn cái kia triệu quân làm sao trên mặt một mảnh máu bầm đây là có chuyện gì a chính là ngươi không nói ta còn không có chú ý tới thật sự chính là giống như bị người đánh một trận a bị người đánh một trận s á c thực rất giống a nhưng triệu quân thế nhưng là xếp hạng thứ mười thiên tài a là ai có thể có mạnh như vậy chiến lược chẳng lẽ là tám người kia một trong rất nhiều người lúc này mới phát hiện triệu quân trên mặt dị thường dù sao thời gian còn thiếu triệu quân mặc dù lấy đang dược còn có nguyên lực tiêu s ư n g lên nhưng trong lúc nhất thời máu bầm vẫn còn lập tức bị người nhìn ra mọi người hiếu kỳ tiếng nghị luận càng lúc càng lớn đương nhiên truyền đến triệu quân lỗ thai của bọn hắn bên trong lúc này vương giác chờ tuổi trẻ thiên tài từng cái sắc mặt cổ quái mà triệu quân lại là sắc mặt lúc thì xanh lúc thì đỏ nóng hưng hực vô cùng khó coi hắn nhìn lấy phía dưới cái kia một đôi cặp mắt tò mò hận không thể tìm một cái kẽ đất chui vào chưa từng có lúc nào để hắn cảm giác thời gian trôi qua chậm như vậy tại triệu quân vô cùng chờ đợi bên trong rốt cục thiên việt hoàng đế lại nổi lên thân tuyên bố bắt đầu tỉ thí lần này tỉ thí cũng là hai hai quyết đấu đối với này đường phong không có hứng thú gì hắn ngồi tại vị trí trước tùy ý uống t r à cùng m ặ c dĩnh vương rắc đám người trò chuyện thời gian chầm chầm đi qua n h o á n một cái đến rồi chạm v à g tối hôm nay tỉ thí kết thúc đường phong liền vội vàng đứng lên hướng về m ặ c dĩnh đám người cáo tử hướng về tô ra chỗ ở mà đến ht tp đương nhiên tỷ thí còn chưa kết thúc ngày thứ hai còn phải tiếp tủ nhưng đường phong lại không có hứng thú chút nào trở lại trụ sở về sau liền bế quan tu luyện đứng lên ngày thứ hai cũng không có đi ba ngày sau đó tỷ thí mới chính thức kết thúc khắc hai mươi chín người cũng toàn bộ chọn lựa ra thẳng chờ năm ngày sau đó sẽ lên đường tiến về h ắ c thiên đế quốc trong khoảng thời gian này đường phong cũng chuyên môn biết một chút có quan hệ h ắ c thiên đế quốc cung kiếm cung di chỉ tranh đoạt sự tình không biết bao lâu trước đó tối thiểu là mấy vạn năm trước thậm chí càng thêm lâu dài tại thạch châu có một thế lực cái thế lực này tên là thái thượng kiếm cung vô cùng cường đại hán thực lực không chỉ là tại thạch châu còn trải rộng thạch châu phụ cận mấy cái khác đại châu có thể nói đây là một cái h uy áp mấy cái đại châu cự vô bá bình thường là thế lực mạnh vô cùng khó tin tại thế lực như vậy trước mặt không cần nói đông huyền tông dạng này cựu cấp thế lực liền xem như thiên việt quốc dạng này bắt cấp thế lực đó cũng là trong nháy mắt tức diệt cường đại như vậy thế lực tại mấy vạn năm trước thậm chí càng xa xưa chút đ ỗ n g nhiên hủy diệt hơn nữa hủy diệt ngay tại ở giữa một cái như vậy thế lực cường đại nói hủy diệt liền hủy diệt không có ai biết nguyên nhân mà thái thượng kiếm cung tông môn c h â cốt lõi to lớn kia kiếm cung cũng ở giữa biến mất không chỉ có như thế ngay cả tại mấy cái khác đại châu thái thượng kiếm cung trọng yếu phân cung cũng ở giữa biến mất lúc trước chuyện này từng c h ấ n kinh rồi phụ cận nhiều cái đại châu kinh động vô số cao thủ tuyệt thế nhưng mặc cho bằng bọn hắn làm sao dò xét cũng không có phát hiện thái thượng kiếm cung vì sao lại ở giữa liền biến mất liền hủy diệt thẳng đến ba mươi năm sau thái thượng kiếm cung tại các châu phân cung đột nhiên phát hiện đời đương nhiên vô số người đều muốn tiến vào dò xét nhưng là lại không thể tiến vào cuối cùng lặp đi lặp lại thử nghiệm biết được chỉ có 26 tuổi phía dưới người trẻ tuổi mới có thể tiến nhập đi thu hoạch được cơ duyên nhưng những cái này thái thượng kiếm cung phân cung sau khi xuất hiện không lâu liền biến mất mà những cái kia người tiến vào cũng tự động bị c h u y ể n tống đi ra tại không lâu sau đó tại thách châu thái thượng kiếm cung chủ cung cũng chính là thái thượng kiếm cung là tối trọng yếu hạch tâm tri địa đột nhiên phát hiện đời chấn kinh rồi chung quanh mấy cái đại châu nhưng là không ai có thể tiến vào cũng là đi qua lặp đi lặp lại thử nghiệm mọi người mới phát hiện chỉ có lấy lúc trước tại thái thượng kiếm cung trong phân cung lấy được một loại bảo vật chỉ có mang theo loại bảo vật này mới có thể tiến nhập thái thượng kiếm cung chủ cung về sau những cái kia có chiếm được bảo vật người trẻ tuổi nhao n h a u tiến nhập cuối cùng khi bọn hắn lúc đi ra phương viên mấy cái đại châu đều hành động bởi vì có ít người ở bên trong chiếm được khó có thể tưởng tượng cơ duyên có người ở bên trong thu được tuyệt đỉnh võ kỹ công pháp bí điện chờ có người ở bên trong chiếm được cường đại linh khí thậm chí cao cấp hơn binh khí cũng có người từng thu được cũng có người ở bên trong tu vi tiến nhiều cũng có chiếm được bảo vật tuyệt thế có ít người thậm chí bởi vì ở bên trong đạt được cơ duyên đằng sau trở thành cao thủ tuyệt thế uy c h ấ n nhất phương cái này khiến vô số người tâm động nhưng thiết là chỉ có thể hai mươi sáu tuổi phía dưới người trẻ tuổi mới có thể tiến nhập hơn nữa trải qua qua một đoạn thời gian thái thượng kiếm cung di tích lại sẽ lại biến mất mà ba mươi năm sau lại sẽ lần thứ hai xuất hiện nói cách khác mỗi ba mươi năm sẽ xuất hiện một lần cho tới bây giờ đã trải qua xuất hiện qua rất nhiều lần nhưng lập tức liền dạng này mỗi một lần vẫn là có người ở bên trong có thể thu được đại cơ duyên mà lần này lại đến ba mươi năm một luân hồi thời điểm tại hắc thiên đế quốc biên cảnh thì có dạng này một chỗ thái thượng kiếm c u n g phân cung vân đông ba mươi sáu quốc chỉ có như thế một chỗ mà bây giờ vân đông ba mươi sáu quốc lấy hắc thiên đế quốc cùng bách đ ộ n tông hai nhà cường đại nhất hai nhà đều m u ố n vượt trên đối phương thậm chí diệt đi đối phương cho nên kiếm cung di chỉ chi tranh cũng trở nên vô cùng trọng yếu hai phe đều sẽ điều động một nhóm tuổi trẻ thiên tài tiến vào thái thượng kiếm cung trong phân cung đi tìm loại kia có thể đi vào thái thượng kiếm cung chủ cung bảo vật chỉ cần loại kia bảo vật tìm kiếm càng nhiều đây cũng là mang ý nghĩa làm thái thượng kiếm cung chủ cung mở ra thời điểm liền có thể để người nhiều hơn tiến vào mà người nhiều hơn tiến vào thái thượng kiếm cung chủ cung cái kia đạt được bảo vật tỷ lệ cũng lại càng lớn đối với hai phe thế lực phát triển đều sẽ phi thường trọng yếu mà thiên việt quốc có thể nói là hắc thiên đế quốc nước phụ thuộc hắc thiên đế quốc hạ lệnh muốn thiên việt quốc phái ra năm mươi cái tuổi trẻ thiên tài tiến vào thái thượng kiếm cung phân cung đi tìm tranh đoạt loại kia có thể đi vào chủ cung bảo vật lấy được càng nhiều đương nhiên là có nhiều tưởng thưởng không chỉ có là hắc thiên đế quốc bách độc tông đã ở tích cực tìm kiếm tuổi trẻ thiên tài điều động đến thái thượng kiếm cung trong phân cung thế lực khổng lồ như thế thế mà ở giữa liền hủy diệt thực sự là kỳ quái đường phong nói thầm trong lòng nhưng cũng không nghĩ nhiều chỉ là một lòng tu luyện rất nhanh lên đường đã đến giờ năm mươi tên tuổi trẻ thiên tài tại trước hoàng cung cửa chính tập hợp bất quá mỗi một thiên tài đều có thể mang một người cùng đi đây cũng là thiên việt quốc căn n cứ để nhiều người hơn mở mang tầm mắt mà quy định đường phong tự nhiên dự định mang tô huy cùng đi làm đường phong đem ý nghĩ này nói chuyện t ô huy cực kỳ hưng phấn không nói tô thanh sơn đám người cũng là cao hứng phi thường bất kể như thế nào tô huy là tô gia con cháu có thể có cơ hội này đi theo đường phong cùng một chỗ tiến về nhiều hơn thấy chút việc đời ẩn hình bên trong đối với tô gia địa vị sẽ có một tăng lên rất nhiều dù sao thiên việt quốc lại có bao nhiêu gia tộc có thể có cơ hội này đâu một ngày này đường phong mang theo tô huy đi tới hoàng cung môn u khẩu rất nhanh nơi này đã trải qua tụ tập hơn một trăm n g ư ờ i bao quát hoàng thất mạc ra người chương ba trăm bảy mươi bốn trên đường gặp huyết xà đường ẩm ẩm đúng lúc này trong hoàng cung lái ra một tôn q u á i vật khổng lồ lúc này một chiếc chiến thuyền toàn thân màu trắng bạc có một loại ánh sáng màu bạc đang nhấp nháy tại trên chiến thuyền có từng đạo tỏa ra ánh sáng lung linh trần văn đang nhấp nháy lấy chiến thuyền rất lớn có thể dài tới khoảng trăm mét rộng cũng vượt qua hai mươi mét lúc này tại trên chiến thuyền có một thân mặc khôi giáp thân ảnh xuất hiện trong mắt mọi người là hoàng đế bệ hạ có người chỉ trên chiến thuyền mới kêu lên đám người xem xét quả nhiên tại chiến thuyền phía trước nhất đứng đấy thiên việt quốc hoàng đế bệ hạ mặc phong bạch chẳng lẽ lần này là từ hoàng đế bệ hạ tự mình dẫn đội có người có chút kinh dị rất nhanh liền có đáp án có người để bọn hắn bên trên chiến thuyền lần này từ hoàng đế b ệ hạ tự mình dẫn đội bạch bạch t ừ n g đạo t ừ n g đạo bóng người đàng không mà lên lên chiến thuyền đường phong vung tay lên lấy nguyên lực quấn lên tô huy bay lên chiến thuyền lên chiến thuyền về sau đám người hướng mạc phong bạch hành lễ sau đó mạc phong bạch nói vài câu cổ vũ tính liền đi tiến trên chiến thuyền căn phòng trên chiến thuyền gian phòng cũng không nhiều hiển nhiên không có khả năng mỗi người đều có bất quá trên chiến thuyền vô cùng rộng lớn đường phong không quan trọng tùy ý tìm một chỗ ngồi xếp bằng tô huy ngồi ở hắn bên cạnh ẩm ẩm không đến bao lâu chiến thuyền oanh minh thuyền thể thượng t r ậ n văn quang mang chất rượu sau đó chiến thuyền bay vào nguyên tiêu phá không mà đến chiến thuyền tốc độ nhanh vô cùng tuyệt đối so với đường phong toàn lực đi đường nhanh hơn rất nhiều Bạch. phía dưới đại địa sơn hà vút qua rất nhanh thiên việt quốc hoàng đô liền đã đi xa một lần này chỗ mục đích là hát thiên đế quốc biên cảnh tàng kiếm hoa nguyên thiên việt quốc muốn tới tàng kiếm hoa nguyên trên đường đi phải xuyên qua sáu quốc gia mới có thể đ ạ tới t sáu quốc gia cộng lại khoảng cách tuyệt đối phải vượt qua sáu trăm ngàn dặm cứ việc chiến thuyền tốc độ kinh người cũng không phải trong thời gian ngắn có thể tới đường phong liền khoanh chân ngồi ở một bên tu luyện m à tiểu tử thì là ngồi xổm trên vai của h ắ n nhìn chăm chú lên b ố n phía có tiểu tử thủ hộ đường phong mới có thể an tâm tu luyện đảo mắt liền đi qua mười ngày một mảnh vô biên vô hạn che kín màu xám tảng đá lớn hoa nguyên n g xuất hiện ở trước mắt mọi người tàng kiếm hoa nguyên n g đến rồi đến rồi tàng kiếm hoa n g nguyên về sau mặc phong bạch lấy bí pháp thu hồi chiến thuyền màu bạc đám người ngự không mà đi hướng về phía trước bay đi không lâu sau đó từng mảnh từng mảnh lều vải xuất hiện tại trước mắt mọi người các khoản đó đ ồ n g chính là lần này muốn tham gia kiếm cung di chỉ tranh đoạt các quốc gia thế lực trên không trung nhìn lại các khoản đó đ ồ n g phân làm hai bên một bên là màu đen một bên vì hồng s ắ c không cần giải thích đám người cũng biết hắc s ắ c bên kia là thuộc về hắc thiên đế quốc cùng quy thuận tại hắc thiên đế quốc các đại thế lực mà màu đỏ bên kia thì là thuộc về bách độc tông cùng quy thuận tại bách độc tông các đại thế lực còn nữa Tại các đó đồng phía trước, các có khoản phía đồng đó một bên mạc dĩnh mở miệng giải thích đường phong nhẹ gật đầu khó trách hai thế lực lớn người phải ở bên ngoài dựng lều vải bởi vì thạch thành thực sự không lớn ở không xuống nhiều người như vậy、Bạch. Bạch! Bạch! đúng lúc này tại đường phong đám người phía sau vang lên từng đợt tiếng xé gió là bách độc tông người có người phát ra một tiếng kinh hô thật là hơn nữa còn giống như là bách độc tông cựu đường một trong huyết xà đường người những người khác cũng nói hậu phương tiếng x é gió vô cùng nhanh chóng hiển nhiên những người kia tốc độ nhanh vô cùng thiên việt quốc đám người không khỏi ngừng thân hình đường phong cũng dừng lại quay người hướng về hậu phương nhìn lại phía sau có một mảng lớn thân ảnh hướng về bên này bay tới số lượng rất nhiều tối thiểu có vài trăm người phía trước nhất có một nhóm người lớn có lao giả nhưng đại đa số là người trẻ tuổi khoảng chừng gần một trăm người những người này từng cái thân mặc áo bào màu đỏ trên áo bào thêu lên một con huyết xà cái này cùng đường phong lúc trước nhìn thấy đi vây công đông huyền tông xích tâm đám người trang phục cơ hồ một màn đồng dạng đây chính là bách độc tông c ử u đại đường một trong huyết xa đường bách độc tông danh xưng ơ bách độc nhưng thật ra là nói nó có trăm cái chi nhánh như huyết hạt m ô n chính là một cái trong đó chi nhánh trên thực tế danh xưng ơ trăm cái chi nhánh chưa chắc thật có nhưng mấy chục nhánh là tuyệt đối có mà trong đó có chín đại phân c h i cường đại nhất được xưng là bách độc tông c ử u đường huyết xa đường chính là một cái trong số đó bất quá ở trong đó cũng không nhìn thấy xích tâm lúc trước vây công đông huyền những người kia không ở tại bên trong sau đó đường phong hướng huyết xà đường đằng sau quét qua tiếp lấy ánh mắt biến đổi một k i a âm trầm chi sắc chợt lóe lên tiếp đó trong tay hắn xuất hiện một khỏa dịch dung hoàn hướng trên mặt một vòng sau một k h ắ c hắn liền trở thành một cái mắt to mày rậm thanh niên bởi vì h á n tại huyết xà đường phía sau của đám người nhìn thấy một người quen tiêu vô khuyết hắn thế mà nhìn thấy tiêu vô khuyết huyết xà đường mọi người sau lưng là mười mấy người mặc huyết hạt môn quần áo thân ảnh có mấy cái lao giả cái khác đều là thanh niên mà ở trong đó đường phong nhìn thấy tiêu vô khuyết ăn mặc huyết hạt môn phục sức đứng ở trong đó tiêu vô khuyết đường phong trong mắt lộ ra một tia sắc cơ đường phong phụ cận tô h uy m ặ c dĩnh vương g i á c đám người nhìn thấy đường phong đột nhiên dịch dùng mặc dù cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không hỏi nhiều dù sao mỗi người đều có bí mật mà ở huyết hạt môn người đằng sau còn có một nhóm người lớn nhìn phúc sức hẳn là phân có mấy thế lực thiên hổ đế quốc hát xà đế quốc t u y ế t quốc mạc dĩnh nhìn về phía những người kia trong miệng nói nhỏ bách độc tông tiến đến động t i n h càng lúc càng lớn tại khu vực đông bộ liên tục chiếm linh mấy cái đế quốc xem ra là muốn hai mặt giáp công a một bên vương g i á c nhỏ giọng nói không sai hắc xa đế quốc vốn là thuộc về huyết xa đường nhưng là gần đây huyết xa đường liên tiếp đối với thiên hổ đế quốc ngân long đế quốc tuyết quốc xuất thủ thiên hổ đế quốc cùng tuyết quốc đã hoàn toàn đầu nhập vào huyết xa đường mà ngân long đế quốc bởi vì phát sinh một trận nội chiến tiêu hao rất lớn mặc dù cũng đầu phục huyết xa đường nhưng n g uy hiếp chưa đủ lớn mạc dĩnh cũng nhỏ giọng mở miệng t i ế p lấy lại âm thanh lạnh lùng nói bách ngọc tông huyết xa đường làm như thế kế tiếp khẳng định chính là ta thiên việt quốc nhưng là bọn hắn cho rằng ta thiên việt quốc là tốt như vậy lấn ép lời nói cái kia đã sai lầm rồi không sai vương g i á c đám người gật đầu đường phong nghe mạc dĩnh đám người nghị luận ánh mắt tại trong những người này liếc nhìn bất quá cũng không nhìn thấy ngân long đế quốc người muốn đến ngân long đế quốc đi qua trận đại chiến kia tử thương nhiều lắm hơn nữa đông huyền cùng vân tiêu đều lui tiến thánh luyện chi địa mà lưu tử dương cùng hoàng phổ vô địch đều chết ở đường phong trên tay bây giờ ngân long đế quốc thiên tài thực sự không có mấy người không có người đến cũng là bình thường h á t h á t h á t mạc phong bạch không nghĩ tới lần này là ngươi tự mình dẫn đội a có phải hay không là sợ ngươi thiên việt quốc thiên tài chết tại thái thượng kiếm cung phân cung bên trong a lúc này tại huyết xà đường phía trước nhất một cái gầy đét lao giả hắc hắc cười lạnh nói chương ba trăm bảy mươi lăm vắng lặng thạch thành lao giả này thanh âm vô cùng â m lãnh lạnh siêu siêu thiên việt quốc bên này có một ít tu vi không cao không khỏi dùng mình một cái mạc phong bạch sầm mặt lại nói xích lao quái chỉ bằng các ngươi huyết xà nhất đường cùng những cái này bình tôn của tướng muốn đối phó ta thiên việt quốc ánh kiệt chỉ sợ còn kém một chút có đúng không tông chủ lần này cho ta huyết x à đường hạ nhiệm vụ chính là các ngươi thiên việt quốc kém hay không đến lúc đó tiến vào thái thượng kiếm cung phân cung sẽ b i ế t hh xích lao quái lại là một trận cười lạnh cái này khiến mạc phong bạch sắc mặt một mảnh âm t r ầ m nghe xích lao là ý tứ bách độc tông lần này là bàn giao huyết x à đường toàn lực đối phó thiên việt quốc bách độc tông cựu đường mỗi một đường thực lực không thể coi thường tuyệt đối không thể so với thiên việt quốc yếu nếu như tăng thêm hắc x à thiên hổ các nước chỉ sợ thực lực còn muốn vượt qua thiên việt quốc thực sự bị toàn lực để mắt tới lời nói thiên việt quốc đám thiên tài bọn họ tình cảnh đáng lo hắc hắc chư vị các sư đệ lần này tại thái thượng kiếm cung trong phân cung chỉ cần thấy được thiên việt quốc tuyệt không muốn nương tay gặp một cái giết một cái lúc này tại huyết xà đường chúng nhiều trong đám người tuổi trẻ ở giữa một cái sắc mặt tái nhuận thanh niên cười lạnh kêu lên minh sư h u n h yên tâm đến lúc đó tiến vào thái thượng kiếm cung phân cung ta chuyên tìm thiên việt quốc người hạ thủ một cái khác huyết xả đường thanh niên đi theo lên tiếng cái này khiến thiên việt quốc những người tuổi trẻ này sắc mặt một trận biến ảo biến phi thường âm trầm bọn gia hòa này thực sự là phách lối vương g i á c cắn răng nói mặc dĩnh trời sinh tính hào sảng nhưng tính tình cũng phi thường nóng nảy lúc này chỗ nào nhịn được kêu lên các ngươi huyết xả đường khẩu khí thật lớn ta mạc dĩnh đã ở này vung lời đến lúc đó thấy các ngươi một cái liền giết một cái lời vừa nói ra huyết xa đường bên kia liền có rất nhiều nói ánh mắt tấm lãnh theo dõi hắn lúc trước cái kia sắc mặt tái nhợt thanh niên càng là cười lạnh liên tục nói nguyên lai ngươi chính là mạc dĩnh lớn lên lại là không sai hy vọng đến lúc đó không được đụng đến ta nếu không hắc hắc vừa nói một đôi mắt thú ám tại mạc dĩnh trên người không ngừng r u tẩu đi lúc này mạc phong bạch vung tay lên không có tiếp tục để ý sẽ huyết sắc đường người hướng về hắc thiên đế quốc một khu vực như vậy mà đến mà huyết xa đường người cười lạnh cũng hướng về bách độc tông phương hướng mà đến tới gần hắc thiên đế quốc một khu vực như vậy tự nhiên có người trước tới tiếp lãi đem bọn hắn n ê n đón tiến một mảnh trong lều vải cuối cùng đường phong cùng tô h uy phân đến một tòa không lớn lều vải một đại ca ta vừa mới nhìn thấy thật nhiều đế quốc ca vừa đi vào trong lều vải tô huy liền cảm thán nói không biết từ lúc nào tô huy đối với đường phong s ư n g hô cũng thay đổi từ một h u n h biến thành một đại ca dạng này hắn cảm giác thông ra gặp nhau cắt một chút đường phong gật gật đầu hoàn toàn chính xác vừa rồi hắn c h ỉ ít nhìn thấy hắc thiên đế quốc bên này có mười cái đế quốc mười cái đế quốc mặc dù rất nhiều nhưng vừa so sánh kỳ thật cũng không nhiều Phải i b ế trước đó hắn liền nghe nói bách độc tông năm gần đây thực lực càng ngày càng mạnh vân đông địa khu có càng nhiều đế quốc đầu nhập vào bách độc tông xem ra là thực sự bách độc tông thực lực hiện tại nghĩ nghĩ lại đã trải qua áp đảo hắc thiên đế quốc phía trên cho nên lần này kiếm cung di chỉ chi tranh hát thiên đế quốc cũng dị thường coi trọng m ộ t đại ca người ở đây huyết xà đường bên kia có người quen biết sao làm sao mang tới mặt nạ tô huy nhìn lấy mang theo dịch dung mặt nạ đường p h o n g có chút hiếu kỳ hỏi đường phong gật đầu nói không sai ta cùng với huyết xà tâu là có khúc mắc cái k i a m ộ t đại ca lần này cũng phải cẩn thận tô huy có chút lo lắng nói đường phong cười cười biểu thị không cần lo lắng cái k i a m ộ t đại ca ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi ta đi ra ngoài một chút thám thính một chút tin tức tô h huy gật gật đầu sau đó đứng dậy đi ra lều vải mà đường phong liền ngồi xếp bằng nắm chặt mỗi một chút thời gian tới tu luyện đi qua những ngày qua tu luyện đường phong tu vi đã trải qua ở vào ngưng đan ngũ trọng hậu kỳ mức c ự c hạn tin tưởng không dùng đến mấy ngày liền có thể đến ngưng đan ngũ trọng đ ỉ n h phong ước chừng hơn một canh giờ về sau tô huy tràn đầy phấn khởi đã trở về một đại ca ta thăm dò được mấy đầu tin tức trọng yếu tô huy vừa về đến liền nói a tin tức gì đường phong hỏi một đại ca ngươi biết lần này tiến vào thái thượng kiếm cung di chỉ nhiệm vụ chủ yếu nhất là cái gì không tô huy hỏi nhiệm vụ chủ yếu không phải liền là tìm kiếm thái thượng kiếm cung trong phân cung kiếm đảm sao nghe nói kiếm đảm chính là tiến vào thái thượng kiếm cung chủ cung chìa khóa đường phong cười nói tin tức này hắn đã sớm nghe mạc dĩnh vương g i ắ c đám người đề cập tới kiếm đảm chính là loại kia bảo vật đúng vậy à, nhiệm vụ chủ yếu chính là kiếm đảm ta nghe nói muốn đi vào thái thượng kiếm cung chủ cung mỗi người cần ba k h ỏ a kiếm đảm cho nên lần này hát thiên đế quốc mở ra giá cao muốn thu mua kiếm đảm à, chỉ cần đi vào kiếm cung phân cung người chỉ muốn lấy được ba k h ỏ a kiếm đảm liền có tư cách thu hoạch được tiến vào thái thượng kiếm cung chủ cung tư cách mà nhiều hơn h ắ c thiên đế quốc nguyện ý lấy hai vạn hạ phẩm nguyên thạch một k h ỏ a thu mua a tô huy kích động nói cái gì h ắ c thiên đế quốc phải lấy hai vạn khối hạ phẩm nguyên thạch một k h ỏ a thu mua lần này đường phong s á c thực giật nảy cả mình h ắ c thiên đế quốc đây cũng quá bỏ được thế mà lấy hai vạn nguyên thạch thu mua kiếm đảm đường phong lập tức có chút tâm động bởi vì h ắ n thiếu nguyên thạch t a đây nếu là đạt được một trăm khỏa kiếm đảm không thì có hai trăm vạn nguyên thạch nhưng đường phong lập tức lắc đầu hắc thiên đế quốc nếu đồng ý kêu giá cao như vậy nghiên cứu đủ để chứng minh kiếm đảm không phải dễ dàng như vậy tìm kiếm một đại ca ta còn thăm dò được một cái tin nghe nói ở mảnh này trên cánh đồng hoang sẽ rời khỏi thổ một loại kỳ lạ hòn đá tại kiếm cung trong phân cung có thể tốt hơn thu hoạch được kiếm đảm giống h á c thiên đế quốc cùng bách độc tông đã sớm phái người tại địa phương này trong bóng tối thu mua sau đó phân phối cho phía dưới thiên tài hảo để bọn hắn thu hoạch được càng nhiều kiếm đảm mà có khả năng nhất có loại này hòn đá chính là trước mặt tòa kia trong thạch thành dân chúng mặc dù bị h á c thiên đế quốc cùng bách độc tông thu mua quá rồi nhưng có lẽ còn có còn để lại cho nên rất nhiều người đều sẽ vào thành xem có thể hay không đào được loại kia hòn đá để tại kiếm cung trong phân cung thu hoạch được càng nhiều kiếm đảm tô uy cặn kẽ đem nghe được tin tức một vừa nói xong a còn có dạng này hòn đá đường phong cũng là nhãn t ỉ n h sáng lên cái này một chút hắn thật đúng là chưa nghe nói qua tô uy trước nghỉ ngơi một chút ngày mai chúng ta tiến tòa kia thạch thành nhìn xem đường phong nói hiện tại dù sao kiếm cung phân cung còn chưa mở ra vừa vặn khắp nơi đi dạo ngày thứ hai đường phong cùng tô uy liền hướng về phía trước tòa kia thạch thành mà đến tòa kia thạch thành thoạt nhìn đã trải qua lâu đời năm tháng thoạt nhìn rất cổ lão cũng rất hoang vu không lớn thực sự không lớn so với đường phong q u y ế quán c ổ nguyện thành mà nói đều kém rất xa người cũng không phải rất nhiều đều là một chút người bình thường võ giả phi thường thưa thớt chủ yếu là bởi vì nơi này quá mức bẩn tích bình thường nơi này căn bản không có người nào đến cũng chỉ có m ỗ i ba mươi năm một lần nơi này mới sẽ thay đổi náo nhiệt cho nên mấy ngày nay thạch thành rất nhiều b á c h tính cũng bắt đầu tại riêng mình trước nhà đá b à y lên quầy hàng xuất ra một chút thổ đặc sản cung cấp người chọn lựa